lý tô lộ ra sắc mặt vui mừng tô vân cũng có hải tử của hắn tô vân là ngũ phẩm linh căn hắn hiện tại lại đột phá kim đăng kỳ đứa bé này linh căn sẽ phải không sai của đứa nhỏ này linh căn cũng không tệ m ư ờ tháng sau tô vân hải tử cũng không có sinh ra này cũng 11 t h á n g một dạng muộn ra đời hải tử hoặc là có vấn đề hoặc là chính là thiền sinh thần dị cũng chính là có tương đối tốt linh căn lý tô thân là kim đăng kỳ tu sĩ tự nhiên có thể tìm được hải tử đại thể tình huống hải tử này không có một chút vấn đề vậy hẳn là là có tốt linh căn cái này dạng lại qua nửa tháng rốt cuộc tô vân vì lý tô sinh đệ một cái h ả i tử sau khi sinh ra lý tô sử dụng chuyên môn pháp khí một chắc liền lộ ra sắc mặt vui mừng đứa bé này linh căn là lục phẩm lục phẩm linh căn quả nhiên không sai bát phẩm đứa bé này sinh ra cũng thành công làm cho lý tô linh căn đặt tới bát phẩm linh căn không chỉ có như vậy lục phẩm linh căn h ả i tử hệ thống tưởng thưởng tu vi để thẳng cũng có biến hóa từ một năm biến thành tám năm phía trước hai cái bát phẩm linh căn ra đời thời điểm tưởng thưởng tu vi cũng có biến hóa là hai năm bởi vì biến hóa quá nhỏ lý tô cũng không có đặc biệt lưu ý nói như vậy, cái này quy luật chính là, cách khác một cái nhất phẩm linh căn hậu đại liền một cái là có thể cho lý tô cống hiến hai trăm năm mươi sáu năm tu vi cũng khó nói còn có thể càng nhiều một điểm đương nhiên nhất phẩm linh căn hiện giai đoạn căn bản đường suy nghĩ đây chính là có thể thẳng vào kim đan kỳ linh căn trúc cơ kỳ viên mãn không có bất kỳ bình cảnh thuật lý thành trương liền n g ư n g kết kim đan nguyên anh kỳ đối với nhất phẩm linh căn mà nói sợ rằng khiêu chiến cũng không lớn ở ba đại tiên môn khu vực liền ba vị trí đầu phẩm linh căn đều chưa nghe nói qua lý tô đương nhiên sẽ không đi ôm mơ mộng háo huyền thường cho còn có một cái biến hóa chính là sáu phẩm linh căn hải tử cũng để cho lý tô có thể tuyển trạch luyện khí luyện đ a n trận pháp kinh nghiệm đều là tám năm kinh nghiệm nhìn như vậy đời sau linh căn cao lý tô chỗ tốt cũng nhiều hơn có hải tử phía sau tô vẫn ở trong lý phủ tính dưỡng đứng lên sinh một cái h à i tử đối nàng nhất định có ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng không tính lớn rất nhanh thân thể của hắn liền khôi phục bình thường phu quân tại sao lại có a mới chỉ có qua mấy tháng tô vân liền b u ồ n lại có nàng nhưng lại chuẩn bị tính dưỡng mấy tháng trở về phi tiên tông cuối cùng tô vân đối với lý tô thích chiếm thượng p h ò n g nàng quyết định tái sinh một cái trở về phi tiên tông bế quan tu luyện một đoạn thời gian lại hơn một năm nàng cùng lý tô đưa bé thứ hai ra đời đứa bé này lại có linh căn bất quá thì không phải là lục phẩm linh căn mà là bát phẩm linh căn ha ha vân nhi ngươi nhưng là thực sự là ta bảo lý tô cao hứng vô cùng tô v â n lộ ra nụ cười ngọt ngào nàng bây giờ để ý nhất chính là lý tô mà ở đứa bé này sau khi sinh không có vài ngày lý tô hậu đại số lượng cũng đột phá sáu mươi vạn lý tô lần nữa chiếm được một trăm năm tu vi cùng với tăng lên hậu đại không một phần trăm sinh ra linh tăng x á t suất bây giờ một trăm năm tu vi đối với lý tô mà nói không tính là quá đầu to bởi vì lý g i a hậu đại không ngừng tăng thêm đã hơn một năm điểm thời gian thì có một trăm năm tu vi vẫn là không có công pháp lý tô nghĩ hệ thống tưởng thưởng tu vi không chịu công pháp ảnh hưởng kim đan tầng hai cái này một trăm năm tu vi sau khi xuống tới lý tô phát hiện chính mình đã đạt đến kim đan tầng hai kim đan cao thấp cùng bên trong thật nguyên tinh tinh khiết trình độ có biến hóa rõ ràng bát phẩm linh căn xác thực càng ra sức điểm lần này lý tô tổng cộng tích góp hơn ba trăm năm tu vi liền vọt tới kim đan hai tầng phải biết rằng kim đan kỳ mỗi lần thăng một tầng cần tu vi càng nhiều mà nhất phẩm kim đan đối với tu vi nhu cầu số lượng cũng lớn hơn một chút tuy nói kim đan kỳ càng về sau đối với tu vi nhu cầu số lượng càng lớn nhưng lý tô cũng nhìn thấy hy vọng hắn ở kim đan kỳ cũng không cần chậm gì gì giống như ốc xen đi tới ở tô vân đứa bé thứ hai sau khi s i n h lý tô liền chuẩn bị để cho nàng trở về phi tiên tông lúc này ngoài ý muốn tới tô vân lại mang b ầ u đây là cái thứ ba cái này cô nàng đốc mỗi một lần sau khi kết thúc cũng không cần linh l ự c bước ra phụ quân làm sao bây giờ a tô vân mở to mắt to vô tội hỏi lý tô sờ sờ đầu nhỏ của nàng sinh ra được a đây là cuối cùng một cái ừ m tô vân trùng điệp gật đầu trường môn tô sư tỷ thư phi tiên tông một vị nữ đệ tử đem một phong thơ giao cho trường môn lại có một cái trưởng môn xem xong rồi thư phía sau trong con người xinh đẹp tràn đầy bất đắc dĩ chương 45, 45 trưởng môn bị thanh tú một trong lý phủ lại hơn một năm rốt cuộc tô vân vì lý tô sinh ra đệ ba đứa hải tử hiếm thấy là cái này đệ ba đứa hải tử lại còn có linh căn nhưng linh căn liền tương đối kém còn không có nhập phẩm nói cách khác tô vân liên tiếp vì lý tô sinh ba cái có linh căn hậu đại tuy nói cái này bên trong khẳng định thành phần có vật khí nhưng là đủ để chứng minh cùng linh căn càng cao nữ tu kết hợp sinh hạ hậu đại có linh căn sát xuất lại càng cao linh căn cũng dễ dàng biến đến tốt hơn sinh hạ đệ ba đứa hải t ử phía sau tô vân nghỉ ngơi hai tháng lý tô liền tiễn nàng về tới phi t i ê n tông còn như ba đứa hải tử thì ở lại lý gia bồi dưỡng ngược lại căn bản không cần lo lắng lý gia bên trong có đại lượng nha hoàn thị nữ lao mụ tử những nha hoàn này thị nữ lao mụ tử đãi nộ cũng là phi thường tốt mỗi cá nhân đều có chút tận tâm tận trách sư tôn lý tô cùng tô vân gặp được trưởng môn tô vân có một ít tâm thần bất định sợ trưởng môn trách cứ nàng bất quá trưởng môn cũng không có bất kỳ ý trách cứ lý tô ngươi linh khi đã chế tạo xong rồi hiện nay chúng ta tông luyện khí sư chỉ có thể chế tạo hạ phẩm linh khí kim đan tiền hậu kỳ sử dụng vậy là đủ rồi trung kỳ cũng có thể miễn cưỡng sử dụng nếu như ngươi có thể đến kim đan hậu kỳ ta lại vì ngươi nghĩ biện pháp trường môn nói linh khí t r ú c cơ kỳ trở xuống tu sĩ sử dụng pháp khí là đủ rồi đến rồi kim đan khí phía sau cho dù là cực phẩm pháp khí cũng không làm sao đủ dùng lý tô đột phá kim đan kỳ phía sau trường môn liền tại vì lý tô chuẩn bị linh khí chế tạo linh khí cần tài liệu có chút chất quý phi tiên tông tông môn trong kho hàng chứa được một ít tài liệu nhưng không có đơn giản sử dụng tài liệu chỉ có nhiều như vậy tự nhiên muốn chờ các loại có đệ tử đột phá kim đan kỳ sau đó mới căn cứ tên đệ tử này nhu cầu chế tạo riêng hơn nữa phi tiên tông bên trong luyện khí sư chỉ có thể chế tạo hạ phẩm linh khí trung phẩm thượng phẩm linh khí đều chế tạo không được hạ phẩm linh căn kim đan tiền kỳ sử dụng vậy là đủ rồi trung kỳ cũng miễn cưỡng có thể sử dụng cái k i ê luyện khí sư lý tô gặp qua tự thân thực lực cũng có chút cơ hậu kỳ nhưng nghĩ tới kim đan rất khó thực lực của hắn vẫn là phi tiên tông dùng đại lượng tài nguyên lên tới đi bởi vì hắn luyện khí trình độ không sai nhưng hắn rốt cuộc bị thực lực bản thân ảnh hưởng tu vi không tăng lên được nữa thêm lên luyện khí tạo nghệ tại nơi này hắn chỉ có thể chế tạo dưới khí linh căn hắn đã có hơn một trăm tám mươi tuổi phi tiên tông nên cho hắn không ít đan dược kéo dài tuổi thọ cái này dạng hắn nói không chừng còn có thể vì phi tiên tông luyện khí v à i thập niên món này hạ phẩm linh khí chế tạo ước chừng thời gian bốn năm t r ư ờ n g môn đưa cho lý tô phía sau lý tô nhìn một cái cái này hạ phẩm linh khí là một bộ phi tiên kiếm không có biện pháp cái kêu luyện khí sư biết đánh tạo hạ phẩm linh khí chỉ có loại này phi tiên kiếm cũng khá vô cùng đến hạ phẩm linh khí cấp bậc phía sau, một bộ có đều là rất nhỏ kiếm giống như phi đao nhưng uy năng nhưng là mạnh mẽ hơn phi đao không biết bao nhiêu cảm ơn sư tôn không cần khách lý mấy năm gần đây ngươi không có cảm nhận được kim đan kỳ tu hành có chuyện gì khó xử trường môn hỏi khó xử có thể có chuyện gì khó xử lý tô đã sớm đến kim đan tầng hai trường môn cái gì khó xử lý tô hỏi trường môn nói có chuyện ta vẫn đang nghĩ con nên hay không nói cho ngươi biết ngẫm lại còn là để cho n g ư ơ i b i ế ta lý tô làm ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dạng ngươi có thể ngưng kết nhất phẩm kim đan xác thực ngoài dự liệu của ta cũng cho ta rất là kinh ngạc nhưng ngươi cũng đã biết chuyện này đối với ngươi tới nói cũng không phải là chuyện tốt trưởng môn nhìn lấy lý t o nói không phải là chuyện tốt lý t o nhất thời minh bạch rồi trưởng môn ý tứ nhất phẩm kim đan s ắ c thực lợi hại hơn thế nhưng sở hữu nhất phẩm kim đan kim đan kỳ tu sĩ muốn leo lên độ khó đồng dạng càng lớn cần càng nhiều hơn tích lũy cái này rất bình thường nhất phẩm kim đan so với đồng cảnh giới cái khác phẩm cấp kim đan đều càng lớn ở kim đan kỳ mỗi đi tới một tầng trên lệnh này càng ngày sẽ càng lớn năng lượng là thủ hằng cái này nhiều hơn không có khả năng đột nhiên xuất hiện chứ nhưng ở người khác nơi đó cái này không là vấn đề có thể xây thành nhất phẩm kim đan sợ rằng ít nhất phải tam phẩm ở trên linh căn mới được tam phẩm linh căn sợ rằng cũng phải phối hợp phi thường lợi hại công pháp cùng với đan dược mới được có tam phẩm linh căn mặc kệ ở đâu cái tiên môn cái gì tài nguyên không chiếm được loại này đều là tiên môn bà bối người ta linh căn bản thân rất lợi hại tốc độ tu luyện rất nhanh cũng căn bản không cần lo lắng nhưng theo t r ư ờ n g môn ở lý tô nơi đây thì có đại vấn đề tuy là lý tô đột phá kim đan nhưng bây giờ lý tô cuối cùng là có hơn một trăm sáu mươi tuổi đột phá kim đan thời gian kỳ thực không tính là nhanh lý tô linh căn quá kém tuy là nàng không biết lý tô đến cùng chiếm được cơ duyên gì nhưng theo trưởng môn cơ duyên cho dù tốt nội tình ở chỗ này có thể t r ợ lý tô ở trúc cơ kỳ sông lên kim đan cũng là không t ệ rồi đến rồi kim đan kỳ phía sau át sẽ chậm lại sở dĩ nhất phẩm kim đan đối với lý tô mà nói là một cái trở ngại điều này làm cho lý tô mỗi lần thăng một tầng độ khó so với khắc kim đan kỳ tu sĩ gia tăng rồi thật nhiều lần đây là đứng ở trưởng môn thị giác đến xem ở lý tô góc độ cái này có thể cũng không phải việc xấu mà là chuyện thật tốt hắn cũng không sợ chậm chỉ sợ không đủ mạnh trên thực tế lý tô cũng căn bản không chậm sở dĩ đang lộng minh bạch trưởng môn ý tứ phía sau lý tô quyết định hãy để cho trưởng môn không muốn mù quan tâm mỗi ngày vì mình thao thoái tâm trưởng môn uy chính ngươi không tu luyện sao sớm ngày đến nguyên anh kỳ không tốt sao đến nguyên anh kỳ lại vì lý tô sinh mấy cái hoa hiệu quả kia lần đ n g sư tôn ta minh bạch ý tứ của ngươi sở dĩ lý tô lập tức nói bất quá sư tôn không cần lo lắng ta ở phương diện tu luyện có tâm đắc của mình sư tôn ngươi xem ta hiện tại đã là kim đan tầng hai sau đó lý tô thả ra hơi thở của mình trường môn thần sắc từ từ liền biến tay phải đánh võ tay trái chơi đao miệng niệm thần chú chơi ngại thiên hạ đến ngay chương bốn mươi sáu bốn mươi sáu kim đan lão tổ cưới vợ bé lạp hai h a phu quân ngươi cũng đến kim đan tầng hai trong đại điện tô vân thanh em vang lên ở gả cho lý tô mấy năm liên tiếp vì lý tô sinh ba cái hoa phía sau tô vân cũng nghiễm nhiên biến thành lý tô tiểu mêm hội lý tô đến kim đan hai tầng cũng không có nói cho tô vân bình thường hắn tự nhiên cũng sẽ không lộ ra ngoài khí t ứ c kim đan kỷ khí t ứ c nếu như lộ ra ngoài đối với kim đan kỳ trở xuống mang tới cảm giác g á p bách vẫn là rất mạnh ở người nhà mình trước mặt tự nhiên không cần thiết một bên trưởng môn nhìn có chút không h i ể u lý tô lúc này mới thời gian bốn năm lý tô c ư nhiên liền vọt tới kim đan kỳ tầng hai tốc độ này mau một thớt giống như phi tiên tông bên trong kim đan kỳ trưởng lão phá đan thời gian đều đã đột phá trăm năm nhưng là có ba cái trưởng lão vẫn là kim đan sơ kỳ chỉ có một trưởng lão đạt tới kim đan trung kỳ cái này đủ để chứng minh kim đan kỳ tu luyện chi chậm cũng không phải là không có mau nhưng ở ba đại tiên môn khu vực rất hiếm thấy Cái kia cần kia phải hơn tốt lý i n Căn, n h c à tô h vì sao trăm tuổi mới chỉ có c h ú t cơ còn là nói lý tô lấy được cơ duyên bên trong có tăng cường linh căn đồ đạc thế nhưng đâu tăng cường linh căn đồ đạc vô cùng hy hữu cùng hiếm thấy coi như có thể tăng cường để thăng trình độ cũng có giới hạn còn không có biện pháp liên tục sử dụng có thể tăng cường bao nhiêu đâu sở dĩ bây giờ trưởng môn càng ngày càng xem không hiểu lý tô sư tôn yên tâm tu vi ta sẽ không hạ xuống tô vân liền giao cho sư tôn lý tô hướng trưởng môn bảo đảm nói phụ quân ta nhất định sẽ toàn lực tu luyện mau sớm đến kim đan tô vân ngược lại là lòng tin mười phần tuy làm ấy năm này cùng với lý tô thời gian phá lệ vui sướng nhưng tô vân cũng biết tu luyện quan trọng hơn nếu như nàng không đột phá nội kim đan liền không thể làm bạn lý tô thời gian dài hơn có nữa đ a n dược kéo dài tuổi thọ cũng không khả năng vẫn kéo dài xuống phía dưới sở dĩ tô vân ở vượt qua mấy năm này vui sướng thời gian phía sau ngược lại ngày càng tràn đầy ý chí chiến đấu lần này nàng chuẩn bị bế quan một ít năm hảo hảo để thăng một cái t u vi lý tô sờ sờ đầu nhỏ của nàng cái này sờ đầu sát làm cho tô vân xấu hổ cúi đầu sự tôn đâu chờ các loại lý tô ngẩng đầu lên trưởng môn đã mất đoán chừng là hai người vung thức ăn cho chó vung nhiều lắm trưởng môn lẫn người đem tô vân đổi về phi tiên tông phía sau lý tô ở chỗ này đợi một ngày quen thuộc một cái sau, linh liền sau đó, này, sau, thêm, kỷ, một khí phía cái rời đặc biệt là hắn còn là nhất phẩm kim đan sở dĩ lý tô cũng chỉ đành càng chịu khó một chút hiện tại có linh căn hậu đại cũng dồn dập lớn lên dồn dập tu luyện có thể cho hắn phụng dưỡng ngược lại bất quá bởi vì hiện tại những thứ này linh căn hậu đại linh căn quá kém cái này phụng dưỡng ngược lại còn rất ít về số lượng đi lại ra mấy cái thiên tài một chút hậu đại phụng dưỡng ngược lại liền sẽ không ngừng gia tăng rồi sự tình muốn thả lâu dài xem lý tô mục tiêu nhưng là thành tiên thành thần đâu lý tiền bồi tới hoa tiên tuyệt lĩnh bên trên tán tu hội nghị lại bắt đầu lý tô vừa đến liền manh động bây giờ lý tô nhưng là kim đăng kỷ lại tới tán tu hội nghị t r ư vị ta muốn lại nạp một ít thị thiếp tài mạo phẩm hạnh câu dai g i nhưng đến lý phủ vừa thấy không sai lý tô lần này tới là tới phong suất tin tức cái này dạng một ít có ý hướng nữ tu sẽ chủ động tới tìm hắn tin tức này rất nhanh thì bị tán tu truyền bá ra lý tô thích cưới vợ bé ở tam quốc tu tiên giới đã không phải là bí mật gì quá khứ lý tô là trúc cơ kỳ thời điểm một ít trẻ tuổi nữ tu còn có thể lưỡng lự một cái hiện tại một cái kim đan kỳ tu sĩ muốn cưới vợ bé coi như không có gặp qua lý tô luyện khí kỳ nữ tu rất nhiều cũng động lòng dồn dập đi lý phủ nhìn một cái tình huống cái này tam quốc nữ tu thật muốn bị hắn nạp hết một ít bản thân cũng muốn tìm bạn nữ tu tiên giả tại nơi này vẻ mặt sầu khổ tay phải đánh võ tay trái chơi đau miệng niệm thần chú chơi n g ả i thiên hạ đến ngay chương bốn mươi bảy bốn mươi bảy vùi đầu phát dục ba nhanh như vậy liền đầy bảy mươi ngày này lý tô có linh căn hậu đại số lượng đầy bảy mươi cái tô v â n đi phi tiên tông bế quan tu luyện lý tô cũng quyết định thật tốt phát dục mấy năm tăng thêm nữa một ít có linh căn hậu đại số lượng mấy năm gần đây lý tô hậu đại mỗi nhiều một mươi thường cho đều có linh căn hậu đại sát xuất tăng lên tuy là không một phần trăm thoạt nhìn lên không nhiều lắm nhưng tăng lên phía sau cũng có chút hiệu quả đến bây giờ Cơ một cái huyền thích ô đời khối c bị trường kiếm cũ kỹ nát ấy lý tô mặt không đổi sắc một lần ném ra mấy chục cái huyền thích khối cái này mấy chục cái huyền t h i ế t khối có như mưa rơi xông về sát trận phạm vi đinh đinh đinh liền nghe được rất nhiều tiếng gần như cùng lúc đó vang lên kim thiết giao kích tân thanh mấy chục cái huyền thiết khối tất cả đều bị nát bấy lý tô tay lần nữa khé động lần này mấy trăm huyền thiết khối đồng thời ném vào đinh đinh đinh mấy trăm huyền thiết khối cũng rồn rập bị nát bấy ném xong mấy trăm huyền thiết khối phía sau lý tô nhìn chằm chằm phía trước hiện nay trung lộ ra trầm tư nơi đây là vây khốn ma tu cái kia sát trận ở trận pháp kinh nghiệm có hơn bốn trăm n ă m phía sau lý tô liền lại một lần nữa tiến nhập nơi đây chuẩn bị lại quan sát một chút cái này sát trận h ạ n trận pháp nhất đạo ở trên tạo nghệ đã rất tốt bởi vì không cần tự mình tu luyện nguyên nhân lý tô hiện tại thời gian vẫn là rất nhiều bởi tôi tự nhiên không cần phải nói đối với lý tô mà nói là tuyệt vời nhất ban này lý tô một dạng biết tốn một chút thời gian bồi bồi chính mình những thư k i a n ữ nhân xinh đẹp như hoa nhóm còn có một chút thời gian lý tô thì nhìn lên từ phi tiên tông tàng thư các sao chép tới các loại sách vở t ỷ như một ít trận pháp bố trí sách vở có quan hệ luyện đan luyện khí hệ thống tưởng thưởng kinh nghiệm là cơ sở kinh nghiệm cũng chính là tương đương với nguyên lý loại sẽ không dính đến quá cụ thể Có n hiện ữ n g c nay k lý tô gần h i nhất chính là trận pháp nhân đạo hơn bốn trăm linh năm trận pháp tạo nghệ lý tô đối với phi tiên tông những thứ kia trận pháp bí tịch đã nghiên cứu triệt đề phi tiên tông bên trong mạnh nhất trận pháp không thể nghi ngờ là hộ tông đại trận cái này hộ tông đại trận liền trong tim đan hậu kỳ tu sĩ cũng có thể ngăn cản thời gian rất lâu nhưng không phải là không thể đủ bị công phá trận pháp này lý tô đã nghiên cứu không sai bịt lắm lý tô chuẩn bị chờ các loại luyện khí tạo nghệ đề thăng một chút liền đi thu thập tài liệu ở lý phủ bố trí một cái bố trí ra tốn hao cũng không ít trận kỳ cần tài liệu tương đối hy hi hữu loại vật liệu này một dạng giống như h một lâm mãng thương sơn một loại địa phương có nhưng cần thời gian đi chậm rãi tìm kiếm rất nhiều phi tiên tông đệ tử thu hoạch điểm cống hiến phương thức thì có tìm được loại vật liệu này sau đó lên giao cho phi tiền tông có thể thu được điểm cống hiến tông môn lý tô nếu như bây giờ đi tìm tự nhiên dễ dàng nhiều bởi vì hắn đến kim đan kỳ phía sau thần thức so với người khác cũng càng mạnh mẽ một ít đừng quên ở đến kim đan kỳ trước lý tô liền đổi một lần một trăm năm thần thức tu vi đi qua thần thức đi sưu tầm tự nhiên nhanh hơn nhiều lắm hắn thần thức có thể bao trùm chu trù vi một hai trăm dặm phương viên phạm vi mà nếu như là đem thần thức ngưng tụ thành bóc bực hướng một cái phương hướng định hướng thăm dò cái này liền tương tự với laser hiệu quả thần thức có thể tìm được khoảng cách sẽ xa hơn nhưng thần hồn không đủ cường đại thời điểm cũng không có thể qua xa không phải vậy tiêu hao sẽ rất lớn hơn nữa định hướng thăm dò thần thức giống như là một cây châm tuy là có thể xa hơn nhưng diện tích che phủ không đủ rộng dùng để truy tung không sai dùng để thăm dò bảo vật các loại ngược lại không tác dụng ở chỗ này nghiên cứu vài ngày sau lý tô rời khỏi nơi này trận pháp kinh nghiệm sau khi tăng lên quả nhiên có hiệu quả đối với cái này s á c trận lý tô đã có một ít tâm đắc sau khi trở về lý tô luyện chế một ít trận kỳ bắt đầu thôi diễn lên hắn muôn từ cơ sở thời ừ n g điểm p á cái pháp quá phá giải cái này sát trận. Đương càng nghiệm. giải nhiên, nhiều kinh còn cần có trước cơ này trận. hơn trận phận. sắp sở Bất quá đã có thể bắt t đã đầu h bộ phận. Thời gian kế tiếp lý tô bên trong vẫn là việc vui không ngừng lý tô hàng năm vẫn ở cưới vợ bé hơn nữa tần suất s o trước đó cao hơn không có biện pháp muốn gả cho hắn nữ tu nhiều lắm hắn hiện tại nhưng là kim đan đại năng cái khác hai cái thế tục quốc gia bên trong nữ tu rất nhiều đều chạy tới tu tiên giả kỳ thực không sao cả quốc gia chỉ là các nàng trước đây tại cái kia hai cái thế tục quốc gia hoạt động có linh căn hậu đại hàng năm đều đang không ngừng sinh ra đến rồi kim đan kỳ phía sau lý tô sinh ra có linh căn đời sau s á t x u ấ t s á t thực tăng lên hơn nữa nhập phẩm linh căn cũng bắt đầu nhiều cái này dạng không mấy năm lý tô có linh căn đời sau số lượng lại lên một nấc thang đạt tới tám mươi cái lý tô lại một lần nữa lựa chọn trận pháp tu vi sau đó hắn lại đi một chuyến s á t trận nơi đó lần nữa có một ít thu h o ạ c h mới mà thực lực của hắn ở lý gia hậu đại số lượng đột phá tám vạn phía sau cũng rốt cuộc đã tới kim đan ba tầng hiện tại cách hắn đem t u vân đổi về phi tiền tông cũng liền qua không đến năm năm thời gian tay phải đánh võ tay trái chơi lao miệm n i ệ m thần trú chơi ngại thiên hạ đến ngay chương bốn mươi tám bốn mươi tám lại thấy ma tu bốn bên kia khi biết lý tô không ngừng cưới vợ bé phía sau trưởng môn lại có chút buồn dầu tuy nói có chút vì lý tô buồn dầu nhưng khi đó lý tô cùng trưởng môn đánh cuộc thời điểm trưởng môn là thua vừa mới qua đi hơn mười năm trưởng môn tự nhiên không thể n u ố t lời ngược lại hắn còn trẻ trưởng môn nghĩ đứng ở p h à m nhân góc độ xem lý tô tự nhiên không phải trẻ tuổi tắc của hắn đã vượt qua một trăm bảy mươi tuổi thế nhưng đâu đối với kim đan kỷ tu sĩ thọ mệnh mà nói lý tô tự nhiên là trẻ tuổi kim đan một tầng tu sĩ thọ mệnh c h í ít đều có 500 năm trăm n ă m trở lên lý tô lại là nhất phẩm kim đan thọ mệnh so với thông thường kim đan kỳ tu sĩ càng dài hơn nữa bốn năm trước lý tô đều có kim đan kỳ tầng hai thọ mệnh biết lần nữa đạt được kéo dài kim đan hậu kỳ tu sĩ thọ mệnh đều tiếp cận ngàn năm nếu như kim đan phẩm cấp cao hơn một chút thọ mệnh đột phá ngàn năm cũng là có thể cái này còn không suy nghĩ duyên thọ đan loại này đan dược nhân tố đan dược có một vấn đề chính là phàm nhân duyên thọ cùng kim đan kỳ tu sĩ duyên thọ yêu cầu không giống với tỷ như đồng dạng là duyên thọ năm mươi năm cho phạm nhân duyên thọ đan kém xa tít tắp cho kim đan kỳ tu sĩ duyên thọ đan c h â n quý giống nhau đan dược đối với phạm nhân hữu dụng đối với kim đan kỳ tu sĩ khả năng không có một chút tác dụng hoặc là tác dụng phi thường yếu ớt cái này rất bình thường kim đan kỳ tu sĩ duyên thọ độ khó càng lớn nhưng kim đan kỳ tu sĩ thu được duyên thọ đan độ khó cũng càng thấp còn như phạm nhân chín mươi chín chín mươi chín phần trăm phạm nhân cả đ ờ i liền duyên thọ đan là dạng gì cũng không thể gặp được suy nghĩ đến lý tô còn trẻ lại tăng thêm lý tô những năm này tiến cảnh rất nhanh trưởng môn đem lo lắng của mình mông t trưởng trưởng rất nhanh lý tô lại xuất hiện ở phi tiên tông hắn là tìm đến tài liệu chuẩn bị luyện chế một ít trận kỳ các loại trận pháp cũng không nhất định cần trận kỳ trận pháp loại hình cũng rất nhiều có một ít trận pháp mượn tiên địa chi thế bố trí uy năng cũng vô cùng lớn nhưng lại có thể hấp thu khí hậu khác nhau ở từng khu vực thành tựu tiếp tế tiếp viện giống như phi tiên tông hộ tông đại trận chính là như vậy nhưng phi tiên tông ở vào một chỗ phúc đ ị a n ơ i đây linh khí nồng nặc phía dưới còn có linh mạch lý phủ chỗ ở vị trí cũng không có như vậy phúc đ ị a sở dĩ lý tô muốn mượn một ít trận kỳ đi qua trận kỳ bố trí cũng càng thêm linh hoạt còn có thể đem trận bàn giao cho người khác khống chế đại trận huyền dương thạch không cực huyền phách thử kim thạch lý trưởng lão ngươi đây là muốn bố trí đại trận sao tiết trưởng lão còn có chút kiến thức lý tô gật đầu、ừ. ta chuẩn bị đem lý phụ trận pháp cường hóa một cái mấy thứ này trong kho hàng còn có một chút ta đi tìm xem lô trưởng lão bất quá ngươi cần ra một ít linh thạch cùng điểm cống hiến trao đổi tiết trưởng lão nói tốt, đây là tự nhiên có mấy thứ đồ đã không có một lát sau tiết trưởng lão đã trở về lý tô nhìn một cái có bốn món khác không có suy nghĩ một chút hắn lại viết xuống mấy thứ đồ đây là có thể thay thế cái kia bốn món khác lần này tiết trưởng lão tìm được rồi một ít cái này dạng lý tô liền được vài thứ kia đặt được phía sau lý tô đi nhìn một chút tô vân phát hiện nàng động phủ đóng chặt lý tô không có quấy dối nàng hắn lại đến hậu sơn nhìn một chút trưởng môn dường như lại đang bế quan nhìn như vậy trưởng môn khả năng cũng muốn sớm ngày thành tựu n g u y ê n anh lý tô lại đi nhìn một chút lý gia hậu đại hiện tại hắn đưa đến phi tiên tông hậu đại nhưng là có hơn mấy chục cái những thứ này đời sau tiến cảnh bình thường thôi bất quá mỗi một người đều còn đạp đạp thực thực đang tu luyện bọn họ cũng biết có thể đi vào phi tiên tông tất cả đều là dựa vào là lý tô hơn nữa lý tô cũng đã nói qua vào phi tiên tông phía sau liền theo phi tiên tông quy củ nếu như bị loại bỏ vậy hắn cũng sẽ không đi làm công tác sở dĩ không ít hậu đại vì không cho lý tô mất mặt đều ở đây nỗ lực tu luyện nhìn một vòng phía sau lý tô ly khai phi tiên tông vừa về tới lý phủ lý tô lại lần nữa bố trí bắt đầu hộ sơn đại trận tới lần này đứt quãng dùng một năm thời gian rốt cuộc lý phủ hộ sơn đại trận bố trí xong không sai lý tô vỗ tay một cái đại trận này còn không có biện pháp cùng phi tiên tông so với chủ yếu là tiên thiên điều kiện kém nhưng cũng không thể kém được tới một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ đều công không phá được đương nhiên nếu như cái ra hỏa này vẫn công kích đại trận vẫn là nhịn không được nguyên do bởi vì cái này đại trận vận chuyển chỉ có thể dựa vào linh thạch linh thạch cũng không phải là vô hạn đại trận này khác một cái chỗ tốt là có thể hấp thu khí hậu khác nhau ở từng khu vực để dành duy trì đại trận vận chuyển hấp thu tốc độ không tính là nhanh nhưng lềm về phía dưới mở đại trận ra phía sau cũng có thể vì lý tô tiết kiệm được đại lượng linh thạch nếu như là kim đan trung kỳ tu sĩ cũng có thể ngăn cản không ít thời gian kim đan hậu kỳ cũng có thể đỡ một chút chỉ bất quá ngăn cản không được thời gian quá dài vậy là đủ rồi đại trận này bố trí ra phía sau cũng đại biểu cho lý tô trận pháp tạo nghệ là thật đà thật phải biết rằng Phi tiên tông hộ tông đại trận nhưng là trải qua không ít trận pháp sư không ngừng hoàn thiện qua lý g i an a toàn tính cũng càng có bảo đảm lý tô vẫn còn ở xung quanh bố chi không ít cảnh giới trận pháp ẩn nặc trận pháp điều này cũng làm cho hắn ở trên trận pháp tạo nghệ rơi xuống thực sự lại qua mấy năm lý tô tu vi còn không có đột phá kim đan bốn tầng trận pháp kinh nghiệm ngược lại là lại lấy được một trăm n ă m chín mươi cái lý tô lộ ra nụ cười hắn có linh căn hậu đại đột phá chín mươi cái lại tới mười cái đến một trăm năm thời điểm thường cho sẽ phải có một cái biến chất bất qua mấy năm này thường xuyên cưới vợ bé sau đó nữ tu đã không có nhiều như vậy lý tô hiện tại nạp nữ tu đều có hơn một trăm cái còn như không có linh căn phạm nhân mấy năm gần đây hắn đã không chút nạp chỉ ngẫu nhiên có đặc biệt ưu tú mới có cá biệt ngoại lệ sở dĩ có linh căn đời sau tăng tốc lại chậm lại lý tô cũng không có lưu ý ngày này lý tô chiếm được tin tức hắn hỏa tốc đi tới phi tiên tông phi tiên tông chính điện phi tiên tông các trưởng l ã o đều ở đây trên mặt đất còn nằm một cái người cái này nhân loại bị trói gô chân nguyên toàn thân cũng bị trói lại lý trưởng lão mấy cái trưởng lao hướng lý tô chào hỏi lý tô trong tay ngươi thánh lệnh còn ở đó hay không trường muốn hỏi nghe vậy lý tô lấy ra thánh lệnh trên mặt đất người kia chứng kiến thánh lệnh hai mắt tỏa ánh sáng chậm cả mắt lên trường môn đem thánh lệnh đưa tới người nọ trước mặt thiên ma cung muốn tìm chính là cái này không sai không nghĩ tới thánh lệnh thật trong tay các người các người xong đời chờ các loại thánh nữ vừa đến các người tất cả đều cho hết chứng ha ha ha trên mặt đất người nọ phá lên cười trường môn tay khé động liền đem người nọ cho đoạn tuyệt đứng lên người này thanh âm không truyền ra tới nói chuyện của mọi người hắn cũng nghe không đến trường môn thiên ma cung thực lực như thế nào một trường lão hỏi thánh i nói ê n cung nghe ma h là t minh ba cùng một trong không cần quá lo lắng thánh minh nội loạn không ngừng bọn họ nguyên anh k ỳ tu sĩ sẽ không dễ dàng như vậy phái ra thiên ma cung chắc cũng là rộng khắp tắt v ó n g không có nhanh như vậy tập trung chúng ta nơi đây trường môn nói trường môn vậy làm sao bây giờ khác một trưởng lão hỏi hoàng trường lão ngươi phái người đi liệt dương môn cùng thất tinh cốc để cho bọn họ chú ý ma tu cũng để cho vũ c ố c bên trong tu tiên gia tộc cẩn thận có cái gì dị trạng lập tức cho chúng ta biết trường môn nói là mấy cái trưởng lão nói lý tô ngươi lại theo ta đi một chuyến trường môn lại nói phi thuyền lần nữa nhằm phía hắc mộc lâm phi thuyền phía trước trưởng môn đứng ở nơi đó cứ việc phi thuyền xung quanh có bình chướng ngăn trở khí lưu nàng làn váy lại vẫn nhẹ nhàng phiêu đậu điều này làm cho nàng xem đi lên phiêu giật xuất t r ậ n trưởng môn một lần này ý đồ rất đơn giản khoảng cách lần trước mang họ bạch tu sĩ đến dưới đất đã qua không thiếu niên nàng chuẩn bị sử dụng đà phiến đi bộ một ít cái kia bị khốn ma sửa nhờ vào đó tăng thêm đối với thiên ma cung hiểu rõ đồng thời nàng cũng mới biết thánh lệnh là cái gì vì sao thiên ma cung phái ra ma tu tới rộng khắp tắt vong tìm kiếm cái kia bị bắt ma tu ở thiên ma cung trung địa vị cũng không cao. Cũng không rõ ràng rõ trên h h lệnh tác dụng, chỉ biết là đồ chơi á tác n dụng, này là biết đồ ấ t trọng、yếu. Trường tuyển trạch, lại bị thanh tú, ngươi không nam. yếu. lại i h có bị ma cũng có cái t h á n h nữ, n g ư ơ i phải là cái kia một cái. gặp là Trên tầm đá xuất hiện mấy hàng chữ lý tô nhìn về phía trường môn hắn cùng trường môn lần nữa tới xuống đất lý tô lấy máu của mình kích hoạt rồi đà phiến trường môn vốn chuẩn bị lấy n à n g huyết bị lý tông ngăn cản nam nhân ra chút máu không có gì trường môn phương án là giả dạng làm họ bạch tu sĩ liền nói đi tìm huyết tôn giả trong quá trình gặp thiên ma cùng thánh nữ bị đối phương phát hiện thánh lệnh phái người truy sát cựu tử nhất sinh mới chỉ có trốn về cái này dạng nói không chừng có thể moi ra thiên ma cùng thánh nữ cùng thánh lệnh một ít tin tức lý tô ngươi cảm thấy hẳn là trả lời thế nào trường muốn hỏi lý tô suy nghĩ một chút ở trên tấm đá làm việc ta không biết đối phương mặc đồ đen lý tô là hạt bài một lần này ma tu cũng không như họ bạch tu sĩ như vậy phối hợp phi tiên tông nhân dùng không ít phương pháp tỉ như phép k í c h tướng các loại mới chỉ có từ trong miệng hắn moi ra một ít tin tức có thể càng nhiều hơn cái g i a hỏa này không nói đánh chết cũng không nói còn như nguyên nhân trưởng môn cũng có thể biết rõ một hai ma tu không gì kiếm kỵ ngoan ngay cả người mình đều giết sở dĩ một ít lớn một chút ma môn vì khống chế ma tu cũng sẽ ở một ít đệ tử hồn phách bên trong lưu lại một chút thủ đoạn cái này ma tu nếu như thư sướng quá nhiều mật rất có thể so với chết còn thắng hơn đối phương cũng phá lệ kiêu ngạo tự hồ chỉ muốn thiên ma cung thánh nữ vừa đến phi tiên tông phải xong đời trưởng môn đối với thiên ma cung hiểu rõ cũng không nhiều chỉ biết rõ một đại khái cho nên mới có chuyến này trưởng môn chứng kiến lý tô làm ra chữ gật đầu lý tô rút về linh lực hàng chữ kia ảm đạm xuống hắc y phục đối phương thi pháp thời điểm trên chán có phải hay không có một vầng trăng g â n ký một lát sau trên tấm đá xuất hiện lần nữa v ă n tự lý tô trở về một cái là a tiểu thí hải ngươi nghĩ lửa gạt lao phu còn non một chút nhưng trên tấm đá câu nói tiếp theo làm cho trưởng môn biến sắc hắn khám phá trưởng môn nói đối phương khám phá sử dụng đa phiến không phải họ bạch tu sĩ những thứ này ma tu quả nhiên mỗi người vô cùng g i o hoạt mấy lời như vậy liền phát hiện gì thường chắc là máu vấn đề lý tô nhìn về p h í a đa phiến tấm đá này có thể là Họ b ạ những tu sĩ d lời này bị lý tô lấy ra phía sau lý tô đợi bên ngoài ảm đạm xuống hơn mười giây sau lần nữa làm việc người nếu không phối hợp ta liền đem giới đất thông đạo hoàn toàn phong kín không có bất luận kẻ nào tìm tới nơi này tuổi thọ của ngươi còn có bao nhiêu mấy trăm năm một ngàn năm coi như một vạn năm cũng không dùng ngươi sẽ bị vây chết ở chỗ này lý tô liên tiếp thao tác vài câu một bên trưởng môn thấy ngược lại là nhãn tình sáng lên đối phương phát hiện lý tô còn như vậy c h i c ư ờ n g nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lý tô cái này d ạ n g mới đúng lúc bắt được cái này mà tu uy hiếp cái gia hỏa này đợi không biết bao nhiêu năm mới chỉ có chờ đến một cái họ bạch tu sĩ nơi đây quá khó tìm đến rồi một ngày lý tô thực sự đem thông đạo dưới lòng đất hoàn toàn hủy diện vậy hắn rất có thể thực sự chỉ có thể bị vây chết ở trong sát trận lần này qua tốt mấy phút trên t ầ n đá rốt cuộc có văn tự có ý tứ rất lâu không có gặp phải dám uy hiếp như vậy lao phu người lý tô không trả lời trường môn cũng rất có kiên trì cái này dạng lại qua thêm vài phút đồng hồ phòng trường chứng kiến lý tô không trả lời đối phương có chút không kèm được người nghĩ muốn biết cái gì trên tấm đá xuất hiện lần nữa văn tự lý tô vẫn không trả lời không chỉ có như vậy hắn còn đem đá phiến cất vào chứa đựng trong túi sau đó lấy một bả phi tiên kiếm chuyển đến bên ngoài một dặm cái này cái phiến đá này thì tương đương với mất liên lạc sư tôn bọn chúng ta vài ngày lý tô nói hắn căn bản không gấp trước hết để cho đối phương gấp làm cho đối phương biết cái mạng nhỏ của hắn cầm nắm ở lý tô trong tay ở chỗ này chờ thời gian mấy ngày vừa lúc lý tô có thể tiếp tục nghiên cứu một chút cái này sát trận、Tốt. trường ố t t môn giới thân xuất hiện một cái bạch s ắ c định nàng ngồi xếp bằng đến rồi mặt trên lý tô mấy năm nay ta cũng vẫn không có đã dạy ngươi cái gì mấy ngày nay ngươi nếu có cái gì trong tu luyện nghi hoặc tận sức có thể hỏi ta trường môn nói sư tôn ta vừa lúc có một ít nghi vấn nghe được trường môn nói như vậy lý tô sẽ không khắc khí một kia ý thức đem mình một ít nghi vấn hỏi lên những nghi vấn này không phải liên quan tới tu luyện hắn lại không cần quan tâm chính mình tu luyện mà là có quan hệ một ít thuật pháp tu h tiên giả tu vi là cơ sở tu vi cao tải là then chốt thuật pháp lại là một ít chuyên môn chiến đấu thủ đoạn tu tiên chiến đấu pháp bảo thuật pháp phụ triệt trở các loại đều có thể dùng với chiến đấu thủ đoạn lý tô hệ thống một mực tại cho lý tô thưởng cho tu vi dù sao tu vi là cơ sở một cái kim đan kỳ tu sĩ coi như không cần bất luận cái gì pháp bảo cùng thuật pháp nghiền ép một cái chúc cơ kỳ tu sĩ còn không phải là dễ dàng bất quá lợi hại thuật pháp quả thật có thể để thăng sức chiến đấu hệ thống không phải thường cho lý tô ngược lại cũng chính mình học một ít hắn chỉ là linh căn sai nộ tính lại không kém học vẫn là rất m ò bất quá cao thâm thuật pháp cũng sẽ có một ít nghi vấn cái này dạng lý tô vừa hỏi chính là một ngày t r ư ờ n g môn cũng rất có kiên nhẫn nói một ngày cảm ơn sư tôn lý tô tăng cao tu vi mới là căn bản liên quan tới tu luyện ngươi không có gì nghi hoặc sao t r ư ờ n g môn hỏi tu luyện sư tôn không cần lo lắng sư tôn nói cho ngươi biết một bí mật lý tô thần thần bí bí x ả gần trưởng môn trưởng môn trên người thật là thơ a hơn nữa còn là cái loại này rất nhà hương đây mới thật là mùi thơm của cơ thể bình thường chỉ có dựa gần vừa đủ mới chỉ có người được đến đây là lý tô lần đầu tiên n g ử i được trường môn quay đầu con ngươi sáng ngời nhìn về phía lý tô lý tô thả ra hơi thở của mình sư tôn ngươi xem ta đã kim đan tầm ba truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương năm mươi năm mươi thánh nữ tin tức v ừ a t r ă m sáu nhanh Sắt trận trước lý tô thần sắc có chút phân chấn lần này nghiên cứu lý tô đối với cái này xác chận lại phá giải một ít phía sau t r ư ờ n g môn ánh mắt thường thường rơi vào lý tô trên người mặc dù đã trải qua ba ngày t r ư ờ n g môn vẫn cảm thấy có chút khó tin lý tô cái này tiến cảnh chưa chắc có chút quá nhanh đi nếu như không phải lý tô khí tức trên người vô cùng thuần chính mười mấy năm trước lý tô mới vừa đột phá kim đan thời điểm cũng c h ỉ n h diễn qua hắn kim đan t r ư ờ n g môn đều sẽ cảm giác được lý tô có phải hay không cũng sử dụng ma tu thủ đoạn đi nhầm đường có thể lý tô cũng không có t r ư ờ n g môn cũng ở lo lắng lý tô có thể hay không sử dụng một ít tương tự với thái bổ các loại thủ đoạn nhưng từ nàng giải khai đến xem cũng không có loại thủ đoạn này nữ tử là lô đình rất dễ dàng nhìn ra nói cách khác lý tô là đường đường chính chính đến kim đan tầm ba nhưng này mới chỉ có mấy năm nữa khoảng cách lần trước kim đan hai tầng mới chỉ có không đến năm năm thời gian a cái này liền đến kim đan tầm ba tốc độ này xác thực có điểm dọa người rồi nàng đều ở hiếu kỳ lý tô rốt cuộc là tu luyện thế nào lúc này lý tô vây tay đem túi chữ vật chiêu trở về sau đó lý tô đem đá phiến đem ra đá phiến đã ảm đạm xuống lý tô một lần nữa nhỏ lên huyết đem kích hoạt tiểu tử hào thủ đoạn chỉ chốc lát sau trên tấm đá xuất hiện văn tự hiện tại nói cho ta biết thiên ma cung tình huống một cái một cái nói thông đạo ta đã phá hủy phân nửa nếu như ta không hài lòng tùy thời hủy một nửa kia lý tô không cùng đối phương lời nói nhảm cái này ma tu thực lực c ư ờ n g đại cũng không phải ngu xuẩn bị lý tô phơi vài ngày sau mới có thể nhận rõ thực tế hán xác thực không có tuyển trạch sư tôn người này nói không thể tin hoàn toàn sau một tiếng lý tô thanh âm vang lên đối phương tiết lộ không ít thiên ma cung tin tức cái này ma tu xác thực rào hoạt cái ra hỏa này suy đoán ra thiên ma cung bên trong ma tu rất có thể có thể tìm được vùng này hơn nữa đối với lý tô có uy hiếp sở dĩ cái gia hỏa này rất vui lòng đem thiên ma cung cường đại miêu tả đi ra tiểu tử thiên ma cung cho rằng lao phu chết rồi hướng về phía thánh lệnh mà đến ngươi thả lao phu đi ra lao phu giúp ngươi đối phó thiên ma c u n g nếu như ngươi không tin lao phu chúng ta có thể lập một cái huyết tệ lao phu cũng có thể cho ngươi tránh tông ma đạo truyền thừa ít nhất có thể đủ để cho ngươi thành tựu nguyên anh họ bạch cái kia lao phu chỉ dùng một ít có rất đại ẩn hoạn g i á c rưởi xua đổi u hắn mà thôi cái này ma tu cuối cùng nói từ nơi này ma tu miêu tả đến xem thiên ma cung cực kỳ cường đại bên trong nguyên anh kỳ tu sĩ đều không ngừng một cái thiên ma cung ba cái thánh nữ tại hắn bị nhốt trước đều là kim đàn k ỳ cờ giả có một cái thậm chí đã đến kim đan hậu kỳ đã nhiều năm như vậy đối phương nhất định có khả năng đột phá nguyên anh kỳ cái này thánh nữ là thiên ma cung tối cường t h á n h nữ gọi u n g u y ệ t u n g u y ệ t thi pháp thời điểm trên trán xác thực có một vầng trang vẫn ký nhưng nàng không thích mặc đồ đen mà là trang phục màu t r ắ n g bạc còn như thánh lệnh thì quan hệ đến một chỗ địa phương cực kỳ thần bí có người nói chỉ có sở hữu thánh lệnh mới có thể cách mỗi năm trăm năm tiến nhập một lần hiện tại vừa nhanh đến có thể tiến vào thời gian thời gian cụ thể ma tu chưa nói lý tô phòng chừng hẳn là chậm thì v à i thập niên nhiều thì hơn trăm năm lý tô suy đoán phi tiên tông bên trong bị bắt lại ma tu nếu đối với thiên ma c u n g thánh nữ có lòng tin như vậy về sau có thể đến thiên ma c u n g thánh nữ phải là cái này ưu nguyệt thánh nữ cái này ma tu bị nhốt thời gian ở lý tô lời từ hắn suy đ o ó n chung phải có hơn ba trăm n ă m hơn ba trăm năm thời gian trôi qua ưu nguyệt kém cỏi nhất cũng phải có kim đan đình phong hướng xấu nhất tính toàn nói ưu nguyệt vô cùng có khả năng đến nguyên anh kỷ lý tô đem cái lối đi này phá hủy a trường môn nói xem ra nhận được tin tức phía sau nàng chuẩn bị đem cái này ma tu vây chết ở chỗ này cái này ma tu biết nhiều như vậy hơn nữa trong tay còn có thánh lệnh cái g i a hỏa này trước kia thực lực trăm phần trăm là nguyên anh trở lên trường môn tạm thời không cần ta chuẩn bị nghiên cứu một chút cái này sát trận lý tô nói ngươi còn hiểu trận pháp trường môn nhìn về phía hắn hiểu sơn một hai bốn tốt vậy ngươi liền nghiên cứu à cẩn thận một chút không muốn không cẩn thận đem hắn thả ra rồi ta trở về bế quan được rồi sư tôn xem ra trường môn là một lòng một dạ nghị s ô n g lên nguyên anh kỳ trường môn l y khai lý tô thì giữ lại tiếp tục bắt đầu nghiên cứu sát trận một tháng sau lý tô về tới lý phủ ma tu xuất hiện tin tức đã chuyển ra điều này làm cho rất nhiều tu tiên giả đều khẩn trương lên lạc thành khu vực tới không ít tu tiên gia tộc cùng t á n tu một ít tu tiên gia tộc rời đến phi tiên tông phụ cận nhưng cũng không thiếu tu tiên gia tộc rời đến lạc thành những thứ kia gả con gái cho lý tô trên cơ bản đều rời đến lạc thành điều này cũng làm cho lạc thành biến đến phá lệ náo nhiệt lạc thành người chứng kiến tiên nhân cơ hội cũng tăng lên thật nhiều muốn gả cho lý tô nữ tu cũng nhiều hơn kế tiếp một năm ngược lại là gió êm sóng lặng không có ma tu tái xuất hiện nhìn như vậy thiên ma cũng hẳn là đúng là quảng tắc võng không có khóa định một quả này thánh lệnh cụ thể vị trí thời gian mấy năm sau khi đi qua ngày này lý tô nên đón một cái khá vô cùng tin tức có linh căn hậu đại rốt cuộc đột phá một trăm linh c h ư ơ n ă m mươi mốt năm mươi mốt sảng khoái giải thưởng lớn bảy cầu hoa tươi t h ư ở n g cho không sai lần này có linh căn hậu đại phá trăm t h ư ở n g cho quả nhiên không sai trước tiên là một năm tu vi không sai tu vi từ phía trước một trăm n ă m biến thành một nghìn năm lý tô phòng t h ừ n g cũng chỉ có lần này đến linh căn hậu đại một trăm mười cái thời điểm sợ rằng lại sẽ khôi phục lại một trăm năm một lần đã tới rồi một nghìn năm tu vi cũng thật đủ thoải mái điều này làm cho lý tô tu vi từ kim đan ba tầng đột nhiên liền thăng hai tầng đi tới kim đan năm tầng chỉ là cái này một nghìn năm tu vi ở lý tô hiện nay vẫn là bát phẩm linh căn nhất phẩm kim đan dưới tình huống vẫn là không có biện pháp thăng liền hai tầng nhất phẩm kim đan đề thăng bản thân liền muốn càng nhiều hơn tu vi tốt nhất kim đan đồng cấp càng cường đại nhưng yêu cầu cũng càng cao sở dĩ phía trước trưởng môn mới có lo lắng kim đan một tầng đến kim đan hai tầng sẽ dùng hơn ba trăm năm tu vi hai tầng đến ba tầng dùng khoảng năm trăm năm tu vi ba tầng đến bốn tầng bốn tầng đến năm tầng yêu cầu còn sẽ không ngừng tăng thêm đây là xây dựng ở hắn linh căn vẫn còn ở thông thả tăng lên trên căn bản nhưng mà thời gian mấy năm qua giải rác tu vi cũng thu được mấy trăm năm thêm lên lần này một nghìn năm tu vi này mới khiến l i t o trực tiếp vọt tới kim đan năm tầng hơn nữa còn không phải là sơ nhập kim đan năm tầng nếu như tốn nữa phân c ả n g cụ thể một chút bây giờ l i t o chắc là kim đan năm tầng hậu kỳ nhìn như vậy người đợi sau miệng phá mười vạn thời điểm chắc cũng là ngàn năm tu vi lý tô nghĩ lại tới một cái ngàn năm tu vi lý tô cảnh giới đến kim đan tầng sáu tuyệt đối không thành vấn đề còn như kim đan thất t ầ n g nói không chừng cũng có khả năng hiện nay lý tô hậu đại đã có hơn chín vạn phá m ư ờ i nhanh bởi lý tô mấy năm nay nạp nữ tu hơi nhiều thực lực bản thân lại đang tinh tiến sở dĩ trong gia tộc có linh căn hậu đại góp chỉnh tốc độ vượt qua hậu đại tổng thể tăng trưởng tốc độ cái này hai làn sóng lớn thường cho đối với lý tô tăng lên sẽ vô cùng lớn nếu như có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm sông lên kim đan thất tẩng đó chính là kim đan hậu kỳ lý tô nghĩ kim đan hậu kỳ đến bây giờ hắn cũng liền vừa qua khỏi một trăm tám mươi tuổi Khoảng cách Lý Tô đương ộ t phá Hai kim kỷ, cũng liền đi mấy đan, đan qua cũng nhiên nếu như không có cái này hai làn sóng lớn thường cho lý tô vẫn còn cần không thiếu niên cái này hai làn sóng lớn thường cho nhưng là tốn lý tô hơn một trăm sáu mươi năm thời gian mới chỉ có đủ đâu một trăm cái có linh căn hậu đại mười vạn hậu đại hơn một trăm sáu mươi năm mới chỉ có đủ đây cũng tính là hậu tích bắc phát đương nhiên mười vạn đời sau ngàn năm tu vi có thể cũng không đến được kim đan thất tầng kim đan ảnh hưởng cũng rất lớn nếu như không phải nhất phẩm kim đan nói đội thành cựu phẩm kim đan cái này hai làn sóng lớn thường cho xuống tới thêm lên phía trước thường cho lý tô phỏng chừng chính mình hẳn là đến kim đan định phong lý tô cũng không phải hối hận đông lại nhất phẩm kim đan đang làm phép thời điểm lý tô rõ ràng cảm giác được chính mình nhất phẩm kim đan cho lực thi pháp tốc độ sẽ nhanh hơn uy năng biết càng lớn duy trì liên tục chiến đấu thời gian biết càng mạnh lần này linh căn hậu đại phá một trăm h thường cho còn có một cái thường cho cũng phi thường ra sức phần thường này vẫn là có thể chọn thường cho là một nghìn năm kinh nghiệm nhưng tuyển hạng nhiều rất nhiều hơn nữa lý tô có thể tháo gỡ ra tới có mấy loại luyện đan luyện khí trận pháp phụ triện khôi lỗi thần thứ bí tị có chừng bảy loại tăng h thêm được ba loại đó chính là phụ triện khôi lỗi cùng bí tịnh phụ t r i cũng chính là chế tạo linh phủ hoặc là phụ bảo khôi lỗi thì tương đương với cơ quan thuật đương nhiên không phải cấp thấp cơ q u a n thuật mà là chế tạo linh khôi bí tịch kinh nghiệm lại có chút đặc thù lý tô linh sau đó có thể tuyển t r ạ c h một bản bí tịch sử dụng bí tịch kinh nghiệm nhưng có một cái hạn chế cái kia thì là không thể tuyển t r ạ c h tăng cao tu v i tu luyện công pháp bí tịch cái này kinh nghiệm liền tương tự với cho lý tô một bản bí tịch lý tô sử dụng một trăm n ă m bí tịch kinh nghiệm phía sau học tập quyển bí tịch này một trăm n ă m không thể tuyển t r ạ c h tu luyện công pháp bí tịch nguyên nhân đoán chừng là bởi vì công pháp bí tịch là tăng cao tu vi mà hệ thống cho lý tô tưởng t ư ở n g tu vi là không bị bất kỳ công pháp nào ảnh hưởng loại này chắc là tinh khiết nhất tu vi sở dĩ ở luyện k h í k ỳ thời điểm lý tô cũng cảm giác mình so với đồng cảnh giới tu sĩ chân nguyên càng hùng hồn một ít nếu như về sau gặp phải một ít lợi hại bi tịch ngược lại là có thể sử dụng cái này kinh nghiệm lý tô nghĩ suy nghĩ một chút phía sau lý tô đem cái này một nghìn năm kinh nghiệm phân phối một cái hắn đầu tiên là tốn bốn trăm kinh nghiệm nhiều năm đem trận pháp kinh nghiệm tăng lên tới một nghìn năm một nghìn năm trận pháp kinh nghiệm làm cho lý tô bây giờ trận pháp tạo nghệ cũng đạt tới một cái phi thường lợi hại tình trạng mặc dù hắn bây giờ không có ở cái kia sát trận trước mặt nhưng lý tô đối với cái kia sát trận lại có hiểu mới hắn cảm giác lại đi cái kia sát trận nơi đó cũng có thể đem cái kia sát trận cân nhắc tấu lý tô không gấp hành động còn lại kinh nghiệm cũng không gấp dùng hắn chuẩn bị chờ đến sát trận trước mặt xem một năm trận pháp kinh nghiệm có đủ hay không nếu như đầy đủ lý tô liền chuẩn bị đem còn lại kinh nghiệm phân phối cho luyện đan lý tô bây giờ là phi tiên tông trưởng lao rồi có thể thu được một ít tốt hơn dược liệu đan thuật lợi hại hắn có thể luyện chế thuốc viên tốt hơn trợ giúp chúng nữ nhân của mình đặc biệt là tô vân thậm chí nói không chừng đối với trường môn đều có thể có trợ giút so với phi tiên tông luyện đan sư phân phối như vậy hết phía sau lý tô từ từ hấp thu xong những kinh nghiệm này cùng một nghìn năm tu vi tốn thời gian cả ngày mới hoàn toàn hấp thu xong hấp thu xong phía sau lý tô lại mở mắt ra lúc trong cặp mắt cho người cảm giác phảng phất có cả thế giới một dạng ở nhà củng cố vài ngày sau lý tô không có chờ các loại hậu đại phá mười vạn l đến ngay l chương năm muốn đi sát t mươi hai năm mươi hai tiến nhập sát trận đại diễn kiếm trận một phu quân vân nhi ở đi sát trận trước lý tô đi một chuyến phi tiên tông bởi vì hắn nhận được tin tức tô vân rốt cuộc xuất quan lý tô nhìn một cái tô vân rốt cuộc đã tới trúc cơ hậu kỳ không chỉ có như vậy nàng còn một lần hành động đột phá trúc cơ tầm tám nàng lần này bế quan thu hoạch nhưng là không nhỏ khi lấy được tình yêu làm dịu phía sau tô vân tiến cảnh so với lúc trước còn nhanh hơn ra không ít cứ theo đà này tiếp qua vài thập niên tô vân cũng, cũng có thể đột phá kim nam kỳ không phải hẳn là không cần đã lâu như vậy bởi vì này một lần một nghìn năm trận pháp kinh nghiệm nếu như đầy đủ lý tô đem còn lại kinh nghiệm phân phối đến phương diện luyện đàn có thể luyện chế một ít đối với tô vân hữu dụng đan g dược cung cấp tô vân an phi tiên tông đan phương vẫn có không ít tỷ như thanh dương đan quy nguyên đan loại này đối với trong kim đan hậu kỳ hữu dụng đan dược đều có những thứ này đan phương phi tiên tông luyện đan sư rất nhiều đều không luyện chế được nhưng lý tô có thể chỉ cần có đan phương tìm lại được tương ứng dược thảo hãn luyện chế được cũng không phức tạp phi tiên tông bên trong trên thực tế cũng có một chút hy hữu dược thảo nhưng những thứ này dược thảo có thể luyện chế đan dược cái kết luy sở dĩ những thứ này d ư ợ c thảo vẫn không ai dùng hiện tại ngược lại là vừa lúc lý tô ở tô vân trong đậu phủ thường nàng chừng mấy ngày lần này lý tô cố ý dặn dò qua làm cho tô vân tránh cho tô vân lần nữa mang thai bây giờ tô vân lấy tu luyện làm trọng sớm ngày xông lên kim đàn kỷ mới là vương đạo t h ư ờ n g tô vân vài ngày sau lý tô đến phía sau núi hỏi trưởng môn vẫn đang bế quan vì vậy lý tô liền một cái người đi trước hát mộc lâm sau mười mấy tiếng lý tô xuất hiện ở dưới đất sắt chận trước ở trận pháp kinh nghiệm đạt được ước chừng một nghìn năm phía sau thêm lên lý tô đối với cái này sát trận đã có không nhỏ nghiên cứu lần này cái này sát trận trong mắt hắn lại không giống nhau một nghìn năm trận pháp kinh nghiệm hà đủ lý tô nghĩ đủ rồi liền được hắn không có tiếp tục đi lên thêm mà là nghiên cứu mắt trận lý tô nhìn thấu một cái mắt trận chỗ cái này sát trận mắt trận không ngừng một cái ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi đó hắn đương nhiên sẽ không đi phá hư mắt trận trận này nhãn cũng không dễ dàng như vậy phá hư nếu như phá hủy Cái này sở á dĩ lý tô ngay từ đầu ý tưởng chính là giải quyết cái gia hỏa này còn như thiên ma cung thì nhìn đối phương lúc nào tới coi như thiên ma cung thánh nữ đến nguyên anh kỳ không có qua mấy năm liền khí thế hung hăng giết tới mà trưởng môn còn chưa tới nguyên anh kỳ có thể chỉ cần lý tô có thể bố trí ra cái này sát trận cũng có ứng đối thủ đoạn chỉ cần vận dụng được tốt đem đối phương dẫn vào sát trận đối phương uy hiếp cũng không lớn nơi này có khe hở ở sát trận bên ngoài nghiên cứu vài ngày sau lý tô bước vào hang động đá vôi n h i ệ m l à cái gì tiến nhập cái này hang động đá vôi đều sẽ bị công kích nhưng lần này lý tô cũng không có bị công kích h ắ n tìm được rồi cái này sát trận cùng hang động đá vôi vách đá một cái khe hở hơn nữa lý tô phát hiện cái này khe hở tựa hồ vẫn là người có ý định lưu lại có thể là bay sát trận cao nhân tận lực lưu lại Cái này sát trận cũng chỉ có có Cái cao chỉ sát pháp biện giải này trận khốn không hắn. này nhân vây quyết sợ thể tu, ma lý à tận quyết tu. hậu nhân nhằm lực lưu lại, l cho hậu nhân phá giải cơ hội, nhằm giải hội, giải phá ma tu. Lý tô nghĩ nghĩ tới đây hắn dọc theo cái này khe hở một đường đi về phía trước rất nhanh hắn liền đi tới hang động đá vôi ở chỗ sâu trong bên trong thoạt nhìn vẫn là dấu thuyết coi như thần thức cũng dò xét không đến bất kỳ vật gì lý tô lại đang nơi đó nghiên cứu không ít thời gian sau đó lý tô cất bước hướng trong động đá vôi đi mấy bước không có kiếm công kích hắn lý tô ngừng lại tiếp tục nghiên cứu cái này dạng không ngừng nghiên cứu không ngừng đi không ngừng dừng ước chừng một tháng sau lý tô rốt cuộc đã tới trong động đá vôi hắn lần nữa cất bước một giây kế tiếp thân ảnh của hắn tiêu thất ngay tại chỗ tái xuất hiện lúc hắn xuất hiện ở một cái không gian chung nơi đây vẫn là trong động đá vôi nhưng cũng là sát trận bên trong nơi đây tương đương với sát trận khu vực không chế lý tô nhìn một cái trên mặt đất có hai cô k h ô lâu trừ cái đó ra còn có một cái trận bàn cái trận bàn này xung quanh cắm không ít trận kỳ trận kỳ chu vi còn có một đống linh thạch nơi đây còn có một cái bên trong trận cái này bên trong trận tác dụng chắc là hấp thu khí hậu khác nhau ở từng khu vực cái h không ngừng năng lượng. Những thứ này, Linh Thạch cũng là năng lượng khởi、nguồn. Linh Thạch đã từng phải có rất nhiều, o trận tục từng rất trên mặt đất đều bị đẻ ra một ra bàn cung liên ngừng năng lượng. này cũng năng lượng nguồn. bởi bị cấp có c đều là đã đẻ vì hộ ấ này nói nơi n rõ Linh từng Thạch chỉ đã sát ợ là trống chất như núi. Nhưng đã nhiều năm như vậy, hao nhiều như c hao tiêu đã vậy, vậy. i này s á trận bố trí địa phương trung quy không được cái kêu ma tu nếu như biết tình hình thực tế lời nói sử dụng một ít thủ đoạn không ngừng tiêu hao sát trận cái này sát trận liền khốn hắn không được quá lâu lý tông nghĩ cái này sát trận quá mức sắc bén cái kêu ma tu khả năng không dám tùy tiện nếm thử hoặc có lẽ là cái kia ma tu trong tay có cái gì đặc thù bảo vật chỉ có thể ở trong sát trận tự bảo vệ mình căn bản không có nhiều lắm thủ đoạn khác nếu như là loại khả năng này sợ rằng cái kia ma tu bị thương không nhẹ nơi đây nhưng là có hai c ố khô lâu nói rõ đã từng có hai người liên thủ đối phó ma tu lý tô không gấp dây vào trận b ả n mà là tại hai c ố khô lâu bên cạnh tìm rất nhanh hắn đã tìm được một t r a n giấy g lấy có hai cái túi chữ vật tờ giấy này bên trên viết đầy rầm rạp chẳng chị chữ lý tô nhìn mấy phút sau lý tô xem xong rồi chữ phía trên cái gia hòa này quả nhiên là nguyên anh kỳ ma tu lý tô k h ẽ nói không chỉ có là nguyên anh kỳ vẫn là nguyên anh trung kỳ cùng kim đan sơ kỳ cùng kim đan trung kỳ t r ê n l ệ n h không gì sánh được to lớn giống nhau nguyên anh sơ kỳ cùng nguyên anh trung kỳ t r ê n l ệ n h cũng vô cùng lớn hai ba cái nguyên anh sơ kỳ liên thủ đều chưa chắc là một cái nguyên anh trung kỳ đối thủ mà cái này hai cố k h ô lâu một cái một cái kim đan kỳ trận pháp sư khác một cái lại là một cái nguyên anh sơ kỳ cờ ư n giả g trận pháp sư bản thân tu vi cũng trọng yếu nhưng bản thân tu vi cũng không giống như là trận pháp tạo nghệ l u y n đan sư cũng giống vậy chúc cơ kỳ luyện đan sư đều có thể luyện chế kim đan kỳ cần đan dược bản thân tu vi cũng không có thể quá thấp quá thấp cũng không được hơn nữa thấp thọ mệnh không đủ trưởng trận pháp tạo nghệ cũng lên không đi cái này kim đan kỳ trận pháp sư vẫn là một cái trận pháp đại sư rất có danh khí hai người bọn họ liên thủ mai phục một chi ma môn đội ngũ nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả phối hợp cái này trận pháp sư sát trận bên trong nguyên anh sơ kỳ ma tu đều không thể chạy ra sau đó hai người này cướp đi c h i đội ngũ này sở vận chuyển thánh lệnh ai nghĩ được đưa tới cái này nguyên anh trung kỳ ma tu truy sát hai người ở hơn ba trăm năm trước đến rồi hắc mộc lâm khu vực chuẩn bị từ nơi này bay qua m ã n thương sơn nhưng chưa từng nghĩ đối phương sở hữu truy tung bí thuật nhanh muốn đổi tới bọn họ phát hiện đã quá muộn khẩn cấp phía dưới hai người này tìm được rồi cái sơn động kia còn vừa vẫn phát hiện nơi đó đi thông dưới đất cho nên bọn họ tiến nhập sâu dưới lòng đất bày ra ẩn nặc trật pháp ngay từ đầu ma tu cũng không có tìm được bọn họ nhưng đối phương ở hắc mộc lâm sử dụng tạp pháp siêu tầm lợi dụng bị bọn họ giết chết ma môn đệ tử thi thể cùng tàn hồn cái này ma tu thành công tìm được rồi bọn họ một trận đại chiến bạo phát cái này ở vào sâu dưới lòng đất tự đại hang động đá vôi chính là tại cái tiêm ộ t trận đại chiến trung hình thành nguyên anh sơ kỳ tu sĩ căn bản không phải là đối thủ của ma tu còn tốt trận pháp sư đem cái này sát trận bố trí nhưng lúc này hai người đã trúng ma tu chiêu cái kêu ma tu cũng phá lệ bưu hãn thủ đoạn ra hết cùng sát trận đối kháng trận pháp sư cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ kỳ thực có cơ hội chạy ra sát trận nhưng bọn hắn như trốn lấy lúc đó ma tu c ứ n g hãn cái này sát trận chưa chắc vây được đối phương trận pháp có người chủ trì cùng không có chủ trì uy năng vẫn có khác nhau rất lớn đặc biệt là loại này sát trận vì vậy hai người không thể làm gì khác hơn là ở lại chỗ này p không không càng càng lúc bọn họ, bọn họ sắp chết trận pháp sư viết xuống những thứ này đây chính là tiền căn hậu quả còn như thánh lệnh vì sao đến rồi ma tu trong tay trên giấy không có viết nghĩ đến có thể là chiến đấu đến kịch liệt nhất thời điểm hai người này dùng thánh lệnh đi hấp dẫn ma tu chú ý do đó dành cho ma tu trọng thương các loại có loại này có thể mệnh đều nhanh không có thánh lệnh cũng không có trọng yếu như vậy sau khi xem xong lý tô đem tờ giấy kia thu vào lại đem bắt đầu hai cái túi chữ vật đem đổ vật bên trong đổ ra một cái chắc là trận pháp sư bên trong có thể chứng kiến không ít màu sắc bất đồng trận kỳ cùng với một ít bảy binh bố trận dùng vật phẩm nhưng lý tô ánh mắt lại dừng lại ở một khối hình chữ nhật trên ngọc thạch trên ngọc thạch có bốn chữ đại diễn kiếm trận chính là ngươi lý tô lộ ra nụ cười cái này đại d i ễ n kiếm trận chính là cái này sát trận cái này sát trận uy lực mạnh mẽ phi thường hơn nữa chia làm rất nhiều tầng cái này trận pháp sư cũng liền bố trí ra khỏi tầng thứ tư đại d i ễ n kiếm trận liền có thể đối phó nguyên anh trung kỳ tu sĩ thế nhưng cái kiếm trận này bố trí cũng không dễ dàng chỉ là bố trí kiếm trận thứ cần cũng không dễ dàng siêu tập đầy đủ hết t ỷ như trận kỳ cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể l u y ệ n chế đối với tài liệu có đặc thù yêu cầu lại tỉ như những thứ kia trường kiếm cũ kỹ đều phải cần đi thu thập tài liệu tự mình luận chế Muốn đến ạ t tới có thể đối có h p g nay n trình những trường h thứ, thứ phẩm kỳ kia độ, kiếm cấp chương có t ể k năm mươi ba năm mươi ba nguyên anh kỳ ma tu hai lý tô đem ngọc thạch đặt ở cải chán rất nhanh hắn học tập đến rồi nội dung phía trên loại ngọc này thạch là linh ngọc bên trong có thể ghi chép một ít tin tức chỉ cần ngọc thạch không phải thoái bên trong tin tức mặc kệ qua một số năm đều ở đây chọn đọc phương thức chính là đặt ở cái chán không sai đọc nửa ngày phía sau lý t ô lộ ra nụ cười ngọc thạch bên trong ghi lại chính là đại diễn kiếm trận trước năm tầng nội dung cái này ngọc thạch cũng là cái kia kim đan kỳ trận pháp sư cơ duyên xảo hợp lấy được xem như là vận mệnh của hắn hắn có thể đủ có thời cùng đại diễn kiếm trận cũng có liên quan rất lớn đệ ngũ tầng nội dung càng thêm cao thâm bố trí ra đại diễn kiếm trận càng phức tạp đệ tứ tầng liền có thể đối phó Nguyên Anh Trung kỳ. đệ n không không không không tứ tầng chỉ sợ sẽ là đối ứng nguyên anh kỳ còn như đệ ngũ tầng nói không chừng là đối với ứng với nguyên anh bên trên lý tô đột nhiên nghĩ nếu như là cái này dạng vậy phi thường tuyệt vời lấy hắn bây giờ trận pháp kinh nghiệm đem đệ tứ tầng hiểu rõ hẳn không có vấn đề đệ ngũ tầng về sau cũng có thể nghiên cứu đương nhiên cái này sát trận còn có một cái vấn đề lớn nhất nếu như không có tốt bảy binh bố trận tài liệu cũng chính là t r ậ n khí coi như lý tô đem đệ ngũ tầng hiểu rõ phía sau bố trí ra đại diễn kiếm trận nói không chừng liền nguyên anh đ ỉ n h phòng đều không uy hiếp được mà bảy binh bố trận cần t r ậ n khí lại là khó khăn như vậy được chỉ là đệ tứ tầng đại diễn kiếm trận cần t r ậ n khí cái kia trận pháp sư ở nguyên anh tu sĩ dưới sự trợ rút đều góp nhặt không thiếu niên lý tô đi bắt đ ư ợ nói cần thời gian sợ rằng không ngắn không vội lý tô không có gấp hắn cũng không gấp đi nghiên cứu đệ ngũ tầng bây giờ chỗ này có một bộ có s ắ n trận khí có thể bố trí tầng thứ tư đại diễn kiếm trận cứ việc một bộ này s ắ n trận khí phẩm chất giảm đi nhưng đối với hiện tại lý tô mà nói đã là phi thường tốt vô cùng chỉ cần đem một bộ này s ắ n trận khí lấy đi lý tô thì có một cái cường lực thủ đoạn thủ đoạn này lợi dụng tốt đã đủ ứng đối nguyên anh kỳ v ề sau từ từ sẽ đến lý tô bắt đầu nghiên cứu đệ tứ tầng tới hắn là từ tầng thứ nhất bắt đầu nghiên cứu cái này dạng có thể đem cái này đại diễn kiếm trận hoàn toàn hiểu rõ lý tô liền đem đại diễn kiếm trận đệ tứ tầng cơ bản hiểu rõ đệ ngũ tầng lý tô không có tùy tiện dây vào lý tô phòng trừng đệ ngũ tầng hắn sợ rằng còn cần một ít trận pháp kinh nghiệm hơn nữa hiện tại dây vào cũng không dùng bởi vì không có t r ậ n khí ngược lại có thể đối với hiện tại hình thành q u á i dây hiểu rõ sau đó lý tô đi tới trận bàn trước mặt tiền bối ta hướng ngươi phát t hệ nhất định mang ngươi thi cốt trở về từ cửa nhất định giết chết này ma tu cho các ngươi báo thủ lý tô trầm giọng nói đây là trận pháp sư yêu cầu lý tô phát hiện làm hai chuyện mới có thể thu được trận bàn quyền khống chế đối phương ở trong trận bàn xếp đặt cấm chế nếu như lý tô mạnh mẽ đi c ấ p đoạn trận bàn biết tự hủy ma tu cũng sẽ đi ra hai chuyện này cũng không quá phận nếu như quá phận lý tô cũng không đi theo sẽ đi tìm kiếm biện pháp khác kiện thứ nhất dẫn hắn thi cốt trở về lạc v â n tông mang k h á c một cái nguyên anh tu sĩ thi cốt trở về t ử cửa hai cái này trăm phần trăm là tiên cửa hai cái này tiên cửa vị trí lý tô cũng không biết cũng may đối phương đoán chừng là lúc sắp chết không có thời gian cũng không có thiết hạ thời gian hạn chế đồng thời đối phương cũng không thời gian đi v ẽ bản đồ một loại cũng không nói gì ở nơi nào một chuyện khác chính là giết chết ma tu vì bọn họ báo thủ chuyện thứ hai bản thân liền là lý tô phải làm chuyện thứ nhất chờ các loại lý tô về sau có thời gian đi đi một chuyến cũng không có cái gì cùng lần này lớn như vậy thu hoạch so với ra điểm lực không coi vào đâu k h á c một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ gọi lưu xuyên đối phương trong túi lượng đồ cũng có một chút đồ đạc linh thạch là không có đều thả ra rồi đan dược cũng vô ích bình thuốc không rồi xem ra đều ăn hết liền dược thảo các loại đều không có hai người trước khi chết d â y r ù a xem ra đem có thể ăn đều ăn rồi cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ lúc sắp chết dục vọng cầu sinh cùng người thường cũng không có phân biệt đồng dạng cường liệt nhưng bên trong còn có một chút sách vở ghi lại một ít tốt b í tịch cũng còn có một chút hy hữu tài liệu còn như pháp bảo cũng có vài món có hai kiện vẫn là vô cùng không tệ linh khí nhưng đẳng cấp cao hơn trên mặt đất ngược lại có một bà kiếm gãy cái này kiếm gãy chắc là vũ khí của hắn đáng tiếc bị đánh gãy cái kêu ma tu cũng thật cứng hãn trừ cái đó ra chính là thân phận lệnh bài lệnh bài lớn vô cùng khí Mặt sau đó lý tô liền phát hiện trận pháp này bản thân cũng đã không lành lặn đang đại chiến trung bị hủy một ít trận kỳ tuy nói cái tia ma tu không biết trận kỳ tại nơi này nhưng đánh nhau vẫn là phá hủy một ít đây chính là dĩ lực phá xảo tuy nói như thế trận pháp này vẫn có thể duy trì vận chuyển hơn nữa nhiều năm như vậy tích lũy khí hậu khác nhau ở từng khu vực cũng rất nhiều ngay sau đó lý tô ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng nơi đó cả người mặc quần áo màu đen nhìn qua hơi có chút l á o giả giàn mua ngồi xếp bằng bên người của hắn một cái bóng ma không ngừng vây quanh hắn xoay tròn y phục của hắn nhìn qua dưới một cái nguyên anh kỳ ma tu y phục không thể nào là thông thường y phục lại bị đánh giống như ăn mày y phục giống nhau nói rõ cái g i a hỏa này đã từng thụ thường cũng nghiêm trọng cái ra hỏa này phải là cái kia ma tu không biết cái ra hỏa này còn lại thực l ự gì hiện nay cái này sát trận cũng không có chủ động công kích hắn sở dĩ cái này dạng là cái kia trận pháp sư cố ý gây nên hắn nhớ đem đối phương vây chết ở chỗ này nếu như vẫn công kích những thứ này linh thạch không căng được lâu lắm hắn cũng không thời gian đi chủ trì cái này sát trận đối phương chỉ cần không ly khai khu vực kia liền sẽ không bị công kích cái này dạng cái này sát trận cũng có thời gian đi hấp thu khí hậu khác nhau ở từng khu vực duy trì vận chuyển lý tô ở trên trận bàn một thao tác một giây kế tiếp tốt mấy cái trường kiếm cũ k ỹ đồng thời xuất hiện tấn công về phía cái tia ma tu đinh đinh đinh cái kia một cái vây tha lấy ma tu chuyển động bóng ma cấp tốc chuyển động đem mấy bạ phong cách cổ xưa trường kiếm đỡ bóng ma này không biết là cái gì cùng trường kiếm giao kích cư nhiên phát ra kim thiết giao kích thanh âm Gì? ma tu nhữ mày mấy trăm năm qua chỉ cần hắn bất động liền sẽ không chủ động công kích hắn sát trận cư nhiên động rồi hắn tự nhiên không biết là lý tô phá giải cái này sát trận còn lấy được quyền khống chế lúc này càng nhiều hơn phong cách cổ xưa trường kiếm xuất hiện lần này cái kêu bóng ma đều có chút ngăn cản không tới g â y thởm huyền kim hồn bị d ế t đến chỉ còn một cái muốn không thế nào biết như thế bị động cái này ma tu mắng một tiếng không xuất thủ không được đem những thứ kia trường kiếm đỡ thực lực của hắn sợ rằng khôi phục lại nguyên anh kỳ hẳn là vừa xong nguyên anh kỳ ngưỡng cửa dáng vẻ lý tô lại thử một chút phía sau có kết luận ba trăm n ă m đi qua cái g i a hỏa này khôi phục lại nguyên anh kỳ ngưỡng cửa cũng chính là miễn cưỡng có thể phát huy ra nguyên anh kỳ thực lực nhưng hắn trên người xem ra còn có tổn thương ba trăm n ă m trước hắn tuy là dùng bảo vật giữ được nhưng bảo vật của hắn bị hao tổn cũng nghiêm trọng cái kêu bảo vật phải là quay chung quanh hắn chuyển bóng mở bị hắn sưng lửa này vì huyền k í n phách đem cái này sát trận tu bổ một cái nhiều hơn nữa tìm một chút linh thạch cũng có thể giải quyết hắn lý tô nghĩ cái này sát trận không lành lặn uy năng bị ảnh hưởng. nghĩ giải quyết cái g i a hỏa này còn có chút mạo hiểm cũng có niềm tin chắc chắn giải quyết nhưng bạn nhất xảy ra được rẽ nói không chừng ngược lại bị cái g i a hỏa này nắm lấy cơ hội nơi này linh thạch cũng không nhiều còn như hấp thu khí hậu khác nhau ở từng khu vực dùng để duy trì toàn bộ sát trận vận chuyển vây khốn cái g i a hỏa này không thành vấn đề cũng chính là phòng thủ có thửa tiến h công không đủ chương năm mươi bốn ă m mươi b ố bí địa ba biết rõ ràng tình thế bây giờ phía sau lý tô suy nghĩ nổi lên biện pháp đại diễn sát trận trận khí cần tài liệu vô cùng hy hữu rất nhiều tài liệu lý t â nghe đều chưa có nghe nói qua ba đại tiên môn trong kho hàng vô cùng có khả năng cũng không tìm tới muốn chữa trị cái này sát trận cũng không dễ dàng như vậy đại d i ễ n sát trận cũng có thể mượn địa lợi tới bố trí nhưng nơi này địa lợi hiển nhiên không phải đặc biệt thích hợp đại d i ễ n sát trận trước đây cái kia trận pháp sư cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ là hốt hoảng chạy trốn tới dưới đất có thể không có thời gian đi chủ động chọn chiến trường hơn nữa vì cam đoan sát trận sự linh hoạt đại d i ễ n sát trận càng nhiều là lợi dụng trận khí bố trí bất quá có một ít trận kỳ cũng không có hoàn toàn hư hao nếu như có thể chữa trị cũng có thể dùng một chút lý tô bắt đầu mượn t r ậ bàn đem các loại trận kỳ thu thập lại nhìn một chút phía sau lý tô phát hiện bên trong có mấy cái trận kỳ chắc là có thể chữa trị mấy cái này trận kỳ chữa trị phía sau lại làm điểm linh t h ạ c h tới có thể giải quyết cái g i a hòa này lý tô k h ẽ nói cái này ma tu hiện nay khôi phục được nguyên anh kỳ cánh cửa nhưng nếu để cho hắn đi ra ngoài hắn vô cùng có khả năng có thể trong vòng thời gian ngắn khôi phục lại nguyên anh sơ kỳ thậm chí càng cao bởi vì đại diện trong sát trận đã không có bất kỳ linh k h í cái này ma tu mang theo tiếp tế tiếp viện xem ra cũng đã dùng hết rồi một ngày hắn đi ra ngoài hắn khôi phục vẫn là rất mau sở dĩ coi như đại diện trong sát trận linh thạch không nhiều lắm cái g i a hỏa này nghĩ sung ra cũng rất khó lý tô lại quan sát hắn vài ngày sau l ạ n g y ê n ra khỏi sát trận ra khỏi sát trận phía sau lý tô một đường đi tới phi tiên tông di cái này luyện chế thủ pháp thật cao minh ta có thể không luyện chế được lợi hại như vậy t r ậ n kỳ bất quá vẹn vẹn chỉ là chữa trị nói nên vấn đề không lớn ta thử xem phi tiên tông luyện khí thất cái tiêu chúc cơ kỳ luyện khí sư thanh â m vang lên lý tô cũng không chuẩn bị chính mình chữa trị trợ kỳ hắn ở luyện khí ở trên tạo nghệ chỉ có một trăm năm kinh nghiệm tạm thời lý tô không chuẩn bị đi lên bỏ thêm Cái trúc cơ này luyện kỳ k hiện í sư, h nay ở lý u muốn y ệ n bên trên, là muốn vượt lên khí vượt trước là l tô Sở dĩ Lý thể thể Lý lo lắng luyện Lý Tô một chút thể thể trị. thể, Tô thêm trên. Tô không không không chuẩn có chữa còn có hỏi hắn như hắn phân phối kinh nghiệm thêm đến luyện khí bên trên. Hiện Nếu nữa đến bên nay, bị đem vẫn là nghĩ trước cả lượt đan bởi vì l u y ệ n khí kinh nghiệm thêm lại cao không có tốt tài liệu cũng không dùng không bột đ ố gột nên hồ coi như là cấp thế giới mỹ thực đại sư ngươi không cho hắn nguyên liệu nấu ăn hắn liền một bản đồ ăn đều làm không được chờ các loại phía sau lại thêm a mắt thấy cái này luyện k h í sư có thể chữa trị lý tô liền đem năm cây trận kỳ giao cho hắn cái này năm cây trận kỳ hư hao không lớn không cần lý tô ở đối phương cũng có thể chữa trị đương nhiên cái này trận kỳ quá mức cao cấp chữa trị cũng cần không ít thời gian đại khái cần vừa đến thời gian hai năm tốt lắm ta sẽ thông báo ngươi luyện k h í sư nói cảm ơn một đại sư lý tô nói đối phương nghe được lý tô cái này phi t i ê n tông gần nhất chạm tay có thể bỏng tân tấn kim đan kỳ trưởng lao gọi hắn đại sư hơi có chút vui vẻ việc nhỏ việc nhỏ yên tâm đi ta nhất định giải quyết cái ra hỏa này bảo đảm nói trận kỳ giao cho đối phương phía sau lý tô lại đến hậu sơn nhìn một chút trưởng môn còn đang bế quan lý tô lại đi thường bồi tô vân tô vân gần nhất cũng ở tu luyện nhưng không có bế quan lý tô thường n à n g vài ngày sau lại thu đến một tin tức liền về tới lý phủ lý sư minh trong lý phủ vũ quốc quốc sư trưởng môn khắc một cái đệ tử thân truyền tần tiêu n g u y ệ t thanh â m vang lên lý tô nhìn một cái tần tiêu n g u y ệ t sợ rằng đã đến trúc cơ viên mãn khoảng cách lần trước gặp mặt đã qua hơn hai mươi năm tần tiêu nguyện còn không có đột phá kim đan chúc mừng sư hội trúc cơ viên mãn đột phá kim đan kỳ sắp tới lý tô nói thật cảm minh, tạ sư mình, bất quá ta thời gian không đủ, Lý sư gian quá không, không dám đâu diếm ta có thể từ nơi này vô tự thạch bi nhìn lên đến một ít tin tức những tin tức này chủ yếu là một ít cơ duyên ngẫu nhiên cũng có một chút không trọn vẹn công pháp các loại thần tiêu nguyện từ từ nói đây cũng là nàng lần đầu tiên nói với người khác bắt đầu từ vô t ự thạch bi bên trên thấy cái gì đồ đạc ở phi tiên tông bên trong đệ tử cơ duyên là đệ tử bao quát trưởng môn ở bên trong cũng sẽ không đi yêu cầu nộp lên hoặc là cùng chung một loại lần này tìm đến lý sư h i n h chính là muốn mời lý sư h i n h theo ta cùng nhau đi tới một chỗ bí địa chỗ nào bí địa bên trong các loại chân quý dược thảo linh thảo h ắ n không ít nhưng kim đăng kỳ mới có thể mở ra nhập khẩu sau khi tiến vào cũng mới có thể ứng đối bên trong nguy hiểm ta vẫn không đột phá nổi kim đăng kỳ cũng chỉ có thể tìm trợ thủ thần tiêu nguyện lại nói bí địa đây là tần tiêu nguyệt từ vô tự thạch bi nhìn lên đến cơ duyên ở tần tiêu nguyệt lời tiếp theo chung lý tô đã biết đây đúng là tần tiêu nguyệt từ vô tự thạch bi nhìn lên đến cơ duyên vô tự thạch bi phi thường đặc biệt mặt trên đi ra tin tức chỉ có người h ư u duyên mới có thể chứng kiến lần này tần tiêu nguyệt thấy tin tức bên trong có chỗ nào bí địa vị trí cùng với tiến vào phương pháp cụ thể tiến nhập thời gian liền ở tám tháng phía sau tần tiêu nguyệt mắt thấy ở nơi này thời gian tám tháng bên trong không cách nào đột phá kim đăng kỳ liền đến đây tìm lý tô hỗ trợ v ề phần tại sao nàng không tìm trừng ư môn lại là bởi vì cái kia một chỗ bí địa cũng có hạn chế kim đan hậu kỳ cũng không tiến vào được còn như phi tiên tông bên trong các trường l ã o khác tần tiêu nguyện cũng không có suy nghĩ mà là lựa chọn lý tô sư h i n h chỉ cần nguyên nguyện ý giúp ta đồ vật bên trong ta có thể cùng sư h i n h chia đ ề u thần tiêu nguyện nói chia đ ề u lý tô trầm n g â m một chút nói trận ố t kỳ cần một đến hai năm mới có thể chữa trị khỏi chữa trị khỏi phía sau lý tô mới sẽ đi đối phó cái kia ma tu trong khoảng thời gian này vừa lúc đi bí địa thật cảm tạ sư h u n h nghe được lý tô bằng lòng thần tiêu nguyện thật cao hứng tám tháng phía sau ta lại tới tìm sư huynh thần tiêu nguyện ly khai lý phủ kế tiếp mấy tháng lý tô thì dấn thân vào đến tăng thêm đời sau vĩ đại sự nghiệp bên trong vẹn vẹn sáu tháng sau lý gia hậu đại là được công đột phá mười vạn mười vạn lý tô lộ ra nụ cười lần này quả nhiên lại phần thưởng một n g h n năm tu vi cùng với một phần trăm hậu đại sinh ra linh tăng tỷ lệ một phần trăm đề thăng không nhỏ cái này một n g h n năm tu vi lý tô cũng không gấp lĩnh nguyên nhân chủ yếu ở chỗ lý tô lo lắng lĩnh sau đó một phần vạn thực sự đến rồi kìm đan thất tầng liền vào không được bí đ i ệ ngược lại chỉ có gần hai tháng lý tô có thể chờ sau khi tiến bảo nhìn nữa tình huống lĩnh cái này một n g h n năm tu vi gần hai tháng thoáng một cái đã qua cách đầy tám tháng còn có thời gian nửa tháng t ầ n tiêu n g u y ệ t tới lý tô cũng đã giao phó xong toàn bộ trong nhà t r ậ n pháp lý tô mấy tháng này cũng lần nữa hoàn thiện cùng tăng cường một cái còn như thiên ma cung phi tiên tông phái ra đại lượng đệ tử ở ngoại vi cảnh giới hiện nay còn không có tin tức vậy cũng không có nhanh như vậy tới sở dĩ lý tô cùng tần tiêu n g u y ệ t ly khai lý phủ cái t i ê một chỗ bí địa vị trí xem ra ở vũ quốc phương bắc bởi vì tần tiêu nguyện phi tuyển vận hướng bắc phi hành t r ba cái thế tục quốc gia diện tích hay là gì thường lớn ở nơi này ba quốc gia xung quanh cũng có một ít nguy hiểm khu vực không người những thứ này khu vực diện tích thậm chí so với ba cái thế tục quốc gia còn bao la hơn thường thường cũng sẽ toát ra một ít cấp thấp yếu thú trên thực tế là ba đại tiên môn cùng tu tiên giả nhóm lục sát mới để cho ba cái thế tục quốc gia người thường cũng không có bị yêu thú cái nhiễu hiện tại yêu thú nhiều nhất cũng chỉ có mạng thương sơn khu vực vùng này nhìn rằng không có người ở cũng rất khó nhìn đến tu t i ê n giả. các loại manh thú thanh e m thường thường vang lên lý tô cũng không nhìn thấy bất kỳ bí địa hơn nữa vùng này linh khí không tính là nồng nặc nghĩ đến nếu có bí địa chắc là dấu lên đến hơn nữa dấu rất căng vẫn không có bị người phát hiện sư minh tiến vào thời gian còn chưa tới phải đợi vài ngày ta trước đem mở ra cửa vào pháp quyết chuyển cho người a thần tiêu nguyện nói pháp quyết cũng không phức tạp nhưng nếu như không biết vậy cũng không có cách nào chính mình suy nghĩ ra được học được phía sau lý t ô ngồi xuống đợi đứng lên thần tiêu nguyệt cũng ngồi xuống kiên nhẫn đợi đứng lên nếu như là người thường làm như vậy ngồi chỉ biết cảm thấy buồn chán tu tiên giả đương nhiên sẽ không tần h tiêu nguyệt lứa tuổi so với tô vân lớn hơn hiện tại đã có hơn một trăm tuổi bất quá thân thể của hắn trạng thái vẫn tuổi trẻ bảo trì ở hai mươi ba hai mươi bốn tuổi so với tô vân nhìn qua càng thành thục rất có một loại khinh thục nữ cảm giác cùng tô vân so sánh với tần tiêu nguyện hiện ra càng thêm phong tình và trùng xinh đẹp yêu kiểu thấy lý tô không nói gì thần tiêu nguyệt cũng không nói gì hai người liền tại trên thuyền bay liên l n g đợi không ít thời gian trăng tròn sư m i n h tiến vào đã đến giờ vài ngày sau một buổi tối thần tiêu nguyệt đứng lên bầu trời ở giữa một vòng minh nguyệt bay lên trời cao cái này một vòng minh nguyệt vừa lớn vừa tròn hơn nữa còn có nhàn n h ạ t hồng quang đây là trăm năm nhất ngộ hồng nguyệt hồng nguyệt mỗi khi xuất hiện đối với yêu thú liền phá lệ có lợi một ít bị đập ở bình cảnh yêu thú có thể nhờ vào đó đ ư ợ phá đêm này phòng chừng sẽ có đại lượng yêu thú đi ra hoạt động bởi mỗi một lần hồng nguyệt đều có đại lượng yêu thú đột phá cảnh giới sở dĩ hồng n g u y ệ t kết thúc sau một thời gian ngắn thường thường là yêu thú tương đối sống động thời kỳ một ít yêu thú nhiều địa phương thậm chí có có thể sẽ xuất hiện thú chiều các loại đi tiến công loài người căn cứ trách không được chỗ này b í địa lúc này mới có thể đi vào lý t ô n g nghĩ nhạc hồng quang nguyện quang giải xuống xuống tới làm cho cả thế giới đều m ô n g thượng một tầng nhàn nhạt thống sắc đêm này thế tục quốc gia chung rất nhiều người thường đều là đóng cửa không ra liên tiểu hai tử cũng không dám k h ó giống tại người bình thường trên thế giới có quan hệ hồng nguyện có rất nhiều truyền thuyết đáng sợ những thứ này ở tiểu hài từ lúc nhỏ thì có lao nhân không ngừng nói cho các đứa trẻ nghe thường thường có thể đem tiểu hài tử sợ đến ngủ không yên hồng nguyệt theo tu tiên giả không có như vậy tà hồ cũng chính là nguyệt quang trung lẩn chứa nào đó đối với yêu thú hữu dụng năng lượng đặc thù có thể làm cho yêu thú đột phá cảnh giới bình cảnh mà thôi bất quá người bình thường những truyền thuyết này cũng có tác dụng cái kia đó là có thể làm cho từng đời một người thường càng kính sợ hơn hồng nguyệt cái này dạng hồng nguyệt phát sinh thời điểm mọi người biết càng thêm cẩn thận một chút liền tiểu hài tử cũng sẽ không khóc giống vạn nhất có yêu thú đột kích dấu lên đến người tỷ lệ còn sống sẽ nhất định có tăng lên thần tiêu nguyệt đã xuất thủ chỉ thấy nàng đánh ra m ộ ư ơ i hai cái gương cái này m ộ ư ơ i hai cái gương nhanh chóng bay về phía bầu trời ở giữa ở bầu trời ở giữa hợp thành một cái huyền ảo đồ hình cái này m ộ ư ơ i hai cái gương rất mau đem nguyệt quang phản xạ bọn họ phản xạ nguyệt quang đồng thời chiếu xạ đến rồi một chỗ chính là chỗ này đi sư huynh thần tiêu nguyệt bay về phía chỗ đó lý tô theo sát phía sau sắp đến cái điểm kia thời điểm lý tô hai tay kết tấn thi t r i ể n ra một đạo thuật pháp cái kia bị m ộ ư ơ i hai cái gương chiếu xạ địa phương nhất thời xuất hiện một cái lối đi bị đ i ệ lối vào được mở ra t ầ n tiêu nguyệt vây tay đem m ư ơ i hai cái gương nhanh chóng gọi trở về sau đó liền vào lý tô tiến nhập bên trong yêu thú mới chỉ có tiến nhập một đầu yêu thú liền xông về lý tô cái này yêu thú thực lực còn không yếu rõ ràng là nhị giai hậu kỳ cũng thì tương đương với trúc cơ kỳ hậu kỳ lý tô khoác tay liền đem cái này yêu thú c h ạ m sát thật nhiều yêu thú mới chỉ có giết chết lập tức lại có yêu thú tới lý tô không ngừng xuất thủ đem các loại yêu thú rồn rập giết chết rốt cuộc xung quanh không có yêu thú lý tô nhìn về phía bên trong cái này bên trong thình lình cũng có thể chứng kiến một vòng hậu nguyện đây cũng là phía ngoài hậu nguyện tấn chiếu vào phía dưới lại có lấy rậm rạp thảm thực vật linh khí ngược lại cũng có chút đầy đủ bất quá trong n à y y ê u thú rất có hơn một giờ nơi đây đơn giản là y ê u thú ra rồi linh thảo lúc này lý tô thần thức quét không ít linh thảo những thứ này linh thảo niên đại còn rất có một ít t r ư ở n g sư muội bên này lý tô bay đi phi tiên kiếm xuất động một chỉ ẩn dấu y ê u thú vào r a t a m gia y ê u thú tần tiêu nguyện biến sắc cái này linh thảo xung quanh coi chừng một chỉ kim đan kỳ y ê u thú lý tô thần sắc không ngừng trọn vẹn phi tiên kiếm xuất động rất nhanh thì đem cái kia t a m gia yếu thú c h ẳ n sát đây chỉ là tương đương với kim đan sơ kỳ yếu thú đối với hiện tại kim đan năm tầng lý tô mà nói không có bao nhiêu khiêu chiến sư minh những thứ này linh thảo ngươi trước thu a sau khi rời khỏi đây chúng ta lại chia sướng Tốt. lý tô đem chung quanh linh thảo thu vào cũng đem con kia yêu thú nội đan lấy ra ngoài đồ chơi này dùng để chế thuốc cũng khá vô cùng giá trị cũng cao vô cùng yêu thú trên người còn có một chút thứ hữu dụng cũng bị lý tô siêu tập đứng lên yêu thú huyết n ụ c một dạng không thể đơn giản đi sử dụng cũng có một chút yêu thú huyết n ụ c có thể sử dụng cụ thể muốn xem là cái gì yêu thú lý tô mang theo tần tiêu nguyện tiếp tục một bên lấy thần thức thăm dò một bên đi tới đồng thời lý tô cũng đang không ngừng dung hợp ngàn năm tu vi rất nhanh lý tô vừa tìm được một ít linh thảo linh dược trong này linh thảo linh dược thật đúng là không ít bất quá một ít niên đại lâu linh thảo linh dược xung quanh thường thường đều có yêu thú coi chừng những thứ này yêu thú chỉ sợ là chuẩn bị chờ chúng nó sinh trưởng một đoạn thời gian lại đi ăn cương đại yêu thú linh trí cũng là không thấp chương năm mươi sáu năm mươi sáu kim đan hậu kỳ ngoài ý muốn cùng mê loạn nam vain một chỉ cự đại yêu thú thi thể nặng nề rơi xuống lý tô nhất chiêu liền đem kỳ nội đan khai ra hết đây cũng là một chỉ kim đan kỳ yêu thú thần dáng vẻ tiêu ư đương ơ n g v ớ kim nguyệt Kim k đan h coi t r nói g cái này bên trong đơn giản là yêu thụ ổ không biết chỗ này bí địa là thế nào hình thành tuy là yêu thú nhiều nhưng các loại linh thảo linh dược cũng không ít lý tô chứa đựng trong túi đã lắp ráp nhiều vô cùng yêu thú bản thân cũng là thu hoạch tốt đặc biệt là còn có hai con kim đan kỳ yêu thú bọn họ nội đan thêm lên trên người một ít gì đó cũng phi thường có giá trị luyện đan luyện khí đều có thể dùng đến kim đan tầng sáu ở một nghìn năm tu vi không ngừng hấp thu bên trong lý tô tu vi đưa lên đến kim đan tầng sáu một nghìn năm tu vi cũng không thiếu vẫn ở liên tục không ngừng bị lý tô hấp thu quá trình hấp thu ngược lại là cũng không ảnh hưởng chiến đấu cái này dạng lý tô mang theo tần tiêu nguyện tiếp tục tại bên trong t i m rất nhanh lại bị hắn tìm được rồi một ít có thể dùng đến luyện khí tài liệu lấy tu vi của hắn ở bên trong này vấn đề ngược lại không đại hơn nửa cái buổi tối phía sau lý tô cùng tần tiêu nguyện đến gần trung tâm khu vực chỗ này bí địa mặc dù lớn nhưng là không phải vô biên vô hạn nếu như là một cái luyện khí kỳ tu tiên l i n giả còn cần đại lượng thời gian đến tìm kiếm dược thảo hoặc bảo vật đối với lý tô mà nói cũng nhanh hắn bây giờ thần thức có thể mang chỗ này bí địa bao trùm gần một nửa lấy thần thức bao trùm phía sau lại tới siêu tầm bên trong linh thảo linh dược hoặc bảo vật cũng nhanh chỉ bất quá lần này lý tô thần thức đụng phải tường kinh động một đầu cường đại yêu thú ngay sau đó trong rừng rậm vạn chim bay đ ằ n cái k i a yêu thú xung quanh phương viên mười mấy dặm cây tối đều kịch liệt đầu đậu hống một chỉ toàn thân quanh quần tử sắc lôi quang yêu thú và ra lao thẳng về phía lý tô bầu trời ở giữa càng là phong vân đại tác dày đặc hắc vân xuất hiện đem mơ hồ đã sáng thiên đô có thể chống đỡ cái k i a trong n â y đen cũng có lôi quang đang chuẩn bị từ điện phun vân thú sư m i n h cẩn thận đây là từ điện phun vân thú nó tử lôi rất lợi hại tần tiêu nguyệt ngược lại là kiến thức rộng rãi nhận ra đầu này yêu thú từ điện phun vân thú lý tô ngược lại chưa có nghe nói qua tên này bất quá từ tên đến xem cái da hỏa này am hiểu sử dụng lôi điện quả nhiên tần tiêu nguyện t vừa lui. Tốt. Tần tiêu Nguyệt cũng t i biết chính mình tại nơi đây chỉ là trói buộc nhanh chóng lui lại lý tô chân nguyên toàn lực vận chuyển hắn cũng là lần đầu tiên cùng như thế cường đại yêu thú chiến đấu giữa các tu sĩ chiến đấu quyết định bởi rất nhiều yếu tố tu vi là căn bản sau đó là chiến đấu thuật pháp bí tịch pháp bảo phụ triệt trở các loại nhiều thủ đoạn đều có ảnh hưởng thi pháp tốc độ phản ứng tốc độ thuật pháp vận dụng pháp bảo linh hoạt vận dụng cũng rất k h e n chốt cùng yêu t h ú đánh có đôi khi ngược lại đối lập nhau đơn giản bất quá yêu thú trời xanh là chém rết lớn lên bọn người kia khả năng thủ đoạn không nhiều lắm cũng không có pháp bảo nhưng kinh nghiệm chiến đấu của bọn nó phong phú được một tớt sở dĩ lý t o cũng không có sơ xuất h ắ n hiện tại mạnh nhất pháp bảo là bộ kia hạ phẩm linh khí cấp bậc phi tiên kiếm lý tô khu động phi tiên kiếm toàn lực phát động công kích đầu kia tử điện p h u n vân thú tới rất nhanh cái da hỏa này phát ra t ử lôi lợi hại thiên thượng trong mây đen cũng thường thường sẽ bị nó điều động lôi điện tới công kích lý tô không chỉ có như vậy người này móng nuốt cũng là sắc bén được một tớt hung hãn vào tới nhưng lại bị lý tô phi tiên kiếm ép ra hai mươi b ố thanh phi tiên kiếm không ngừng xuất kích nhất phẩm kim đan hùng hậu c h â n nguyên làm cho lý tô bật hết hỏa lực lý sư minh thực sự là c ư ờ n g đại xa xa đã thối lui đến khu vực an toàn t ầ n tiêu n g h ĩ nàng đã, đã nhìn ra đầu này yêu thú mạnh đến nỗi kinh người có thể lý tô lại có thể đệ nặng đầu này yêu thú đánh cái này dạng đánh không ít thời gian phía sau lý tô phát ra hết dài một tiếng hai mươi b ố thanh phi tiền kiếm t ề đậu từ điện phun vân thú cứ việc phản ứng rất nhanh lần này vẫn không có thể ngăn ở cũng không có tránh thoát bị một kiếm trả thủ kim đan thất tẩng nhìn lấy từ điện phun vân thú thi thể từ trên bầu trời rơi xuống lý tô lộ ra nụ cười cái này một nghìn năm tu vi hoàn toàn sau khi hấp thu lý tô một lần hành động đột phá đến kim đan thất tẩng kỳ thực còn thiếu một chút nhưng mới vừa chiến đấu đối với lý tô nhất định có xúc tiến lý tô phát hiện còn thiếu một chút phía sau lấy ra một đoá tốt linh hảo trực tiếp ăn sống rồi mượn chiến đấu đem chuyển hóa phía sau lúc này mới một lần hành động đột phá kim đan thất tầng linh thảo tốt nhất vẫn là luyện thanh đan dược ăn sống nói t ỷ lệ lợi dụng sẽ rất thấp hơn nữa linh thảo rút ra phía sau bảo tồn bất tiện sở dĩ những thứ này một dạng mới chỉ có dùng làm tài liệu luyện đan chỉ có yêu thú thích ăn sống đương nhiên cái này chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ không biết luyện đan bây giờ lý tô chính là t r á n h tông kim đan hậu kỳ hắn đi tới t ử điện phun vân thú trước thi thể đem nội đan thu hồi lý sư huynh từ điện phun vân thú trong cơ thể còn có một miếng lôi đan thần tiêu nguyệt tới lôi đan tần tiêu nguyệt rất nhanh tìm được lôi đan chỗ đem lấy đi ra đưa cho lý tô trừ cái đó ra t ử điện phun vân thú trên người thứ tốt còn không ít tần h tiêu nguyệt lại đem t ử điện phun vân thú trên người một ít có thể lợi dụng đồ đạc toàn bộ s i ê u tập đứng lên cho lý tô cuối cùng nàng từ trong cơ thể lấy ra một vật lý sư minh đây là t ử điện phun vân thú tình túi bên trong dịch mật xử lý một chút phía sau đúng lúc có thể dùng đến luyện chế tăng cường thể chất đ ă n g l ư ợ n g ai n h a tại sao rét ta nói làm sao thơm như vậy thần tiêu nguyệt nói đến p â n nửa mới chỉ có phát hiện không hợp lý từ điện phun vân thú tình túi đã phá mùi thơm kỷ dị tràn mập ra nàng đột nhiên ý thức được cái gì nhưng không còn kịp rồi bởi vì nàng hai mắt đã mê loạn cả lên một cỗ cảm giác kỳ dị tràn ngập toàn thân lúc này thần tiêu nguyệt vô cùng nghĩ bên kia cho dù là lý tô ở không có phòng bị phía dưới cũng trúng chiêu sư minh tần h tiêu nguyệt trong lòng đối với lý tô tình tố điên cuồng tăng lên lấy sau đó nàng nào vào lý tô trong lòng chương năm mươi bảy năm mươi bảy một cưới kim đan sư muội sư muội sư minh ta không trách ngươi bí đ i ệ bên trong lý tô cùng tần tiêu nguyện thanh âm lần lượt vang lên thần tiêu nguyện đã mặc xong quần áo nhưng trên mặt của nàng vẫn lưu lại đỏ ửng t h a n h âm nghe vào cũng có một chút nhu nhược từ điện phun vân thú tinh túi phối hợp một chút những thứ khác dự thảo xác thực có thể dùng đến luyện chế tăng cường thể chất đan dược nhưng đồ chơi này đối với từ điện phun vân thú mà nói lớn nhất công dụng là gặp phải giống cái đồng loại thời điểm dùng để nếu như không cẩn thận làm phá vừa không có trước giờ bệ khí nhân loại ngửi được phía sau hiệu quả kia có thể so với mánh liệt nhất xế thuốc phải biết rằng đầu này từ điện phun vân thú nhưng là có thể so với kim đan kỳ tầng năm tầng sáu bộ dạng hiệu quả này tự nhiên mạnh lý tô vốn là miễn cưỡng chặn có thể h k ô nhìn g c ị lấy tần tiêu nguyện cái kêu mảnh mai bộ dạng lý tô bảo đảm nói tần tiêu nguyện hôn mặt bọ lên cũng không có bằng lòng cũng không có không đáp ứng nàng đối với lý tô cảm giác rất phức tạp hơn một trăm năm trước mới gặp gỡ lý tô lúc nàng k h i thực còn nhiều hơn nhìn lý tô lên mắt bởi vì lý tô hình tượng khí chất quả thật không tệ ở biết lý tô linh căn quá kém cõi phía sau cũng không có sau đó nhưng có mấy lần bế quan lúc đi ra nàng cũng dò xét một chút lý tô tình hình gần đây đương nhiên chỉ lần này mà này nếu như lý tô khi đó linh căn khá một chút cái này nhìn nhiều lên mắt có lẽ sẽ dẫn phát một đoạn cố sự nhưng b ạ n sự không có nếu như mãi cho đến lý tô t r ă m tuổi chúc cơ nàng liền nghĩ tới cái này nàng đã từng nhìn nhiều nhân này mới khiến người đưa tới hạ lễ đó cũng không phải tình cảm không đạt được trình độ đó bất quá theo lý tô thực lực chậm rãi tăng trưởng lý tô lại lần nữa tiến vào tầm mắt của nàng cái này cũng không có thể nói nàng hiện thực cái gì tu tiên giả chính là như vậy hơn nữa nàng cũng không có ý đồ từ lý tô nơi đây được cái gì lý tô nếu như ngay cả chúc cơ đều không được sống hơn một trăm tuổi biến thành một nắm cắt vàng nàng như thế nào lại quan tâm quá nhiều lý tô mãi cho đến lý tô xây thành kim đan hoàn toàn làm cho tần tiêu nguyệt nhìn với cặp mắt khác xưa lý tô trung quy ở trong lòng của nàng từng lưu lại ấn tượng cái này ấn tượng theo lý tô xây thành kim đan cũng liền càng ngày càng sâu nhưng nàng hiện tại cũng không có suy nghĩ qua cảm tình phương diện sự t ì n h bởi vì đối với hiện tại nàng mà nói là tối trọng yếu không phải nói chuyện yêu đ ư ơ n g mà là nhằm vào bên trên kim đan t h a n h thụ kim đan đối với tu tiên giả mà nói là trọng yếu vô cùng một bước kim đan nhất thành cả thế giới đối với tu tiên giả mà nói đều biến đến rộng lớn đứng lên nhưng ai nghĩ được t ự n h i ê n ngoại ý muốn cùng lý tô xảy ra chuyện này tần h tiêu n g u y ệ t nhưng là giữ mình trong sạch nữ tử hơn một trăm năm qua đều t h ủ thân như ngọc cũng chưa từng đối với bất kỳ người nào độc tình phát sinh ngoại ý muốn chuyện này tần tiêu nguyện cũng không trách lý tô hơn một trăm n ă m trước cái kia nhìn nhiều liếp mắt trung quy có tác dụng làm cho lý tô trong lòng hắn địa vị cũng biến thành cực kỳ đặc thù hiện tại nghe được lý tô nói muốn kết hôn nàng thật tiêu nguyện không có trả lời nguyên nhân là bởi vì nàng không phải biết rõ làm sao đáp lại trong lòng của nàng đã loạn tung tùng vèo l o ạ n ma kỳ thực gả cho lý tô dường như cũng không tệ tô vân gả cho lý tô phía sau liền qua được rất hạnh phúc nhưng là nàng còn còn hết không có chuẩn bị sẵn sàng hơn nữa hắn hiện tại một lòng nghị xông lên kim đa kỳ sư mỗi yên tâm ta sẽ không bắt buộc ngươi ở đây lý ra ngươi nghị ở nơi nào đều có thể còn như hải tử có thể chờ ngươi đến kim đan kỳ sau đó mới sinh ta cũng có thể chờ ngươi đến kim đan kỳ sau đó mới cưới ngươi lúc này lý tô thanh em lần nữa chuyển đến thiên sinh hải tử thần tiêu nguyện tâm loạn hơn nhưng không rõ lý tô cái kia ôn hòa trung rồi lại mang theo thanh em kiên định làm cho đáy l ò n g của nàng lại cảm thấy phá lệ an tâm đây là một cái chịu trách nhiệm nam nhân sư minh để cho ta suy nghĩ lại một chút ta cuối cùng thần tiêu nguyện trầm lặng nói ừ n ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút ta ta đi sưu tập đồ vật trong này lý tô không có nói nữa lấy ra trợ kỳ vì tần tiêu nguyện bày ra một cái che giấu pháp trận phía sau liền một mình ở bí địa trung lục xoát tìm cơ bản không có hai ngày sau lý tô đưa cái này bí địa tìm tòi một lần trên cơ bản có thể tìm được đều tìm đến, đến rồi thu hoạch rất tốt linh thảo linh dược tìm được rồi một đồng lớn trừ cái đó ra hắn còn tìm được không ít luyện khí dùng tài liệu cùng với giết không ít y ê u thú kim đan kỳ y ê u thú tổng cộng giết năm cái đầu kia tử điện phun vân thú là mạnh nhất những thứ khác đều bình thường vậy đối với lý tô mà nói đối phó căn bản không cố x ư c cái này một lớp thu hoạch rất tốt cho tần tiêu nguyện phân một nửa phía sau lý tô vẫn có thể dùng những thứ này linh thảo linh dược luyện chế ra không ít đan dược lai sở dĩ suy nghĩ một chút lý tô đem còn lại hơn sáu trăm điểm kinh nghiệm toàn bộ thêm đến rồi phương diện luyện đan cái này dạng lý tô luyện đan kinh nghiệm thì có ước chừng hơn tám trăm n ă m phi tiên tông bên trong một ít hy hi hữu đan phương lý tô có thể luyện chế ra chính hắn không cần phải đan dược hắn không cần lo lắng v ọ m ệ n h tu vi để thằng cũng có hệ thống đan dược để thằng nơi nào có thể so với hệ thống tới ra x ư c nhưng lý tô các nữ nhân cần một ít linh căn kém thị tiếp dùng đan dược cũng không đến được trúc cơ nhưng cũng có một chút thị tiếp lý tô luyện chế ra một ít đan dược phía sau nói không chừng có thể trúc cơ một lần này dược thảo bên trong có cấp thấp có cao cấp cấp thấp càng nhiều chính thích hợp có lý tô trợ giúp tô h vân cũng có thể càng nhanh tới kim đan h ắ n còn chuẩn bị vì tần tiêu mưa luyện chế một loại đối với đột phá kim đan kỳ thuốc viên tốt hơn nhưng vì tiên tông luyện đan sư không luyện chế được trước đây cũng không có dược thảo lần này lấy được những thứ này dược thảo bên trong nên có thể g ó đủ còn như đối với trưởng môn đột phá nguyên anh hữu dụng đan phương lý tô liền phải trở về phía sau hảo hảo tìm một chút Phi tiên tông không nhất thiết có như vậy đan phương d ư ợ c thảo cũng không nhất định đầy đủ cái này bí địa càng nhiều là đối với kim đàn k ỳ hữu dụng d ư ợ c thảo sư minh yêu thú không cần phân cho ta đây đều là ngươi giết d ư ợ c thảo những thứ này ngươi trước chọn đi bí địa bên ngoài thần tiêu n g u y ệ t thanh âm vang lên lần này vào cái này bí địa chỉ dùng ba ngày như vậy bí địa cũng không biết là làm sao hình thành là thiên nhiên hình thành vẫn là bởi vì ba đại tiên môn thời gian dài như vậy đối với cái này bí địa tồn tại không sư minh ộ t chút phát hiện. Lý Tô đem chờ ta đột phá kim đan kỳ phía sau đáp lại ngươi được không vũ quốc vương đô bên trong tật tiêu nguyện ánh mắt phức tạp nhìn lấy lý tô nói tốt sư mọi ngươi không cần có gánh nặng trong lòng nếu như ngươi không muốn l i ê n tính ngươi trước toàn lực xông lên kim đan kỳ a sư muội ta đi đây sư m i n h gặp lại lý tô ly khai trên thuyền bay thẳng đến lý tô phi thuyền biến mất ở chân trời tần tiêu nguyệt vẫn ngơ ngác đứng ở nơi đó thẳng đến nhiều thời gian phía sau nàng mới chỉ có xoay người về tới vũ quốc vương thành bên cạnh một tòa tháp cao bên trên bên kia lý tô cũng trở về phi t i ê n tông lần này đi bí địa cũng không có hoa bao lâu thời gian cũng liền vài ngày mà thôi hắn đi trước nhìn một chút trận kỳ chữa trị tình huống phát hiện luyện khí sư đã chữa trị hai cây trận kỳ còn kém ba cái không có chữa trị trường lão nhanh tối đa còn có m ư ơ i tháng luyện khí sư nói lý tô lại đi nhìn một chút tô vân phía sau liền tới đến rồi tàng thư cát tìm được đan phương ở chỗ này đợi không ít thời gian phía sau lý tô nhớ kỹ không ít đan phương sau đó hắn đi tới phi tiên tông luyện đan thất ta cần dùng một cái lò luyện đan gần nhất không thế nào vội vàng lý trưởng lão tùy ý dùng a vì vậy lý tô ở chỗ này luyện nổi lên đan lần này luyện đan tương đối cao cấp gia đình hắn lò luyện đan vẫn không thể thỏa mãn nhu cầu t r ư ơ n g năm mươi tám năm mươi bảy hai sư tôn đệ tử bị cưới hết lý trưởng lão người cái này luyện chớ không phải là tam nguyên đan phi tiên tông lợi hại nhất luyện đan sư chứng kiến lý tô luyện g a đan sợ ngây người tam nguyên đan đây là so với tụ đỉnh đan tốt hơn đối với xây đan hữu dụng đan dược phi tiên tông mặc dù có đan phương nhưng cái này luyện đan sư lại không luyện chế được bởi vì tam nguyên đan yêu cầu quá cao tài nghệ của hắn còn chưa đủ cũng không có nhiều như vậy dự thảo ai nghĩ được lý tô c ư nhiên luyện ra một lò lý tô đem tam nguyên đan thu vào bình thuốc lý trưởng lão ngài quá lợi hại rồi ta ta có thể bãi ngài làm thời sao luyện đan sư thận trọng hỏi hắn ý thức đến lý tô ở đan đạo ở trên tạo nghệ sợ rằng vượt qua xa hắn lý tô lắc đầu bài sư liệt miễn bất quá ngươi có thể ở một bên tham quan học tập hắn mới không có hứng thú dạy đồ đệ nhiều lãng phí thời gian nhưng làm cho đối phương tham quan học tập một cái ngược lại là có thể cảm ơn lý trưởng lão luyện đan sư đại hỉ có thể để cho hắn tham quan học tập cũng khá vô cùng a kế tiếp lý tô ở nơi này luyện đan thất đợi không ít thời gian luyện chế được lượng lớn đan dược những thứ kia dược thảo bị rút ra phía sau không có biện pháp bảo tồn thời gian quá dài lý tô rút ra thời điểm vẫn tương đối chú ý cũng có thể một lần nữa trồng hoặc là dùng một ít trận pháp đặc biệt bảo tồn nhưng lý tô vẫn là quyết định trước tiên đem một ít d ư ợ c thảo luyện chế thành đan dược lại nói cái này vừa luyện chế liền luyện chế ước chừng ba tháng lý tô luyện chế được lượng lớn đan dược không nghĩ tới lý trưởng lao ở đan đạo bên trên lợi hại như vậy tại hạ bội phục cái k i a tham quan học tập ba tháng luyện đan sư đối với lý tô cũng là bội phục không được đáng tiếc thiếu chút nữa đồ đạc lần này lý tô luyện chế ra đan dược đối với luyện khí trúc cơ kim đan hữu dụng đều có đáng tiếc hắn tìm được rồi một cái có trợ giúp đề thăng đột phá nguyên anh kỳ sát xuất thành công đan p ư ơ n g vẫn còn kém một chút dự thảo những thứ này dự thảo phi tiên tông bên trong cũng không có cái kêu một chỗ bí địa bên trong d ư ợ c thảo tuy là rất nhiều loại nhưng có ba loại đúng lúc không có và phu quân đan dược tốt như vậy từ đâu tới phu quân tự mình luyện chế ngươi tin không ừng phu quân thật là lợi hại a tô vân trong đậu phủ tiếng đối thoại vang lên tô vân cô gái nhỏ này hiện tại hoàn toàn thành lý tô tiểu mêm muội ở nàng nơi đây đợi sau một ngày lý tô ly khai phi t i ê n tông sau mấy tiếng hắn đi tới vũ quốc hoàng thành sư muội những đan dược này cho ngươi phải có giúp cho ngươi đột phá kim đan cái này ba viên bạch sắt đúng vậy tam nguyên đan một viên không được ngươi liền tiếp tục ăn tối đa ăn ba viên Cái nàng y mấy v i ê có thể t h để ă n ngươi đan phẩm cấp, ăn trước dưới kim phẩm cấp, lần ạ i cái trùng Tháp chót, Tô thuốc t đỉnh bình kích. cao cho đưa đem Lý Tiêu này g Nguyệt không u Tiêu y ệ t Tần đột vẫn đan. n kim phá có n lần n g à ở bí địa bên trong tuy là chiếm được đại lượng d ư ợ c thảo nhưng nàng cũng không biết lượt đan ăn sống d ư ợ c thảo đề thăng cũng không có lớn như vậy thấy lý tô đưa tới đan dược thần tiêu nguyệt vô cùng cảm động nàng cũng không có hoài nghi những đan dược này thật giả bản thân ngươi cảnh giới đã đạt đến đỉnh điểm điều chỉnh một chút trạng thái đi trùng k k k lý tô khích lệ nói tần tiêu nguyện đã sớm trúc cơ viên mãn nhưng vẫn không đột phá nổi có hắn đan dược trợ giút chính cô ta sẽ đem trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất là không nhỏ khả năng sông lên ừng thần tiêu n g u y ệ t trùng điểm gật đầu chờ ngươi đến kim đan ta liền cưới ngươi sau đó lý tô lời nói làm cho thần tiêu n g u y ệ t bị k i ề m hãm khuôn mặt cũng đỏ ừng nhưng lần này nàng dường như không lại cú kết túi đầu nhẹ nhàng ân một tiếng lý tô ly khai t h á p cao nhưng cũng không có cách xa mà là vì tần tiêu n g u y ệ t t ỏ a c h ấ n hắn cũng nhìn được cái kia vô tử thạch bi cái này thạch bia liền tại tháp cao phía dưới xem ra ta không phải người hữu duyên lý tô nhìn một cái mặt trên không có tin tức cũng không để ý tần tiêu n g u y ệ t trở thành chính mình nữ nhân phía sau nàng có thể chứng kiến tin tức liền được cũng nhanh tháp cao xung quanh khí cơ bắt đầu có biến hóa lý tô kiên nhẫn đợi đứng lên không sai biệt lắm qua một tháng sau trong tháp cao một đạo kim quang nhàn nhạt phóng lên cao thần tiêu n g u y ệ t thành nàng thành công đột phá kim đan kỳ lý tô lộ ra nụ cười hắn rốt cuộc có thể có một cái kim đan kỳ lao bà tuy là hắn nạp đều là tiếp nhưng mỗi một nữ nhân lý tô đều là do thành lao bà ở đau trong tháp cao tần tiêu nguyện đột phá kim đan phía sau ánh mắt nhìn về phía bên ngoài liền thấy được lý tô trên mặt của nàng toát ra nụ đương nhiên đây chỉ là có thể có thể thành công hay không vẫn là ẩn số một dạng không có niềm tin tuyệt đối kim đan viên mãn tu sĩ sẽ không tùy tiện đi trùng kích nguyên anh đúng vậy sư tôn đệ tử muốn gả cho lý sư huynh thần tiêu nguyệt dùng kiên định giọng nói trường môn ánh mắt ở lý tô cùng tần tiêu nguyện trên mặt bà qua ngày hôm nay nàng chiếm được vui vẻ một trận hai cái tin tức mừng tin tức là thần tiêu nguyện đột phá kim đăng kỳ trận đúng vậy lý tô muốn kết hôn nàng khác một cái đệ tử thân truyền tần tiêu nguyện mà tần tiêu nguyện còn vô cùng cam tâm tình nguyện nàng tự nhiên không biết lý tô cùng tần tiêu nguyện trong lúc đó đã có t ầ n g kia quan hệ trường môn tổng cộng cũng liền thu ba cái đệ tử thân truyền hiện tại nàng một cái đệ tử thân truyền muốn đem hai người khác đệ tử đều cho lấy về nhà đệ tử của nàng đều bị lý tô cho cớ hết bất quá mắt thấy tần tiêu nguyện chính mình nguyện ý t r ư ờ n g môn cũng không khả năng ngăn cản nàng xem hướng lý tô trong con mắt tràn đầy bất đắc dĩ lý tô tu tiên giả cần phải lấy tu hành làm trọng thiên ma cung tùy thời có thể dễ đến nếu như quá một trận ta còn không cách nào đột phá nguyên anh kỳ ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đem thánh lệnh tống đi t r ư ờ n g môn nói đây là nàng nghĩ biện pháp đem thánh lệnh đưa đi lại chế tạo một ít động tĩnh làm cho thiên ma cung nhân biết nàng cũng là muốn đi qua phương thức này xảo diệu nhắc nhở lý tô ma môn uy hiếp ở chỗ này vẫn là dành thời gian tu luyện a sư tôn không cần phải lo lắng chờ ta cưới tần sư muội để ta giải quyết chuyện này lý tô nói người t r ư ờ n g môn ánh mắt ở lý tô trên người quét lại quét sau đó nàng liền phát hiện cái gì lý tô người gần nhất tu vi có phải hay không lại tiến bộ t r ư ờ n g môn hỏi lý tô cũng không có triển lộ khí t ứ c nhưng vẫn là bị t r ư ờ n g môn phát hiện một điểm đầu mối lý tô ân một tiếng tiến bộ một chút xíu sư tôn lần này hắn không có lại đi thanh tú một thanh tú chính mình sửa vì chủ yếu là một lần này tiến bộ quá lớn quá kinh người lần trước lý tô triển lộ tu vi thời điểm vẫn là kim đan ba tầng một lần kia cách hiện tại mới qua mấy năm nữa hai làn sóng lớn thường cho xuống tới lý tô tu vi trầm chậm, chậm điên cuồng tăng lên nếu để cho trưởng môn biết thời gian m ấ y năm lý tô cư nhiên vọt tới kim đan thất tẩng vậy không biết sẽ đem trưởng môn sợ thành dạng gì quá dọa người trung quy không tốt sở dĩ lý tô quyết định trước chậm rãi trước cưới tần tiêu nguyệt lại nói trưởng môn thấy lý tô tu vi lại tiến bộ ngược lại là rất vui mừng tuy là lý tô đem đệ tử của nàng cưới hết nhưng tu vi còn chưa rơi xuống nàng nếu như biết lý tô tiến bộ bao lớn phòng chừng vui mừng liền muốn biến thành lam kính sợ chương năm mươi chín vạn sự đã chuẩn bị g á p sư tôn tiểu thủ phi tiên tông cùng trong lý phủ lần nữa náo nhiệt lần này vũ quốc bên trong tin tức đã chuyển ra bởi lý tô mấy năm nay liên tiếp nạp nữ tu ở lạc thành xung quanh mọi người đối với tiên nhân phân loại ngược lại cũng phong phú hơn luyện ký tiên nhân trúc cơ tiên nhân kim đan tiên nhân một cái so với một cái lợi hại cụ thể làm sao lợi hại phạm nhân tự nhiên không biết bọn họ chỉ biết là rất lợi hại rất lợi hại kim đan tiên nhân chỉ là có thể sống ngàn năm điểm này là có thể rất nhiều phạm nhân cảm thấy vô cùng lợi hại vũ quốc bên trong phạm nhân đặc biệt là lạc thành t r u n g quanh trên cơ bản đều là nghe lý gia lão tổ cố sự lớn lên lý tô hiện tại cũng sống s ắ p xỉ hai trăm n ă m lạc thành t r u n g quanh người đều thay đổi vài cha mới một đời mới mới một đời không ngừng trường đứng lên những thứ này phạm nhân nghe trong chuyện tối đa nhiều nhất liền là có quan lý ra lão tổ cái này tiên nhân cố sự lý tô cũng bởi vậy làm cho cả vũ quốc phạm nhân trở nên nhìn lên cùng kính n g Toàn thành tồn tại, chung quanh cũng biến bộ bởi lạc lý vực, khu gia vì đã ế đến kiến n hoàng thành xung quanh, vực, tại,、so、xung quanh càng phân vinh. Gần nhất, lạc thành xung quanh lại đưa đến không tiên những này tiên cũng so với mới lại gia gia đi thứ chút ít tu tiên gia tộc, thứ này, tu tiên gia tộc, cũng có một chút mới tổ đưa ra. lạc có đ nhiều năm như vậy lý tô ban đầu ở tiên tuyệt lĩnh bên trên nhìn thấy một ít tàn tu có không ít lúc đó tuổi lớn đã bụi về bụi đất về đất vũ quốc trung mới xây dựng tu tiên gia tộc cũng có một cái đặc thù tu tiên gia tộc đời thứ nhất bên trong nữ tu dung nhan t r ị cũng không tính là cao bởi vì mấy thập niên gần đây dung nhan chị cao nữ tu đều bị lý tô nạp vào lý phủ những thứ kia tu tiên giả cũng là bất đắc dĩ vũ quốc tu tiên giả số lượng nói nhiều cũng nhiều nói không nhiều lắm cũng không nhiều dung nhan trị cao nữ tu cứ như vậy chút những thứ này nữ tu hiện tại nếu quả thật muốn cả người đệ nhất suy tính nhân tuyển trên căn bản là lý tô sở dĩ bọn họ cũng chỉ có thể cưới những thứ kia dáng dấp không tính là đặc biệt xuất chúng nữ tu loại này nữ tu cũng tự biết mình biết lý tô không có khả năng để ý các nàng các nàng chỉ có thể tuyển t r ạ c h khắc tán tu tổ kiến gia tộc hiện tại mắt thấy lý tô thậm chí ngay cả kim đan kỳ nữ tu cũng có thể lấy về nhà những thứ này tu tiên gia tộc tự nhiên từng cái cũng nhận được chấn động dồn dập đưa tới quà tặng đến đây tham gia lý tô hữ lễ trận này hôn lễ so với tô vân cái kia một hồi còn muốn náo nhiệt một chút cái khác hai cái tiên môn cũng tương tự phái người tới rồi đám cưới cùng ngày cũng tần tiêu nguyệt kim đan lễ mừng hai cái này tiên môn nhân đối với lý tô cũng là phá lệ t ố t kỳ thử la xem đó chính là lý tô c h ắ c không được nhiều như vậy nữ tu muốn gả cho hắn chẳng qua là ta không nghĩ ra hắn như thế hoa tâm vì sao kim đan kỳ tần tiêu nguyệt cũng muốn gả cho hắn một cái tiên môn phái người tới chung hai cái nữ tu tại nơi này tò mò thảo luận tiêu nguyện hôn lễ sau khi kết thúc trong phòng tân hôn lý tô hết khai tần tiêu n g u y ệ t khăn t r ù n đầu của cô dâu tuy là lý tô cùng tần tiêu n g u y ệ t trong lúc đó sớm đã có tầm kia quan hệ t ầ n tiêu n g u y ệ t vẫn xấu hổ được không được đã thành t i ể u kim đan nàng nhìn qua cũng ngày càng xinh đẹp điều này làm cho lý tô ngày thứ hai lý tô vẫn đắm chìm trong ôn nhu hương trung tân hôn sau đó tần tiêu n g u y ệ t ở lý phủ tổng cộng đợi thời gian một tháng sau đó nàng lại trở về vũ quốc hoàn thành không chỉ là vì tọa trấn vũ quốc trọng yếu hơn chính là cái t i ê một khối vô tự thạch bi khối kia thạch bia ở tần tiêu nguyện đột phá kim đan kỳ phía sau thường thường lại sẽ toát ra một ít mới nội dung phu quân gần nhất bên trong xuất hiện một môn có chút lợi hại công pháp một đoạn ta được trở về coi chừng đem hoàn thiện thần tiêu n g u y ệ t nói lý tô tự nhiên đồng ý ngược lại lý phủ đến vương thành thừa lại ngồi phi thuyền cũng chính là mấy giờ chuyện thần tiêu n g u y ệ t sau khi rời đi lý tô lại đang trong nhà thường những thứ khác thị thiếp một ít thời gian hắn hậu đại còn đang không ngừng gia tăng hiện tại hậu đại từng đợi một khai chi tán diệp xuống phía dưới hậu đại gia tăng số lượng cũng đang không ngừng tăng nhanh tuy nói cách mỗi một đời t ư ở n g t ư ở n g tu vi liền giảm phân nửa nhưng giảm tới trình độ nhất định phía sau sẽ cố định t ư ở n g cho sẽ không giảm thành linh số đếm ở chỗ này vẫn là sẽ không ngừng tăng thêm lý tô tu vi hiện tại hàng năm gia tăng tu vi đã đột phá một trăm n ă m tương đương với hàng năm đều có thể cầm một cái tiểu thường lệ tiếp tục như vậy coi như không có ngàn năm tu vi thường cho lý tô đến kim đan đ ỉ n h phòng cũng không dùng bao lâu thời gian hai tháng sau lý tô ly khai lý ra đi tới phi tiên tông tiếp tục luyện chế nổi lên đan lược tần tiêu n g u y ệ t ở gà cho hắn phía sau đem ở bí địa lấy được dược thảo toàn bộ cho hắn lý tô đem một vài dược thảo trồng ở chính mình bố trí tụ linh trận bên trong sau đó mang theo khắc một ít dược thảo đi tới phi tiên tông luyện đan Đan dược đặt n dược ở b ì hiện thuốc bên trong, chỉ cần phong kín thật tốt, bảo tồn t chỉ phong h cần bên bảo kín ờ gian vẫn là vô cùng vẫn vô là l dấp. u y tại h phía á n đan ngày này, g sau, p cuộc, rốt trận, trận, trận kỳ đã chữa trị hết còn lại chính là linh thạch lý tô mình cũng còn có một chút linh thạch hắn hiện tại hàng năm có thể lĩnh một khối linh thạch hàng năm lãnh lý tô trên cơ bản đều cho mình thị thiết dùng trong đ â y hắn còn cất một vạn khối linh thạch đây là trưởng môn cho hắn trước đây trưởng môn còn hướng liệt dương môn muốn năm nghìn khối linh thạch cái kia năm nghìn khối lý tô cho một ít cho tô vân cũng có một chút lần này tại cấp đan dược phía sau lý tô cho mình mấy cái còn có chút hy vọng đột phá trúc cơ thị thiết một ít còn có một chút lý tô tồn tại gia tộc trong kho hàng dùng để thưởng cho một ít nỗ lực tu luyện có linh căn hậu đại hãy tìm trưởng môn a suy nghĩ một chút lý tô quyết định đi tìm trưởng môn hắn cái này một vạn khối linh thạch đặt ở cái kia đại diện trong kiếm trận theo lý tô chắc là đủ rồi nhưng phòng c h ừ n g biết tiêu hao không ít hơn nữa một phần vạn không đủ đâu sở dĩ lần này lý tô chuẩn bị đem trưởng môn mang lên trưởng môn đã đến kim đan viên mãn một phần vạn có gì ngoài ý muốn tình huống ở đại diễn kiếm trận phát động phía sau nàng xuất thủ đối với ma tu cũng là có uy hiếp ma tu thực lực c h u n g quy chỉ còn lại có nguyên anh ngưỡng cửa vì vậy lý tô đi tới phía sau núi trưởng môn lần này cũng không hề bế quan nàng đã kim đan viên mãn tu luyện tiếp nữa chân nguyên cũng không biện pháp gia tăng rồi hiện tại đối với nàng mà nói quan trọng nhất là làm chủng kích nguyên anh chuẩn bị điều chỉnh trạng thái tâm tính chủng kích nguyên anh người cần linh thạch đúng vậy sư tôn cái k i a sát trận ta đã phá giải chỉ phải có đầy đủ linh thạch ta có thể khống chế cái k i a sát trận giải quyết hết dưới đất ma tu lý tô nói phá giải trường môn ánh mắt rơi vào lý tô trên người trong mắt đẹp còn có chút hoài nghi tuy là nàng cảm thấy lý tô cũng sẽ không lừa nàng nhưng là cái k i a sát trận nàng thấy tận mắt đó là so với phi tiên tông hộ tông đại trận không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần sát trận bình thường trận pháp sư đều bố trí không được đó là có thể trọng thương cũng vây khốn một cái nguyên anh tu sĩ sát trận cho dù là một cái ở trên trận pháp phi thường có thiên phú tu sĩ theo một cái trận pháp phi thường lợi hại đại sư học tập không có mấy trăm năm phòng chứng manh mối đều sở không tới nhưng bây giờ lý tô lại nói chính mình phá giải điều này làm cho nàng không thể không hoài nghi a lý tô tu vi tăng lên nhanh như vậy thì cũng thôi đi có thể lý tô chúng quy còn không có đầy hai trăm tuổi còn nạp nhiều như vậy tiếp sinh nhiều như vậy hậu đại lãng phí không biết bao nhiêu thời gian theo trừng môn lý tô ở đâu ra thời gian đi nghiên cứu trận pháp đúng vậy sư tôn sư tôn theo ta đi xem một cái liền biết lý tô không có quá nhiều nhận trưởng môn ánh mắt ở lý tô trên mặt đảo qua phía sau cuối cùng nàng không thèm nói nhắc lại mà là đi một chuyến tông môn t h ư ơ n g c ố đi thôi t r ư ờ n g môn nói nàng dẫn theo không ít linh thạch nàng ngược lại muốn nhìn một chút lý tô có phải thật vậy hay không phá giải sát trận chuyến này chỉ cần lý tô cùng t r ư ờ n g môn hai người chương sáu mươi t r ư ờ n g môn kinh ngạc không bao lâu phi thuyền đi tới hát mộc lâm sau đó dưới đường đi xuống đất sư tôn theo ta ngàn vạn lần không nên đi nhầm、Tốt. lý tô bắt đầu mang theo trưởng môn đi vào bên trong đi sở dĩ không thể trực tiếp vào là bởi vì lý tô đem trận bàn ở lại bên trong bên trong cũng không có người chủ trì sát trận toàn bộ sát trận nằm ở một cái tự động vận hành trạng thái nói cách khác hiện tại lý tô từ địa phương khác đi vào sát trận cũng là biết công kích lý tô sát trận không người chủ trì thời điểm cũng sẽ không nhận thức trận bàn lý tô cũng không khả năng mang đi mang đi cái kêu ma tu một phần vạn nếm thử vào, vào. vậy à o v thì xong rồi cũng có một chút trận ngọn một loại mang theo ở trên người có thể không bị sát trận công kích nhưng lý tô khó có thể đi tới khu vực khống chế đi hơn nữa mang theo trận ngọn tiến nhập sát trận vô cùng có khả năng tiến vào ma tu cho ở khu vực lý tô phía trước trường môn ở phía sau tiến nhập hang động đá vôi mắt thấy lý tô trở ra cũng không có bị sát trận công kích nguyên bản có chút hoài nghi trường môn hoài nghi trong lòng liền biến mất thêm vài phần hắn chẳng lẽ còn thực sự phá giải cái này sát trận trường môn nghĩ lý tô trong mắt hắn biến thành càng ngày càng thần bí sư tôn cẩn thận lúc này lý tô thanh â m vang lên trường môn nhìn một cái một thanh trường kiếm cổ điện biến mất ở cách đó không xa nguyên lai、like, nàng mới vừa tâm tư ở lý tô trên người không cẩn thận đi nhầm một điểm còn tốt bị lý tô kéo về lý tô buông lỏng da đặt ở nàng bên hôm tay sư phụ thắt lưng thật mềm a nữ nhân thắt lưng giết người đ a u lý tô không hiểu nghĩ tới những lời này trường môn nhận thấy được lý tô giúp đỡ sau thắt lưng của nàng thần sắc có điểm không phải tự nhiên nhưng là rất nhanh tiêu mất sổ dưới sư tôn vào sát trận đường không dễ đi đệ tử nắm n g ư ờ i đi đi lý tô nói vào sát trận s á t thực không dễ đi đường quá chật hơi không cẩn thận sẽ xúc động sát trận、Tốt. trường ố t t môn sắc mặt như thường nói vì vậy lý tô bắt được trường môn tiểu thủ trường môn bị kiếm hãm Trật, nàng lại mạnh mẽ để cho mình thần sắc khôi phục bình thường sư tôn đi theo ta vết chân đi t đường đường chính chính một một lần này tuy nói không cần vừa đi vừa phá giải sát trận nhưng bởi nắm trưởng môn tốc độ cũng không vui cái này sát trận phạm vi cũng không nhỏ đi như vậy sắp xỉ sau hai mươi phút rốt cuộc lý tô nắm trưởng môn một bước bước vào sát trận trong không gian vừa tiến bảo trưởng môn ánh mắt liền rơi xuống hai cỗ khô lâu trên người sư tôn bọn họ chính là vây khôn cái này mà tu tiền bối lý tô đem tình huống nói đến nói gần nửa ngày phía sau trưởng môn liền h i ể u cái này sát trận cùng ma tu còn có thánh lệnh từ đâu tới sư tôn n g ư ơ i biết lạc vân tông cùng tử cực cửa cự ở nơi nào không lý tô lại hỏi vừa lúc hỏi một câu nhằm về sau có thời gian mang hai người hải cốt trở về nghe nói qua bay qua mãng thương sơn nên có thể hỏi thăm được bất quá không đến kim đan hậu kỳ tốt nhất đ ừ n g đi nếm thử lật mãng thương sơn trưởng môn nói mãng thương sơn xác thực nguy hiểm bên trong nhưng là có tương đương với nguyên anh kỳ tứ gia yêu thú mãng t ư ơ n g sơn đỉnh núi có người nói có đặc thù từ trường đại lượng khu vực bị báo táp từ trường phong tỏa chỉ có một phần khu vực có thể vượt qua vẫn không thể phi rất cao có thể vượt qua trong khu vực vận khí kém tiếp theo gặp phải cường đại yêu thú sở dĩ thông thường kim đan kỳ tu sĩ cũng không muốn xâm nhập quá sâu mãng thương sơn lại không dám đi lật mãng thương sơn còn cần đi về phía trước sau lúc này trưởng môn lại hỏi ngay vậy lý tô b u n g lỏng ra bắt trưởng môn tay trưởng môn tay vừa miệng dính vừa mềm lý tô mới vừa đều quên b u n g lỏng ra trưởng môn đây là đang nhắc nhở hắn đâu lý tô đi tới trận bắn trước trưởng môn cũng đi theo hắn làm việc theo lý tô thao tác phía trước mê vụ tiêu thất xuất hiện trong sát trận tình huống sư tôn ngươi xem đó chính là cái kia ma tu lý t ô nói cái kia ma tu vẫn ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia nhắm mắt lại cái g i a hỏa này tâm tính ngược lại là tốt hắn hiện tại nhưng không cách nào tu luyện liền linh khí đều không có sở hữu linh thạch linh vật đã từ lâu dùng hết hắn cầm tu luyện cái gì tu tiên giả vừa tu luyện chính là mấy năm thậm chí càng lâu cảm giác mấy năm cũng liền nhoáng lên liền đã qua nhưng đó là ở tu luyện thời gian có ở đây không tu luyện thời gian cái này dạng ngồi một tháng một cái người cũng phải đi mất cái da hỏa này ở chỗ này ngồi ướp chừng mấy trăm năm không thể không nói người này tâm lý tố chất đủ cứng tại hắn xung quanh cái kêu bóng ma vẫn còn ở vây quanh hắn không ngừng xoay tròn trường môn ánh mắt cũng rơi vào ma tu trên người sư tôn ta đã có thể k h ô n g chế cái này sát trận bất quá ta lo lắng linh thạch không đủ ta trước biểu diễn cho người một cái lý tố nói đang khi nói chuyện hắn thao túng nổi lên trận bàn trận bàn không phải mỗi cá nhân đều có thể thao túng đặc biệt là đại diễn kiếm trận trận bàn bất đồng trận pháp có bất đồng phân biệt phòng thủ hình trận pháp không trận các loại cùng loại này dết xe phân biệt rất lớn cái kia trận pháp sư ở chế tác trận bản thời điểm cũng là tận lực khiến cho phức tạp hơn lý tô hiện tại đem trận bàn cho trường môn trường môn cũng thao túng không được nhất định phải phá giải cái này sát trận phía sau cũng mới có thể thao túng trận bàn theo lý tô thao túng liền chứng kiến mấy bả phong cách cổ xưa trường kiếm xuất hiện xông về ma tu lại tới cái kia ma tu t h ầ n sắc cũng có một chút kinh nghi bất định nếu như không có bị nhốt mấy trăm năm cái g i a hỏa này thân là ma tu lại là lao hồ ly không đến mức dễ dàng như vậy đem tâm tình viết lên mặt nhưng khốn rồi mấy trăm năm phía sau tuy là tâm lý của hắn tố chất đủ cứng nhưng chúng quy bị ảnh hưởng cực lớn hắn chung quanh huyền kim phách xuất động đem phong cách cổ xưa trường kiếm đỡ lý tô lần nữa k h ô n g chế lại thêm mấy bả cái kia huyền kim phách vẫn có thể ngăn được cái này huyền kim phách cực h ạ là mười thanh càng nhiều hơn nói liền không chặt được mà cái này dạng phong cách cổ xưa trường kiếm đại diện trong kiếm trận hiện nay còn có ba mươi mấy đem hoàn chỉnh chắc là chín mươi sáu thanh phong cách cổ xưa trường kiếm nhưng lúc trước trong đại chiến có rất nhiều phẩm chất hơi kém bị cái này ma tu hủy diệt rồi hiện nay ba mươi mấy thanh trường kiếm cũng không biện pháp đồng thời khu động tốc độ của bọn họ rất nhanh lý tô phía trước ở bên ngoài ném tảng đá thoạt nhìn lên có rất nhiều đ e m kỳ thực tổng cộng t i ự u xuất động mấy bà những thứ khác đều là tàn ảnh hắn thật vẫn đã k h ô n g chế cái này sát trận mắt thấy lý tô tại nơi này thao túng sát trận công kích ma tu trưởng môn cái này xác nhận đôi mắt đẹp của nàng bên trong tức khắc cũng là có kinh sắc lần này là chân chính thất kinh lợi hại như vậy l i ề n nàng đều nhìn không gian nửa điểm manh mối sát trận lý tô cư nhiên thực sự phá giải không chỉ có phá giải còn khống chế cái này sát trận đây chính là có thể vây khốn nguyên anh kỳ sát trận trong khoảng thời gian ngắn cái này tướng gần hai trăm năm tới có thể nói là nhìn lấy lý tô từng bước đi tới trường môn lại một lần nữa sinh ra một loại hoàn toàn xem không hiểu lý tô cảm giác nàng có chút chính là rõ ràng lý tô linh căn kém như vậy còn như vậy tham luyến hồng trần vì sao lý tô ở trăm tuổi trúc cơ sau đó không chỉ tu vì t r ầ m t r ầ m dâng lên hiện tại liền trận pháp cũng biến thành lợi hại như vậy Trường Tu Nhật.、Sư、Tôn người dẫn theo bao nhiêu linh thạch?、Lý、tô thanh âm lên. Trưởng môn đem trong mắt Sư Người Nguyên Anh dẫn nhiêu linh văng lên. môn kinh xu Ma bao Mạc âm đem sắc Lý đẹ linh thạch ngay từ đầu cũng không phải là quy cụ như thế từng khối từng khối đây là bị thiết cắt đi ra ba đại tiên môn trong khu vực vì giao dịch phương liền ba đại tiên môn linh thạch đều cắt được cùng kích cỡ mà giống như trận pháp này khu vực khống chế bên trong linh thạch mỗi một khối liền so với ba đại tiên môn linh thạch lớn hơn mỗi một khối đều tương đương với xà phòng lớn một khối đ ỉ n h phi tiên tông linh thạch hai ba chục khối linh thạch đại cũng tới một mức độ nào đó nói rõ hai cái này tu sĩ hoạt động khu vực rất có thể linh thạch càng nhiều có càng nhiều cường đại tiên môn cùng tu sĩ sư tôn trờ ta trước tiên đem cái này sát trận tu bộ một cái lý tố nói lý tô còn có thể tu bổ cái này sát trận những lời này làm cho trưởng môn cũng là triệt để xác nhận lý tô ở trên trận pháp tạo nghệ tuyệt đối không thấp vâng không lý tô làm sao có thể tu bổ cái này sát trận ánh mắt của nàng nhìn về phía lý tô muốn biết lý tô làm sao tu bổ sát trận l i ê n chứng kiến lý tô đầu tiên là đưa nàng lấy ra linh thạch bỏ vào mấy cái trận kỳ làm thành khu vực nơi đây tương đương với sát trận năng lượng trung s u ngay sau đó lý tô lấy ra năm cây trận kỳ đồng thời khởi động trận bản đem năm cây màu đen trận kỳ đánh về phía phương hướng bất đồng Chịu đến hủy diệt trận kỳ không ngừng 5 cái, hủy không nhưng đến trận ngừng diệt kỳ lý tô hiện nay chỉ có thể chữa nay có trị không ỏ i cái này 5 cây trận kỳ để ở nơi đâu tiến sai cây Lúc cây cũng rất mấu chốt. có đâu này, này trận trận tu rất trí, thể hành Nếu như kỳ. kỳ k làm để ở mấu h bổ, sẽ vị có quá quả hiệu h tốt. Lý tô Lý ô k ngừng n g làm việc một cây bay về phía phía bắc diện hai cây bay về phía mặt đông hai cây bay về phía phía nam rất nhanh những thứ này trận kỳ liền cắm vào mặt đất lý tô lần nữa đánh ra không ít linh thạch lấy linh thạch vi dẫn đem các loại trận kỳ kích hoạt cùng toàn bộ đại diễn kiếm trận hòa làm một thể sau đó lý tô ở trên trận bàn một thao tác những thứ này trận kỳ liền phiều động lên rồi toàn bộ đại d i ễ n kiếm trận cũng bởi vậy chiếm được tu bổ cùng hoàn thiện tuy là còn không có triệt để tu bổ hoàn thành nhưng đối phó với cái này ma tu đã đủ rồi làm xong đây hết thể phía sau lý tô vỗ tay một cái có thể sư tôn vậy là được rồi Gì? trong thường. mang giác, tăng động công Lúc Lại liên lần, làm cái Cái cho cảm có chủ kích, cho cái này, diễn trận, nhận này diễn trận, đến hắn biến diễn trận này này đại đã đã đại đại điều kiếm kiếm tiếp hai kiếm khởi dị tu một một ít thêm phát ra kêu ma ma hóa. điều này làm cho cái này ma tu suy đoán người bài trận hoặc là đã chết hoặc là đã chạy trốn hắn thấy c h i ế c khả năng tính rất lớn bởi vì hắn biết rõ chính mình trọng thương rồi hai người kia hồn phách công pháp của hắn cực kỳ tạ ác tại đối phó tu sĩ hồn phách bên trên rất có một bộ ở người bài trận mình chết dưới tình huống đối phương làm cho đại diễn kiếm trận đổi công làm thủ bằng không một cái s á t trận cũng không phải là dùng để không nhân s á t trận không người chủ trí lúc công kích là không đủ sắc bén nhưng chuyển thành thủ thế đem người nhốt ở bên trong vấn đề ngược lại không lớn cái ra hỏa này cũng không cần hắn cũng đoán được hai người linh thạch khả năng không đủ chỉ bất quá hắn lúc đó cũng bị thương rất nặng chỉ có thể toàn lực chưa thương nơi đây không có linh khí hắn đang dùng hết mang linh thạch cùng đan rửa phía sau cũng không giải tu vi khôi phục rất chậm đến rồi nguyên anh sơ kỳ phía sau hắn cũng đã nếm thử đột phá vòng đây nhưng lúc này đại d i ễ n kiếm trận đã hấp thu rất nhiều năm khí hậu khác nhau ở từng khu vực hắn nhớ đột phá vòng đây có thể không có dễ dàng như vậy sở dĩ họ bạch tu sĩ chứng kiến hắn liều mạng đưa đi trên tấm đá văn tự chủ động liên hệ hắn phía sau hắn mới đem đối phương coi là cây cỏ cứu mạng thật sự là hắn không có năm chắc đột phá vòng đây còn không dám quá nhiều xuất thủ bởi vì hắn không có bổ sung linh lực là dùng một phần thiếu một phân nhưng bây giờ đại d i ễ n kiếm trận c ư nhiên chủ động công kích vừa tự a hồ biến đến cảng huyền ảo rất có chủng hắn mới bị vây ở chỗ này mặt thời điểm cái loại cảm giác này cái này há chẳng phải là nói có người ở chủ trì đại d i ễ n kiếm trận là ai ma tu đứng lên ánh mắt nhìn về phía b ộ n phía tiểu tử phải ngươi hay không phản ứng của hắn rất nhanh trước tiên liên tưởng đến lý tô mặc dù không biết tên lý tô nhưng song p ư ơ n g cũng đi qua đá phiến trao đổi qua lý tô không theo sáo lộ xuất bài cũng là làm cho hắn vô g ả i hắn vẫn còn ở hy vọng l ấ y ở thiên ma cung giới uy hiếp lý tô không thể không tìm hắn hợp tác có thể lý tô căn bản cũng không có sẽ liên lạc lại qua hắn làm cho hắn có lực cũng không có chỗ sử dụng nhưng hắn trong lòng cũng còn ôm lấy một tia hy vọng cho tới bây giờ hắn đã nhận ra không ổn nếu như lý tô thực sự đã không chế cái này sát trận vậy coi như là đại đại không ổn tiểu tử thiên ma cung cũng không phải là người có thể đủ đối phó người thật không đắn đo một cái lao phu đề nghị ma tu trầm giọng nói lý tô không trả lời hắn chuẩn bị đem đại diễn kiếm trận mở tối đa một lần hành động đem điều này mà tu giết chết linh thạch nhanh chóng bị tiêu hao bị đại d i ễ n kiếm trận hấp thu lao phu hiện tại có thể cùng ngươi lập xuống huyết thệ ma tu tiếp tục nói lý t o vẫn không có trả lời nhưng trong đại trận truyền tới sao động làm cho cái này ma tu càng ngày càng bất an ngoài mặt hắn nhìn qua vẫn là chấn định vi thường có thể ngầm cái này ma tu đã có chút luôn uống nếu như hắn còn là cái kia vô cùng cường đại bảo vật đông đảo nguyên anh trung kỳ ma tu hắn sợ cái chim nhưng bây giờ bảo vật của hắn lúc trước trong chiến đấu đã tiêu hao căn bản không thừa lại cái gì con bài chưa lật c ũ khô tu vi cũng chỉ còn lại nguyên anh cánh cửa hắn không thể không hoảng sợ a trung uy thực lực mới là tu tiên giả sức mạnh đã từng cường đại tới đâu nhưng bây giờ không có bao nhiêu thực lực cùng thủ đoạn hắn có thể nào không hoảng hốt có thể duy trì mặt ngoài bình tĩnh đã rất tốt tiểu tử ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ ngươi coi như thu được cái k i a hai cái chết đồ vật truyền thừa đã khống chế cái này sát trận cũng chỉ có thể đối phó đối phó lao phu thiên ma cung nhân một ngày dết đến bọn họ cũng sẽ không bị ngươi dẫn tới nơi này bọn họ chỉ biết giết sạch nơi này toàn bộ tu sĩ thậm chí phạm nhân buộc ngươi đi ra ma tu mở miệng lần nữa ngươi quá nhiều lời nhảm nhí lý tô hừ nhẹ một tiếng hung hắn đem chọn cái đại diễn kiếm trận hoàn toàn vận chuyển Hoàng! trong động đá vôi trở nên run lên một giây kế tiếp còn dư lại ba mươi mấy đem phong cách cổ xưa trường kiếm nhất tề xuất kích loại này phong cách cổ xưa trường kiếm gọi đại diễn kiếm phương pháp luyện chế đặc thù đại diễn kiếm trận bố trí độ khó chính là ở chỗ cái kiếm trận này còn cần lợi hại luyện k h í sư phối hợp cần lợi hại luyện k h í sư luyện chế ra đại diễn kiếm cùng với cái khác trợ khí đại diễn kiếm ở ba trăm n ă m trước trong chiến đấu đã bị phá hủy nhiều vô cùng tuy là hủy nhiều lắm có thể còn dư lại đại diễn kiếm đều là cái này ma tu hủy không được lưu lại mới là tinh hoa gh t ư ở cái kêu ma tu không nghĩ tới lý tô căn bản không đáp lại hắn mà là trực tiếp khu xử bắt đầu đại diễn kiếm trận phát khởi công kích hắn cũng không thể không ứng chiến tiểu tử chờ các loại thiên ma cung nhân giết đến ngươi sẽ hối hận ma tu chỉ tới kịp ném ra những lời này liền không thể không toàn lực đầu nhập chiến đấu đại d i ễ n trong kiếm trận liền chứng kiến ba mươi mấy đem đại diễn kiếm phát động kinh người công kích từ trong thị giác xem vô số thanh trường kiếm đều muốn ma tu bao chọn nhưng đại diễn kiếm chỉ có ba mươi mấy đem sở dĩ có như vậy thị giác hiệu quả là bởi vì đại diễn kiếm quá nhanh tàn ảnh nhiều lắm mặt khác đại diễn kiếm bản thân cũng có thể đối với đại diễn kiếm trận tiến hành nhất định phóng tạo nên một loại hư hư thực thực cảm giác g â y tởm g â y tởm ma tu tiếng gầm gừ không ngừng vang lên thực lực của hắn cũng thật kinh người nhiều như vậy đại diễn kiếm công kích cái g i a hỏa này lại còn có thể ngăn trở những thứ này đại diễn kiếm đ ổ i thành kim đan kỳ tu sĩ dù cho kim đan hậu kỳ không có cao cấp phòng ngự p h á p định rất có thể một kích cũng không ngăn được loại chiến đấu này đối với linh thạch tiêu hao cũng phá lệ to lớn cái này dù sao cũng là nhằm vào nguyên anh tu sĩ chiến đấu ở trường môn đem ra đại lượng linh thạch phía sau lý tu cũng không có tiếc rẻ linh thạch bật hết hỏa lực đem chọn cái kiếm trận uy năng lái đến lớn nhất chương sáu mươi hai trưởng môn vừa sợ đại diễn kiếm điên cuồng phát khởi công kích bởi đại diễn kiếm nhiều lắm đều nhìn không thấy ma tu nhưng có thể cảm nhận được trên người của hắn cái tia kinh người ma uy người này trên người cũng không phải huyết sắc linh lực mà là hiện lên hắc quang hắn sử dụng phương thức tu luyện với hắn cho họ bạch tu sĩ phải có khác nhau rất lớn cái g i a hỏa này xem ra cũng không có cho họ bạch tu sĩ quá độ tốt tránh cho họ bạch tu sĩ bắt được chân chính thứ tốt phía sau vừa đi chi dù sao hắn lúc đó ở trong sát trận cũng không có chế ước họ bạch thủ đoạn của tu sĩ nói không chừng hắn truyền cho họ bạch tu sĩ trong công pháp tận lực để lại một ít có thể gian lận chuẩn bị ở sau chỉ là không có nói cho họ bạch tu sĩ mà thôi chiến đấu còn đang tiến hành đây là toàn bộ đại diễn kiếm trận cùng ma tu chiến đấu lý tô cũng không thể nhúng tay vào đi trường môn ngược lại là điều động chân nguyên nhìn bộ dáng của nàng rất có một loại thấy tình thế không đúng liền vọt vào đi tham chiến y tứ bất quá theo lý tô hẳn là không cần trưởng môn xuất thủ a a a ma tu cùng loạn tiếng kêu chuyển đến hắn đã bị thương tồn tới đại d i ễ n kiếm trận bị lý tô chữa trị phía sau uy năng khôi phục không ít mà thực lực của hắn lại giảm xuống nhiều như vậy bảo vật cũng không có gì sấn n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi lý tô điều khiển đại d i ễ n kiếm trận phát động điên cuồng công kích toàn bộ đại d i ễ n trong kiếm trận đều hiện đầy kiếm quang mãn thiên kiếm quang phô thiên cái địa nhằm phía ma tu tiểu tử ngươi sẽ hối hận a ma tu phát ra cuối cùng hét thảm một tiếng sau đó chiến đấu động tĩnh nhỏ xuống linh thạch cũng đã tiêu hao hơn một vạt h ố i chết rồi lý tô tay khẽ động đậy chờ đại diễn kiếm n ừ n g lại biến thành ba mươi sáu thanh lơ lửng ở kiếm trận bên trong lúc này trong kiếm trận đã không có ma tu thân ảnh đó cũng không phải hắn chạy trốn mà là thân thể hắn đã bị đại diễn kiếm vỡ vụn hải cốt không còn đây là thật hải cốt không còn chỉ có trong không khí còn có nhàn nhạt hết vụn trên mặt đất ngẫu nhiên có thể chứng kiến một hai thoáng lớn một chút y phục m ạ n h vụn liền hắn nguyên anh cũng không nhìn thấy xem ra cũng là bị vỡ vụn cái g i a hỏa này không có khả năng chạy đi vậy cũng chỉ có thể là bị giết hết người này huyền kim phách đồng dạng đã bị giết hết loại kết quả này lý tô một điểm không ngoài ý nếu như toàn lực khu động đại diễn kiếm trận không làm gì được cái da hỏa này cái tiêu ngược lại thì ngoài ý mới Vậy nói rõ cái gia hỏa này nói còn có rất nhiều con có cái gia bài rõ rất chưa hỏa lý ậ t thể Tu tăng tới chỉ có thể chờ đợi tu Vi tăng cường lại tới đối phó người đợi đối Vi lại này. l tô, tô đang chuẩn bị mở ra một cái vá để cho trưởng môn có thể dùng thần thức đi thăm dò nhưng hắn nhớ ra cái gì đó ngừng lại sư tôn này ma sở hữu phi thường á c độc thần hồn thủ đoạn công kích thần hồn của hắn sợ rằng phá lệ cường đại chứ không nên dùng thần thức sưu t ầ m hắn rất có thể đang chờ chúng ta lý tô trầm giọng nói sở dĩ như thế cảnh giác là bởi vì lý tô nghĩ đến trận pháp sư cùng gọi lưu xuyên nguyên anh kỳ tu sĩ chính là bị cái gia hỏa này thường tổn tới thần hồn chết cái gia hỏa này thần hồn chỉ sợ không phải một dạng cường đại làm thần hồn cường đại đến trình độ nhất định dù cho hắn nhục thân chết đi nguyên anh đã hủy người này thần hồn vẫn bất diện vẫn có thể tiến hành đoạt xá hoặc là thi triển một ít thần hồn phương diện thủ đoạn ở vào thời điểm này lý tô cùng trưởng môn nếu như dùng thần thức đi s i ê u tầm vậy chính giữa người này tính toán lý tô cái này mấy viên thiên lôi châu có thể uy hiếp được kim đan sơ kỳ cho ngươi trưởng môn lấy ra mấy thứ đồ lý tô nhìn một cái trưởng môn lấy ra là thiên lôi châu đây là siêu tập lôi đình luyện chế mà thành hạt châu trên tay trưởng môn những thứ này uy năng vẫn là vô cùng lớn đã không có nhục thân phía sau thần hồn sợ nhất chính là lôi lý tô nhận lấy đem hai k h ỏ a thiên lôi châu hướng đại diễn trong kiếm trận ném một cái nhất thời đại d i ễ n trong kiếm trận lôi đình tàn sát bừa bãi điện t i ể m lôi minh gây thởm một góc hẻo lánh bên trong vang lên ma tu thanh âm người này thần hồn quả nhiên không chết g i ấ u ở nơi đó chờ cơ hội đâu nhưng chưa từng nghĩ bị lý tô dùng thiên lôi châu nổ ra tới nhưng người này thần hồn cũng là chạy rất nhanh tránh được lôi đình cái g a hòa này không hổ là nguyên anh kỳ ma tu nhục thân cũng bị mất những thứ này thiên lôi châu lại còn không làm gì được hắn lý tô lần nữa khu động đại diễn kiếm nhưng này g i a hỏa lại núp vào điều này cũng làm cho lý tô thấy được đại diễn kiếm trận điểm yếu đối phó thần hồn không phải như vậy ra sức đương nhiên nhục thân đều bị đánh nát quan g thần hồn cũng xoay không được cắn khôn nhưng nếu như gặp phải tương tự với quỷ tu một loại g i a hỏa đại diễn kiếm trận chỉ sợ cũng không tác dụng quỷ tu cũng chính là chủ động hoặc bị động mất đi nhục thân ở không cách nào đoạt xá dưới tình huống chỉ có thể lấy thần hồn đi tu luyện loại này cũng rất ít t h ầ n nữa đê ban tu sĩ mất đi nục h thân phía sau thần hồn cũng cố gắng không được bao lâu muốn trở thành quỷ tu cũng không được giống như cái gia hòa này hiện tại muốn thành quỷ tu ngược lại là có thể nhưng quỷ tu tu luyện quá khó khăn lại quá hưng hiểm không đến bạn bất đắc dĩ không có ai biết lựa chọn như vậy đoạt xa tới một mức độ nào đó đều so với thành quỷ tu tốt lý tô lại ném ra thiên lôi châu vẫn không làm gì được cái gia hòa này t r ư ờ n g môn thiên lôi châu uy lực vẫn là nhỏ một chút dùng lôi đàn a mắt thấy thiên lôi châu không làm gì được đối phương lý tô còn có một thứ đồ đạc từ điện p h u n vân thú lôi đan cái này có thể sánh bằng thiên lôi châu lợi hại hơn tiểu tử n g ư ơ i kiếm này trận hiện tại không làm gì được lao phu cùng lắm thì lao phu trở thành bị tu đợi lao phu tu vi phục hồi tất diệt ngươi mắc h tộc đại diễn trong kiếm trận thần hồn của ma tu tại nơi này kêu to có thể lập tức một đạo sấm sét màu tím bỗng nhiên đánh tới không tốt cái này thần hồn của ma tu h o à n g hốt thần hồn của hắn tuy mạnh nhưng mới vừa bị đại diễn kiếm trận ngược một lần có thể ngăn trở thiên lôi châu lại không biện pháp ngăn trở từ lôi lối đan bị lý tô kích phát phía sau phát ra từ lôi thoáng cái liền đem hắn bắn chúng thần hồn của ma tu ở giữa tiếng kêu gào thê th cái này cái gia hỏa này hoàn toàn đã không có hình thần câu d i ệ t sư tôn h ắ n không có vấn đề lý tô nói n g ư ơ i cái này lôi đan là từ lâu tới trường môn ánh mắt cũng là dừng lại ở lý tô trên tay lôi đan bên trên cái này lôi đan bên trong tử lôi uy lực cũng không nhỏ chỉ ít đạt tới kim đan trùng kỳ trình độ loại đẳng cấp này lôi đan hã là nói xong đến có được lôi đan đây là ta giết t ử điện phun vân thú lấy được lý tô một bên dò xét lấy đại diễn trong kiếm trận thuận miệng nói sau khi nói xong hắn mới ý thức tới dường như nói lớm i ệ n g giết từ điện phun vân thú lấy được trường môn kỳ thực đã đã nhìn ra vấn đề là sở hữu cái này dạng lôi đan tử điện phun vân thú chỉ sợ là tương đương với kim đan tầng năm lý tô nếu có thể vững vàng giết nó thực lực chỉ sợ cũng được năm tầng mới được lý tô ngươi bây giờ đã đến kim đan tầng năm trường môn hỏi lý tô lộ ra bị ngươi phát hiện biểu tình đúng vậy sư tôn kim đan hậu kỳ hắn quyết định lại giấu một dấu trước hết để cho sư tôn tiếp thu năm tầng lại nói trường môn trong ánh mắt t h ầ n sắc lần nữa có kinh sắc trên mặt tiểu biểu tình biến đến có một ít khả ái lần trước đến kim đan ba tầng còn không có mấy năm lý tô đây cũng đến kim đan tầng năm nếu như nàng biết lý tô hiện tại trên thực tế là kim đan hậu kỳ không biết biểu tình sẽ biến thành cái dạng gì tay phải đánh võ tay trái chơi lao miệng niệm thần chú chơi ngại thiên hạ đến ngay chương sáu mươi ba tự hành não bổ trí mạng nhất lý tô hắn đã triệt để chết rồi trong sát trận thanh âm của trưởng môn vang lên ở lý tô b u n g ra phía sau nàng dùng thần thức quét một lần trong trận lý tô đồng dạng quét nhiều lần hắn còn là rất cẩn thận muốn bảo đạm cái kia ma tu bị chết triệt để không thể cấp đối phương bất luận cái gì một cái cơ hội chạy trốn dù cho đối phương chạy trốn một cái tàn hồn các loại cũng không được phía trước quét lời nói vẫn có nguy hiểm bởi vì người này thần hồn q u á cường đại một ngày nhân ra theo thần thức đi lên đem ngươi đoạt xá làm sao bây giờ người này thần hồn nhưng là so với lý tô cùng trưởng môn đều càng cường đại từ điện p h u n vân thú là kim đan trung kỳ nó lôi đ a n có thể làm được thần hồn của ma tu có thể cũng không có nghĩa là cái này thần hồn của ma tu là kim đan trung kỳ tiêu chuẩn mà là bởi vì thần hồn không có thân thể bảo hộ cái g a hỏa này cũng không có nguyên anh vô cùng yếu lối lại gì thường sợ sấm điện lôi điện công kích có thể đối với không có bảo vệ thần hồn mang đến hơn mười lần uy lực bờ uff cho nên mới một k í c h làm xong thần hồn của hắn thật để cho thần hồn của hắn theo thần thức vọt vào trường môn đầu còn có thể là một hồi ác chiến trường môn coi như có thể thắng thần hồn cũng sẽ tổn hao nhiều ở lôi đan công kích bắn trúng thần hồn của hắn phía sau coi như cái gia hỏa này còn có tàn dư hiện tại tự nhiên cũng không phải trường môn cùng lý tô đối thủ sở dĩ hai người yên tâm to gan lấy thần thức đi thăm dò cái gia hỏa này s á c thực chết rồi hình thần câu diện một trận chiến này lý tô đại hoạch toàn thắng lý tô xuất hiện ở đại diễn trong kiếm trận trường môn cũng xuất hiện tuân ra đồ trên mặt đất có một ít gì đó đây cũng là ma tu túi chữ vật bị đánh nát phía sau rớt xuống ba trăm năm trước đại chiến đã để ma tu đem bảo vật đã tiêu hao không sai bịt lắm sở dĩ đồ vật bên trong cũng không nhiều có một ít tài liệu luyện k h í gì còn có mấy quyển ma tu bí tịch cùng với một thân phận lệ bài mấy bộ quần áo các loại dùng với bộ cấp đồ đạc cũng không có lý tô đem mấy thứ này đều thu vào thu phía sau đại diễn trong kiếm trận liền không có gì lý tô tay khé động một cây cái trận kỳ bay về phía hắn hắn chuẩn bị đem đại diễn kiếm trận rút lui lần này lý tô thu hoạch lớn nhất chính là đại diện kiếm trận một bộ này trật khí không lành lặn một ít nhưng tổng thể vẫn còn ở đã đủ ứng đối nguyên anh kỳ lý tô đổi một chỗ dập khuôn có thể bố trí ra lý tô cái này sát trận không lưu giữ sao trường môn hỏi lý tô nói sư tôn không cần lo lắng đổi một chỗ ta cũng có thể bố trí ra những lời này làm cho t r ư ờ n g môn ánh mắt lần thứ hai rơi xuống lý tô trên người có thể khống chế sát trận cùng đổi một chỗ đem cái này sát trận bố trí ra là hai chuyện khác nhau cho dù có trật khí đang không có hiểu rõ một cái trận pháp thời điểm nghĩ bố trí ra cũng không dễ dàng đặc biệt là lợi hại như vậy sát trận nhìn như vậy lý tô ở trên trận pháp tạo nghệ sợ rằng thật đúng là rất cao rất cao trường môn hiện tại ngày càng nghi hoặc lý tô rốt cuộc là làm sao làm được trăm năm trúc cơ sau đó vì cái gì tu vi tiến triển cực nhanh trận pháp tạo nghệ cũng đáng sợ như vậy trước đây nàng cùng lý tô tuy là cách m g ô i không thiếu niên mới chỉ có gặp một lần nhưng nàng đối với lý tô vẫn có chút quen thuộc bằng không trường môn đều sẽ cảm giác được lý tô có phải hay không bị cái nào đại năng đoạt xá rất nhanh đại diễn kiếm trận toàn bộ trận khí đều bị lý tô thu vào trận khí không ít hơn một trăm cái trận kỳ ba mươi mấy đem đại diễn kiếm hơn mười tổ trận cơ còn có một chút trận ngọn cùng với mấu chốt nhất trận bàn ở lý tô thu hồi những thứ này trận khí phía sau cái này dưới đất hang động đá vôi sát trận liền hoàn toàn tiêu thất lý tô lấy ra một cái chuyên môn túi chữ vật đem hai cỗ hải cốt được vào mỗi bộ trên hải cốt lý tô để lại một cái ân ký tránh cho thời gian lâu dài không phân biệt được người nào là người nào sư tôn còn lại linh thạch ngươi trang bị đi thôi lý tô nói t r ư ờ n g môn lắc đầu cho ngươi lý tô ngươi về sau đối với linh thạch n h cầu sợ rằng không nhỏ cho lý tô rồi hả phi tiên tông thương cố cũng không phải là trưởng môn một người bất quá trưởng môn quyền hạn tự nhiên là lớn nhất thiên ma cung uy hiếp phía trước nếu như lý tô thật có thể đem sát trận ở những địa phương khác bố trí đối mặt thiên ma cung cũng nhiều một cái thủ đoạn lý tô cũng không có k h á c h khí đem còn lại linh thạch toàn bộ thu vào đại diễn kiếm trận đối với linh thạch nhu cầu s á t thực không nhỏ nhưng nếu như lý tô hảo hảo bố trí một cái chọn càng thích hợp vị trí tiêu hao biết thẳng tắp giảm bớt mượn sân xuyên địa thế bố trí ra đại diễn kiếm trận không chỉ có uy năng càng lớn tiêu hao cũng càng t i ể u cái này một cái đại diễn kiếm trận thuần túy là cái tiêu kim đan kỳ trận pháp sư vội vàng bố trí ra có thể duy trì lâu như vậy cũng đã phi thường tốt vô cùng cái kia trận pháp sư lứa tuổi cũng không nhỏ có s ắ p xỉ chín trăm tuổi ở trận pháp nhất đạo ở trên tạo nghệ cũng không thấp bằng không n g u y ê n anh kỳ tu sĩ cũng sẽ không tìm hắn hợp tác rồi đi thôi sư tôn Tốt. hai người xuất hiện ở mặt đất lần này thời gian hao phí cũng không ngắn đi ra lúc trời đã tối rồi hai người ngồi lên phi thuyền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát lúc này lý tô lấy ra một t r a n g giấy đưa cho trưởng môn sư tôn mấy dạng này dự thảo ngươi có thể nghĩ biện pháp lấy đến sao trưởng môn tò mò nhìn lại trên giấy không chỉ có tên dự thảo còn có dược thảo dáng vẻ bởi vì giống nhau dược thảo tại khác biệt người khu vực khác nhau tu tiên giả nơi đó khả năng cách gọi không giống với tự nhiên huyền c h i d ạ n hoa thảo thử tâm t r ú c tâm mấy dạng này là luyện chế bồi anh đan nguyên vật liệu ngươi muốn những thứ này để làm gì trường môn hỏi trường môn còn đã nhìn ra cũng đúng nàng g ầ n đột phá nguyên anh kỳ khẳng định chú ý qua có trợ giúp đột phá nguyên anh kỳ đà phương phi tiên tông bên trong cái t i ế có trợ giúp đột phá nguyên anh kỳ đà phương chính là gọi bồi anh đan nhưng quan tâm cũng không biện pháp ta chứ không nói phi tiên tông luyện đan sư có thể hay không luyện chỉ là cần dược thảo thì có hơn mười chủng đặc biệt hy hữu thêm hai mươi mấy chủng không phải hiếm hoi như vậy vậy làm sao luyện lý tô nói sư tôn những thứ khác dược thảo ta đều thu thập không sai bị lắm chỉ kém cái này bốn dạng sư tôn nếu như có thể tìm được nói đem cái này bốn dạng dược thảo cho ta ta có thể vì sư tôn luyện chế được cái k h ê m một chỗ bí địa bên trong các loại dược thảo s á t thực rất nhiều nhưng là còn kém bốn loại hy hữu còn như không phải hiếm hoi như vậy ngược lại không kém cũng có một ít ở phi tiên tông dược viên bên trong cũng có một chút nghe được lý tô lời nói trường môn không khỏi nhìn về phía hắn ngươi còn có thể luyện đan trường môn hỏi lý tô ân một tiếng hiểu sơ một hai bốn chương sáu mươi bốn bồi anh đan thành hiểu sơ trước đây trưởng môn hỏi trận pháp thời điểm lý tô cũng là h i ể u sơ có thể trên thực tế đâu lý tô liền dưới đất chính là cái kia không gì sánh được cao cấp sát trận đều phá giải còn tuyên bố có thể bố trí ra tuy là lý tô còn không có bố trí nhưng trưởng môn theo bản năng đã cảm thấy lý tô không có nói sai qua nhiều năm như vậy lý tô cũng không có thổi qua ngưu gì gì đó hắn đã nói trên cơ bản đều nói hiện hơn nữa lý tô đều muốn vì nàng luyện chế bồi anh đan đây là hiệu sơ sao bồi anh đan một dạng luyện đan sư căn bản không luyện chế được tại những khác hai cái tiên môn bên trong cũng không có ai có thể luyện chế bồi anh ăn đâu trường môn không khỏi muốn hỏi lý tô ngươi đến cùng còn có thể bao nhiêu nàng bây giờ nghiêm trọng hoài nghi lý tô sở dĩ trăm tuổi trúc cơ rất có thể là trước kia đem thời gian cũng tốn ở nơi này chút phía trên mà lý tô linh căn khảo nghiệm thời điểm khẳng định xảy ra vấn đề hoặc là lý tô linh căn là một ít phi thường hiếm thấy thông thường chắc thi pháp khí căn bản không thử r a dị linh căn hoặc là ẩn linh căn hắn linh căn chỉ sợ là cực kỳ xuất sắc linh căn chỉ là hiện nay phi tiên tông chắc thi pháp khí chắc không được hoặc có lẽ là chắc không cho phép chắc là cái này dạng trường môn không khỏi não bổ đứng lên tại xác định lý tô cũng không phải là ma tu cũng không phải tà ma ngoại đạo phía sau cũng chỉ có loại này khả năng b â n g không giải thích thế nào lý tô có ở đây không đến hai trăm n ă m bên trong lại có kim đan năm tầng tu vi trận pháp còn có thể so với chân chính trận pháp tông sư hiện tại còn nói ngoa muốn luyện chế bồi anh đan hai trăm n ă m đâu Trước không đề cập tới tu vi chính là trận pháp cùng luyện đan điểm ấy thời gian có thể làm cái gì phi tiên tông trận pháp sư cùng luyện đan sư cũng đã gần đầy hai trăm tuổi đâu lý tô sẽ nhiều như thế tu vi còn chưa rơi xuống Đủ để chứng minh, Lý tuy ô Linh Căn, rằng trên thường thực sợ tế dị thú, thời, Tô Thiên tính, thường Tô thể Phú nghiên pháp, đồng đang cùng nộ tính, cũng trận mới Lý Lý l cao. có thể cứu dị dĩ, Sở u ệ n đàn đồng thời, vẫn thăng đem để đi thời, thể tu vi có là ê n Tuy l loại này suy đoán bên trong cũng còn có một chút làm cho trưởng môn nghị chỗ không rõ nhưng ở trưởng môn nghị đến đây cũng là gần sự thật nhất suy đoán mặt khác lý tô nhất phẩm kim đan theo trưởng môn cũng là một cái bằng chứng linh căn thực sự rất kém cọi lời nói ngưng kết nhất phẩm kim đan hầu như là không có khả năng chuyện thiên nhân chân chính cũng không có cách nào lý tô lại ngưng kết ra được cái kia ê lý tô linh căn thật vẫn rất kém cỏi sao càng m u ố n trưởng môn đã cảm thấy càng khả năng nếu là hắn đường đường chính chính tu luyện nói không chừng có thể giống như một ít thiên tài giống nhau hai ba chục tuổi liền trúc cơ trăm tuổi trước kim đan ba trăm tuổi phía trước là có thể ngưng kết nguyên anh thậm chí còn có khả năng no hơn một chút trưởng môn không khỏi nghĩ nghĩ đến đây trưởng môn lại đang vì lý tô tiếp cận tốt h như vậy linh căn cư nhiên không cố gắng tu luyện đầu tiên là đi nghiên cứu chất pháp luyện đan làm lỡ rồi thời gian đưa tới trăm tuổi mới chỉ có trúc cơ mấu chốt là lý tô còn trầm mê ở n ữ sắc điên cuồn cưới vợ bé đây quả thực là mê mội mất cả ý chí a quá đáng tiếc tuy là phía trước đã đáp ứng lý tô không lại can thiệp tu luyện của hắn nhưng bây giờ trưởng môn ở não bộ sau đó hơi có chút ngồi không yên nàng không gì sánh được muốn đem lý tô cải chính một chút nhưng lý tô nếu như không phối hợp nàng chẳng lẽ còn mạnh mẽ đem lý tô c h ó i trở về phi tiên tông phía trước nàng ngược lại là muốn thông qua tô vân làm cho lý tô hồi tâm kết quả tô vân vinh quang chưa hoàn thành nhiệm vụ còn thành công biến thành lý tô tiểu mê mội vì lý tô liền sinh ước chừng ba cái hoa nàng khắc một cái đệ tử thân truyền tần tiêu nguyệt đang đột phá kim đan kỳ phía sau lại còn luân hãm hai cái đệ tử thân truyền đều l u ô n hãm điều này cũng làm cho trưởng môn có chút hết trôi nói rồi hắn hiện tại cũng không nghĩ ra biện pháp quá tốt làm cho lý tô có thể an an tâm tâm hồi tâm tu luyện thiên ma cung uy hiếp phía trước lại tăng thêm gần nhất lý tô trưởng thành lại s á t thực rất mạnh trong khoảng thời gian ngắn coi như đem lý tô kêu trở về phi tiên tông tu luyện cũng không khả năng làm cho lý tô lên tới nguyên anh kỳ sở dĩ trưởng môn tạm thời đem chuyện này bông nếu như lý tô thật có thể ở địa phương khác cũng bố trí ra sát trận cái kêu thiên ma cung thánh nữ đến lúc cũng có thủ đoạn đường đối nhưng sát trận sử dụng cần dụ dỗ tiến nhập cũng nhất định có biến số nàng có thể xông lên nguyên anh kỳ mới chỉ có ổn thỏa hơn sở dĩ hiện tại chuyện trọng yếu nhất vẫn là nàng xông lên nguyên anh kỳ cái này bốn dạng ta có ba loại còn có một thứ bọn ngươi vài ngày ta đi cái khác hai cái tiên môn tìm xem trưởng môn nói nàng lựa chọn tin tưởng lý tô quyết định làm cho lý tô thử một lần đang khi nói chuyện nàng đã lấy ra trong đó ba loại lý tô nhận lấy người đi về trước đi ta trực tiếp đi liệt dương tông Tốt. lý tô đáp vì vậy lý tô lấy ra chính mình phi thuyền cùng trưởng môn ở c h ỗ này phân ra trở lại phi tiên tông phía sau ngày thứ ba Trưởng môn lần nữa đã trở về làm sao rồi sư tôn tìm được rồi trường môn đem một loại dược thảo đưa cho lý tô lý tô tiếp đi tới nhìn một chút lộ ra sắc mặt vui mừng chính là cuối cùng một mặt dược thảo có thể bắt đầu l u y ệ n chế hắn đi tới luyện đan thất trường môn cũng đi theo nàng muốn nhìn một chút lý tô luyện đan lý tô không có c ự tuyển lý tô đầu tiên là đem các loại dược thảo bày đi ra t ừ n g loại dùng linh lực rửa sạch một lần sau đó là chiết xuất phân đoạn đem một ít dược thảo tiến hành chiết xuất luyện trong đan thất phi tiên tông luyện đan sư thần sắc biến đến chuyên chú dị thường Lý Tô chiết xuất thủ biết cao hơn hắn ra khỏi không biết bao nhiêu. đoạn, bao ra quá trình này lại giằng con một ít thời gian cái này dạng không sai biệt lắm tốn ba ngày thời gian phía sau ngày này lý tô để tay ở tại trên lò luyện đan nhẹ nhàng chấn động trong lò luyện đan một đạo đan quang phốn ra ngoài nồng nặc đan hương tràn ngập toàn bộ luyện đan thất đ i ê u lý tô phía sau nhất chiêu mấy viên đan dược bay đến trên tay của hắn sư tôn may mắn không làm đ ư mệnh lý tô đem đan dược đưa cho trưởng môn hắn cư nhiên thực sự luyện chế ra trường môn hai mắt hoàn toàn sáng lên sáng mai tết i nhé chương sáu mươi năm ba năm sinh m ộ n cái đan thất bên trong trường môn nhìn về phía lý tô trong tay bồi anh đan cứ việc nàng chưa từng thấy qua bồi anh đan nhưng khoảng cách gần như vậy tiếp xúc bồi anh đan phía sau trưởng môn đã có thể khẳng định đây chính là bồi anh đan gần đột phá nguyên anh nàng có bồi anh đan trợ giút phía sau s á c suất thành công sẽ cực kỳ tăng lên mắt thấy lý tô thực sự đem bồi anh đan luyện chế ra trưởng môn trong lòng càng thêm khẳng định chính mình n ó n bổ lý tô tuyệt đối là một cái có chắc không ra được hy hi hữu linh căn t i ê n tài siêu cấp đôi mắt đẹp của nàng lưu truyền ánh mắt nhìn chằm chằm lý tô xem đi xem lại sư tôn trên mặt của ta có cái gì sao lý tô trừng mắt nhìn cái này bồi anh đan không gì sánh được chân quý ta cũng không có thể lấy không ngươi sư tôn đây chính là đưa cho ngươi cầm lý tô cắt đứt trưởng môn nói đem bồi anh đan nhét vào trưởng môn trong tay được rồi ngươi cần cái gì cùng hoàng trưởng lão nói một tiếng ta đi bế quan trường môn cũng không có kiểu cách nữa thu hồi bồi anh đan nàng chuẩn bị đi toàn lực trùng kích nguyên anh kỳ đây là hiện tại chuyện trọng yếu nhất còn như những thứ khác đợi nàng đột phá nguyên anh kỳ lại nói từ t r ú c cơ kỳ bắt đầu mỗi một cảnh giới đều là một cái đường d à n h giới nếu như đem nhãn quan g phóng tới toàn bộ tu tiên quá trình t r ú c cơ là trọng yếu nhất một bước đặt ở chân chính tiên nhân góc độ đến xem t r ú c cơ là cơ sở chỉ có bước ra bước này kỳ thực mới xem như chân chính bước lên tu tiên tri lộ bước này cũng dị thường trọng yếu cơ sở đánh không chặt chẽ cũng sẽ ảnh hưởng đến phía sau các mặt nhưng c lực c đến rồi nguyên thể anh phía sau thọ mệnh ngắn nhất cũng ở đã ngoài ngàn năm dài nhất thậm chí có thể đạt được năm năm g loại này giống như là tu luyện có thể kéo dài tuổi thọ công pháp sử dụng một ít thiên tài địa bạo hoặc đan dược kéo dài thọ mệnh đương nhiên loại này rất ít một dạng nguyên anh kỳ trên cơ bản ở ba n g h n năm bên trái tám trăm ba mươi bên phải không chỉ là tuổi thọ vấn đề vẫn còn ở thực lực vấn đề đến rồi nguyên anh kỳ mặc kệ tới chỗ nào đều có thể cũng coi là đại nhân vật thủ đoạn cùng sức chiến đấu cũng tăng lên rất nhiều hơn nữa nguyên anh kỳ đã có thể sơ bộ vận dụng thiên địa chi uy cái kêu ma tu bị nốt sát trận mấy trăm năm sức chiến đấu đại giảm đi hắn lúc đó kỳ thực cũng chỉ tương đương với nửa cái nguyên anh bởi vì sát trận bên trong cái này ma tu dị lực đều luận dùng không đến trường môn lý khai lý tô đem đan hỏa vừa thu lại cũng ly khai luyện đạt thất hắn nhìn một cái tô vân tình huống tô vân tiến cảnh có thể không phải chậm gần nhất cô nàng này chứng kiến tần h tiêu nguyện đột phá kim đan tới một mức độ nào đó đã đi theo lý tô bước chân phía sau nàng cũng càng nỗ lực tu luyện lý tô không có quấy rối nàng ở phi tiên tông bên trong lại luyện một ít đan d ư ợ c phía sau liền tới đến rồi vũ quốc hoàng thành phu quân ta có thần tiêu nguyện thanh â m vang lên vừa đến vũ quốc hoàng thành lý tô liền được một cái tin tốt thần tiêu nguyện cũng có lý tô kỳ thực cũng không có cường hành yếu thế cầu nàng vì mình sinh con thậm chí lý tô suy nghĩ đến nàng mới vừa đột phá kim đan kỳ cần vững chắc một cái còn cố ý dặn dò con nàng trước tu u l y ệ nhưng quan trọng ơ n n h tần tiêu nguyện đoán chừng là nhớ kỹ lý tô cái cầu kia sinh con ở gà cho lý tô phía sau nàng đối với lý tô tình yêu cũng càng ngày càng sâu sở dĩ nàng cũng không có áp dụng biện pháp vì lý tô sinh một cái hoa rất nhanh lý tô liền phát hiện không ngừng một cái nàng lần này nghi ngờ chính là s o n g b à o thai cả đời sinh h a i đây chính là chuyện tốt bất quá tần tiêu nguyện mang thai lại để cho nàng đợi ở hoàn thành cũng chiếu cố không đến tiêu nguyện cái này vô tự thạch bị không thể di động sao lý tô hỏi hán thử qua di động có thể sẽ phá hư cái này thạch địa sở dĩ lý tô bỏ qua mắt thấy tần tiêu nguyệt có con của mình lý tô liền chuẩn bị mang nàng trở về lý ra t ầ n tiêu nguyệt lắc đầu di động không được bất quá rất nhanh nàng lại có phát hiện đến kim đan kỳ phía sau nàng lại có thể di động cái này vô tự thạch bi bất quá di động phía sau nàng cũng nhất định phải ở thời gian nhất định bên trong làm cho vô tự thạch bi một lần nữa tiếp xúc mặt đất nhìn như vậy tần tiêu nguyệt thật đúng là cái này vô tự thạch bi người hữu duyên cái này thì dễ làm lý tô mang theo tần tiêu nguyệt về tới ra cũng đem vô tự thạch bi rời đến lý phủ trong lý phủ hiện tại phá lệ náo nhiệt ở lý tô luyện chế đại lượng đan dược dưới sự trợ giúp lý tô thị thiếp trung có mấy cái thị thiếp tu vi cũng ở kéo dài tăng trưởng mặt khác lý tô còn luyện chế không ít tăng trưởng tuổi thọ đan dược vì mình một ít các nữ nhân duyên thọ trên thực tế ở gia tộc nhân khẩu đột phá mười vạn phía sau hệ thống thưởng cho còn có một cái biến hóa đó chính là duyên thọ đan cùng chú nhan đan hiệu quả đều trở nên mạnh mẽ duyên thọ đ a n có thể tăng thêm 50 năm mươi năm phòng ệ n h chú nhan đan chú nhan hiệu quả cũng càng tốt lắm đối với thân thể trạng thái duy trì cũng càng vì toàn diện năm thứ hai thần tiêu nguyệt liền vì lý tô mọc ra một đôi song bảo thai khuy một cái tứ phẩm linh căn một cái ngũ phẩm linh căn cái này một đôi song bảo thai khuyên nữ thật ra khiến lý tô có chút mừng rỡ một đôi song bảo thai linh căn cũng không tệ bên trong còn có một cái tứ phẩm linh căn h o a cái này có thể quá tuyệt vời lý tô linh căn rất đạt được không nhỏ tăng cường cách thất phẩm cũng không xa nhiều hơn nữa tới một ít có linh căn hậu đại lý tô linh căn liền có thể đến thất phẩm một ngày linh căn đến thất phẩm hệ thống tưởng thưởng tu vi át sẽ biến đến càng có thể dùng lý tô tu vi tăng trưởng cũng sẽ càng thêm rất mạnh tứ phẩm linh căn loa vì lý tô gia tăng rồi ba mươi hai năm tu vi lý tô còn lựa chọn ba mươi hai năm luyện khí kinh nghiệm ngũ phẩm linh căn o a tức là lý tô gia tăng rồi m ộ ư ơ i sáu năm tu vi cùng m ộ ư ơ i sáu năm luyện khí kinh nghiệm chương sáu mươi sáu trầm trầm mạnh mẽ ma tung hắn cũng phải đem luyện khí nói thăng lên gia tăng một quả nhiên có thể dùng rất nhanh lý tô lại có phát hiện mới hiện tại đời sau hậu đại trung có linh căn đời sau số lượng so với trước kia phải nhiều ra không ít lý tô hậu đại số lượng nhưng là phá mười vạn đang không ngừng gia tăng rồi có linh căn đời sau sát xuất phía sau lý tô có linh căn hậu đại số lượng cũng đang không ngừng để thăng một năm này lý tô đời sau hậu đại trùng liền đản sinh rồi ba cái có linh căn hậu đại cái này ở trước đây đơn giản là bất khả tư nghị đừng xem một phần trăm gia tăng dường như không nhiều lắm nhưng phải biết rằng tự nhiên xác suất khả năng mới chỉ có phần trăm chi không giờ không dây đâu sở dĩ vẹn vẹn năm thứ hai lý tô có linh căn hậu đại số lượng đã đột phá một trăm m ư ơ i cái tưởng thưởng tu vi biến thành hai trăm n ă m sao sau đó lý tô có phát hiện mới ở có linh căn đời sau số lượng đột phá một trăm m ư ơ i cái thời điểm tu vi t ư ở n g cho từ phía trước một trăm n ă m biến thành hai trăm năm biến hóa này ngược lại cũng không tệ một trăm n ă m tu vi hiện tại lý tô một năm thời gian có thể tích lũy đủ tu vi bây giờ so với phía trước tu vi càng cho lực phụ quân ta lại có ngày này thần tiêu nguyệt lại có Phi tiên tông bên trong trưởng môn vẫn không có tin tức xem ra n à n g có thể vẫn còn ở chủng kích nguyên anh kỳ mặc dù có kết anh đan nhưng chủng kích nguyên anh kỳ cũng không phải trăm phần trăm chuyện nàng rất có thể muốn điều chỉnh tốt toàn bộ trạng thái phía sau lại đi chủng kích toàn bộ quá trình duy trì liên tục mấy năm cũng là bình thường tần tiêu nguyện đệ nhị thai còn không có sinh ra lý ra đời sau số lượng liền đột phá m ư ơ i một cái lý tô hậu đại cũng là càng ngày càng nhiều phụ thân lao tổ ngày này lý ra trong đại điện mấy trăm hậu đại t ề tụ một đường những thứ này đều là lý tô xuất sắc nhất hậu đại nơi này xuất sắc nhất cũng không phải là chỉ bọn họ linh căn mà là chỉ mỗi người bọn họ cũng có thể trở thành lý tô đắc lực trợ thủ lý tô ban cho lượng lớn đan dược những đan dược này chủ yếu là kéo dài tuổi thọ mặt khác lý tô cũng luyện chế một ít đan dược cải thiện thể chất làm cho đời sau của mình chí ít có thể trở thành hậu tiên, tiên tiên cao thủ còn tu tiên giả không có linh căn nói khó như lên trời phạm nhân cũng có sống lâu trăm tuổi thậm chí sống hơn một trăm tuổi chỉ bất quá dị thường hiếm thấy lý tô hậu đại vẫn là phổ biến tương đối trường thọ mặt khác bây giờ lý gia có linh căn hậu đại càng ngày càng nhiều lý tô con cái chung linh căn ưu tú cũng đang không ngừng xuất hiện cứ như vậy phát triển tiếp lý gia cũng sẽ từng bước phát triển trở thành một cái có đại lượng tu tiên giảm ạ n h mẽ đại gia tộc đến lúc đó gia tộc phát triển lại không giống nhau lý tô cũng không xuất ruột từng bước một tới lý tô ban tặng đan dược cho những mầm mống này n ữ phía sau lại qua hỏi một cái gia tộc một vài sự vụ con gái của hán trung có một ít ưu tú nữ nhi không muốn lập gia đình nguyện ý vẫn đợi ở trong gia tộc vì gia tộc xuất lực l ý t o cũng không có ép buộc trên thực tế có không ít vũ quốc bên trong tán tu muốn kết hôn l ý t o một ít ưu tú nữ nhi dù cho lý tô nữ nhi không có linh căn những tán tu này cũng muốn đặt lên lý g i a căn này đ ạ i thụ đây cũng là người thường tình bất quá lý tô ưu tú nữ nhi đều không nhìn chúng những tán tu này liền tán tu đều không nhìn chúng những người khác tự nhiên càng không nhìn chúng không có biện pháp phụ thân của các nàng quá xuất sắc các nàng cũng phá lệ sùng bái cha của mình ở trong mắt của các nàng không có bất kỳ nam nhân có thể cùng cha mình đánh đồng có phụ thân đối lập ở chỗ này các nàng nếu quả thật muốn tìm đối tượng có thể được các nàng xem vào mắt người cơ hồ không có các nàng tình nguyện cả đời đợi ở lý g i a trung thân không gả đều được lý tô vẫn tương đối sáng suốt phụ quân tại sao lại có vừa mới sinh loại kém hai thai thần tiêu n g u y ệ t nhức đầu lại có cuối cùng hơn ba năm không đến thời gian bốn năm nàng vì lý tô sinh ước chừng bốn cái hoa hiệu suất này so với tô vân cũng cao hơn chủ yếu là có một đôi song bảo thai bốn cái hoa chung có ba cái hoa đều có linh căn chỉ có một cái hoa vận khí kém chút không có linh căn ngoại trừ song bảo thai bên ngoài thất á c m c á phẩm linh căn thất phẩm, phẩm linh căn đã coi là không tệ nói chung thất phẩm linh căn nỗ lực một điểm trúc cơ là không có vấn đề kim đan nói liền muốn xem tài nguyên vật lý nộ tính các phương diện thất phẩm linh căn chỉ cần đầy đủ nỗ lực cũng có nhất định thành tựu kim đan hy vọng cái tỷ lệ này thì không phải là đặc biệt lớn đ ặ t ở trong tiên muốn nói thất phẩm linh căn mã mã hổ hổ có thể trúc cơ đã có thể nhưng ở lý tô nơi đây thất phẩm linh căn chính là một cái tăng lên rất nhiều hiện tại hắn có linh căn hậu đại đều một trăm hai mươi mấy cái gần một trăm ba mươi cái cái này bên trong còn có một chút đời sau linh căn ưu tú tố, tốt nhất vẫn tần tiêu nguyệt vì hắn sinh tứ phẩm linh căn khuyên nữ hai cái sinh đôi này khuyên nữ lý tô lúc không có chuyện gì làm sẽ đích thân mang vùng hiện tại các nàng đã hơn ba tuổi thích nhất chính là dính tại lý tô bên n g ư i thanh mãi khi cùng lý tô làm lũng Cái ngược à y đối với khuê nữ, về khuê sau nữ, n sợ ra xem r ằ cũng Các Căn không nguyện đình. nàng Linh n gia sẽ h ý lập tốt như vậy, lập Lý liên làm Lý Tô tiếp cũng cho các nàng lập gia đình, các nàng đình, nàng gia gia ở i ả đời đều được. Ngược lại các nàng nếu như lập gia đình hậu đại cho dù có linh căn bởi không có gì huyết mạch đối với lý tô cũng không gì tăng cường linh căn càng lên cao để thăng càng khó bất quá có thất phẩm linh căn lý tô tu vi tăng trưởng biết g i a tăng thật lớn tuy là hắn bây giờ còn là kim đan tầng tám nhưng nguyên anh kỳ đối với lý tô mà nói đã không xa hiện tại khoảng cách lý tô đến kim đan thất tầng còn không có mấy năm nữa hắn tu vi này cũng là c h ậ m chậm không ngừng lên cao linh căn đến thất phẩm phía sau lý tô rõ ràng cảm giác mỗi một lần tu vi để thăng lớn hơn cứ theo đà này h ắ n đến kim đan chín tầng thời gian cũng không cần mấy năm sư tôn còn không có đột phá nguyên anh kỳ sao lý t ô lại chú ý bắt đầu chuyện này tới nhanh bốn năm phi tiên tông bên trong vẫn không có tin tức tốt chuyển đến nhìn như vậy sư tôn vẫn không có đột phá nguyên anh kỳ kim đan đến nguyên anh đúng là ngăn cách lấy một đạo lệch trời đâu phái đan thành anh nói dễ thật làm là rất nhiều kim đan kỳ tiêu hao mấy trăm năm thậm chí cả đời đều không làm được sự tỉnh hy vọng sư tôn có thể thành a trường môn còn không có trở thành nguyên anh kỳ nhưng lúc này một cái tin tức mới chuyển đến phi tiên tông nằm vùng ở các nơi ám tử phát hiện ma tu tung tích đối phương phá lệ tiêu ngạo thứ nhất là diện một cái thành nhỏ bên trong mấy vạn người đều chết oan chết tuồng không chỉ có như vậy đi trước điều tra phi tiên tông đệ tử còn mất tích chương sáu mươi bảy tiêu ngạo thiên ma cung lý trưởng lão đi vào điều tra đệ tử toàn bộ mất tích bao quát một cái trúc cơ trung kỳ đệ tử ta h o i nghi ma tu là cố ý d i t h à n h chính là vì bắt đệ tử của chúng ta phi tiên tông bên trong hoàng trưởng lão t h a nhâm vang lên hoàng t r ư ở n g lão là trừ lý tô ở ngoài phi tiên tông bên trong mạnh nhất trưởng lão lần này ma tu diệt thành sau đó phi tiên tông một nhận được tin tức liền phái ra đệ tử đi điều tra phi tiên tông phái người là một cái trúc cơ trung kỳ đệ tử cộng thêm mấy cái luyện khí kỳ đệ tử nhưng mấy tên đệ tử này vừa đi liền không quay lại hoàn toàn đã không có tin tức phi tiên tông lại phái một cái luyện khí kỳ đệ tử đi tìm hiểu tình huống cứ việc cái này luyện khí kỳ đệ tử vô cùng cẩn thận cũng không có qua với tiếp cận mảnh khu vực kia nhưng hắn vẫn không có tin tức giống như là bước hơi khỏi thế gian giống nhau điều này làm cho hoàng trường lão cảm thấy ma tu cố ý tiêu diệt cái kia có mấy vạn phạm nhân thành nhỏ chính là vì dẫn phi tiên tông đệ tử đi điều tra sau đó đem phi tiên tông đệ tử một lưới bắt hết không có gì bất ngờ xảy ra hiện tại những thứ này phi tiên tông đệ tử sợ rằng đang bị những thứ này ma tu đủ loại g i à n b ạ n những thứ này ma tu đối với vùng này cũng không quen thuộc tất sở dĩ bọn họ đi qua phương thức này tới hiểu rõ khu vực này tiên môn thế lực như thế nào đừng xem lý tô đối với phi tiên tông tình huống rõ như lòng bàn tay nhưng đây là lý tô đáng tán tu đối với ba đại tiên môn tình huống biết rất ít ba đại tiên môn có bao nhiều chút cơ tu sĩ có bao nhiêu kim đan tu sĩ có hay không nguyên anh tán tu hoàn toàn không biết gì cả coi như là những thứ kia từ trong tiên môn đào thải ra khỏi tới tu t i ê n giả biết đến tin tức cũng không nhiều giống như phi tiên tông t r ư ở n g môn một dạng luyện khí kỳ đệ tử cả đời có thể xa xa chứng kiến mấy lần cũng là không tệ rồi bọn họ liền trưởng môn giáng dấp ra sao rất có thể đều không biết càng chưa nói biết trưởng môn thực lực những thứ này ma tu đi qua bắt tán tu tới tìm hiểu tình huống phải không thực tế sở dĩ bọn họ mới chỉ có trực tiếp vừa lên tới đã tới rồi một lớp lớn đối với một tòa thế tục bên dưới thành thị tay do đó đưa tới tiên môn đệ tử một lần chết mấy vạn người lại dính đến ma tu tiên môn làm sao cũng sẽ phái thực lực không tầm thường đệ tử đi kiểm tra một cái cái này liền c h ú n g rồi bọn họ tính toán những đệ tử kia chưa chắc có thể đứng bước ma tu thủ đoạn còn tốt bị bắt chúc cơ trung kỳ đệ tử tuy là nội môn đệ tử đối với phi tiên tông cao tầm tình huống không phải đặc biệt giải khai hoàng trưởng lão trầm giọng nói ma tu dằn vặt người thủ đoạn một dạng tu tiên giả thật không thấy rõ chịu nổi bọn người kia thứ nhất là làm như vậy không biết có phải hay không là thiên ma cung ma tu nếu như là thiên ma cung ma tu bọn người kia cũng không tránh khỏi quá tiêu n g o Đối với ma tu mà nói, ma mà tu khác ả năng này một trưởng lão nói không sai bây giờ còn là ổn tỏa điều tốt một phần vạn thiên ma cung xuất động nguyên anh kỳ ma tu chúng ta đi bao nhiêu chết bao nhiêu khác một trưởng lão cũng nói người trưởng lão này phía trước tọa trấn mạng thương sơn linh thành bò nhưng hái nhiều năm như vậy phía sau nơi đó linh thạch m ỏ hái được không dư thừa bao nhiêu hắn cũng trở về trong tông hai cái trưởng lão đều biểu thái hoàng trường lão xem ra cũng có khuynh ê ư ớ n g ý kiến của bọn họ đó chính là đem hộ tông đại trận triệt để mở ra phong tỏa sân môn đồng thời cũng để cho phi tiên tông càng khó bị tìm được chờ các loại trưởng môn đột phá nguyên anh vấn đề thì dễ làm đứng ở góc độ của bọn hắn xem đây đúng là hiện giai đoạn biện pháp tốt nhất lý trưởng lão ý của ngươi thế nào hoàng trường lão hỏi trường lão trường lão lại có thành thị bị diệt hoàng trường lão vừa dứt tiến dưới bên ngoài một người học trò thanh âm vang lên lại có thành thị bị diệt khá lắm này thiên ma cung không khỏi quá t i ê u ngạo thứ nhất là diệt hai cái thành vàng trường lao sắc mặt biến đổi đem người đệ tử kia chiêu t i ề n đến bị diệt thành thị vẫn là một cái thành nhỏ cũng không lớn nhưng là có mấy vạn người tuy là tu tiên giả thế giới cùng p h à m nhân thế giới là hai thế giới tu tiên giả cao cao tại thượng nhưng tu tiên giả đối mặt chuyện như vậy cũng sẽ không thờ ơ thú n g chi đây là phi tiên tông địa bàn cũng quan hệ đến ma tu p h à m nhân cũng không phải không có chỗ hữu dụng phi tiên tông không có vũ quốc cũng không khả năng có liên tục không ngừng đệ tử này thiên ma cung. kinh người quá đáng ta đi đi một chuyến ta xem bọn hắn mạnh bao nhiêu tết trưởng l ã o đứng lên trong thanh âm mang theo t ứ c giận tết trưởng l ã o tuy là bị thương tu vi vẫn đỉnh trệ ở kim đan trung kỳ nhưng hắn lúc còn trẻ cũng là phân thành một viên tết trưởng lão không nên bị mắc lừa hoàng trưởng lão trầm giọng nói tết trưởng l ã o chỉ có kim đan một tầng tu vi còn có ám thương thiên ma cũng chỉ cần có một cái kim đan hai ba tầng ma tu cũng đủ để đối phó hắn cái khác hai cái trưởng lão cũng rất phiền muộn không chỉ có phiền muộn đồng dạng cảm thấy bị k u ấ t vũ cốc là phi tiên tông địa bàn thiên ma cung lại lớn lối như thế ở vũ cốc địa bàn liên tiếp diệt thành bọn họ lại căn bản không dám nhìn tới đây không phải là xính cái dũng của thất phu thời điểm thiên ma cung rõ ràng là vì dụ dụ phi tiên tông nhân bị lừa lần này đối phương lớn như vậy động tác trăm phần trăm tới kim đan kỳ trở lên ma tu thậm chí cái kia t h i ê n ma cung thánh nữ đều có thể tới t r ư ờ n g môn lại đang bế quan bọn họ lỗ mang đi vào bị ma tu phục kích toàn quân bị diệt đó mới là ngu xuẩn nhất phương pháp làm các ngươi phong tỏa sân môn chờ các loại t r ư ờ n g môn xuất quan ta đi nhìn lúc này lý tô thanh em vang lên lý trưởng lão không thể đúng vậy a lý trưởng lão đương nhiên nếu như thiên ma cung quá mạnh mẽ hai cái này tiên môn rất có thể sẽ tinh sợ thậm chí cử tông dọn đi thánh lệnh lý tâu ngay từ đầu sẽ không chuẩn bị giao ra đồ chơi này có thể làm cho một cái nguyên anh tu sĩ cùng một cái trận pháp tông sư mạo hiểm đi phục kích ma môn đội ngũ còn có thể làm cho một cái nguyên anh trung kỳ ma tu không x a vạn dặm đến đây truy sát liên quan đến lợi ích sợ rằng phi thường phong phú lý tô ở có n ắ m chắc dưới tình huống làm sao sẽ đem thánh lệnh đưa đi chuyện bây giờ phát sinh ở vũ quốc chấm dứt hệ đến thiên ma cùng cái kia hai cái tiên môn chưa chắc nguyện ý xuất lực cứ như vậy đi lý tô nói xong đứng lên thấy hắn đã quyết định mấy cái trưởng lão cũng mất biện pháp phi thuyền nhằm phía một cái phương hướng phi thuyền trên lý tô đứng ở đầu thuyền y phục trên người không gió mà bay hắn chắp hai tay sau lưng nhìn như khí định tần nhàn kỳ thực lý tô thần thức đã bao trùm bốn phương tám hướng cái này dạng bay không ít thời gian phía sau khoảng cách tòa thứ hai bị diệt thành liền đã không xa cái này không xa là lấy lý tô kim đan tầng tám tu vi làm cơ chuẩn đứng ở phạm nhân góc độ đến xem vậy còn rất xa cứ như vậy đi lý tô thần thức bao trùm xung quanh đem chu vi quét một lần không có phát hiện bất cứ dị thường nào phía sau rất nhanh hắn đã chọn một chỗ địa hình chung quanh địa thế tốt khu vực sau đó lý tô nhanh chóng đánh hạ t r ậ n kỳ t r ậ n cơ t r ậ n cơ bị lý tô trực tiếp đánh vào dưới đất đại lượng linh thạch đồng dạng bị lý tô đánh về phía bốn phương tám hướng lý tô đây đã là lần thứ ba bảy binh bộ trận ở đem đại diễn kiếm trận chuyển đi phía sau hắn vì thuần phục hơn đã luyện qua hai lần tay lần này bố trí xong tới cũng nhanh không bao lâu một cái mới đại diễn kiếm trận đã bị lý tô bố trí đứng lên một lần này đại diễn kiếm trận quy mô càng lớn hơn nữa mượn địa thế so với dưới đất cái kia uy năng lớn hơn nhiều lắm hơn nữa cũng càng hoàn thiện tuy là trận kỳ vẫn là giống nhau nhiều nhưng lý tô một lần nữa bố trí so với cái kia trận pháp sư vội vàng bố trí tự nhiên phải tốt hơn nhiều giống nhau trận pháp giống nhau trận khí thậm chí giống nhau vị trí bất đồng trận pháp sư bố trí xong tới cũng có khả năng hoàn toàn khác nhau uy năng nói không chừng cũng có t r a n lệnh cực、lớn. lý tô mấy năm này đã đem đại diện hóa kiếm trận đệ tứ tầng an không thể lại thấu đệ ngũ tầng lý tô vẫn không có đi đụng bởi vì hắn nhìn lướt qua phía sau phát hiện đệ ngũ tầng có một cái cơ bản yêu cầu đó chính là chí ít sở hữu kim đan đình phong thậm chí nguyên anh tu vi mới có thể bố trí bố trí thời điểm cũng là cần tiêu hao một ít chân nguyên trận bàn thao tác ngoại trừ linh thạch bên ngoài muốn cho kiếm trận uy năng càng lớn đồng dạng cần chân nguyên điều động bố trí xong toàn bộ phía sau lý tô không gấp đem cái này sát trận khởi động hắn vừa cẩn thận kiểm tra một chút phía sau liền bay khỏ nơi đây đem ma tu một lưới bắt hết không bao lâu lý tô liền đến gần tòa kia bị diện thành nhỏ a quả nhiên ẩ n giấu một ít m i ê u cầu thành nhỏ cách còn xa lý tô cũng đã đã nhận ra nút trong bóng tối ma tu số lượng không nhiều lắm chỉ có mấy cái phân biệt trốn ở mấy cái phương hướng đối phương còn chưa không có cảm giác được lý tô dò xét mấy cái này ma tu cũng không mạnh mẽ cho lý tô cảm giác đều là chút cơ kỳ bộ dạng tuyệt đối không chỉ đ i ể m ấy lý tô nghĩ ở p h ò n g đoán của hắn trung chuyến này thiên ma cùng thành nữ có thể chưa có tới ít năm như vậy đi qua thiên ma cung cũng đã khóa được rồi đại khái khu vực nhưng còn không biết thánh lệnh đến cùng ở trong tay người nào sở dĩ bọn người kia chắc là phái cường đại kim đan tu sĩ qua đây tìm hiểu tình huống một ngày có một ít xác thực một chút tin tức thiên ma c u n g thánh nữ sợ rằng mới có thể dễ đến coi như đối phương tới lấy lý t o tu vi bây giờ chưa chắc không thể trốn đến đại diễn kiếm trận chỗ sở dĩ lý t o vừa đến liền trực tiếp xuất thủ quản ngươi tránh không có tránh dẫn xà xuất động hắn áp chế tu vi lấy kim đan tiền kỳ thực lực xuất thủ không tốt mấy cái cất dấu ma tu sắc mặt đại biến bởi vì lý tô một cái tiếp một cái đem bọn họ bắt được Kim đan tu sĩ, hai ha, t r ờ cái ũ n trong chân g giúp giấu p ta. Một chỗ cực kỳ che kỳ p một n g ư ờ cao thước cởi bọc của hắn, còn có trúc hai ma ra. ma ma hắn, hơn Những thứ này ma tu phần người tu tu. tu lớn lớn luyện là bên này cơ, kim h í kỷ, cũng có cả n g ư ờ bên trên tán phát lấy cường phát tu cái Hai lấy vi đại. i k đan cái này lao ra k h í tức phá lệ cường đại cho lý tô cảm giác sợ rằng đã đạt tới kim đan đình phong khá lắm c h ắ c không được lần này thiên ma cung vừa lên tới liền diệt thành hai cái kim đan bên trong còn có một cái kim đan đ ỉ n h phong bọn họ mang theo pháp bảo sợ rằng còn không ít coi như phi tiên tông thật có nguyên anh bọn họ từ một nơi bí mật gần đó cũng có thể toàn thân trở ra vừa nhìn thấy cái này kim đan đ ỉ n h phong lý tô không nói hai lời liền nhanh chóng triệt thoái phía sau muốn chạy trốn cái kia kim đan đ ỉ n h phong hử nhẹ một tiếng đuổi theo đang đuổi thời điểm hắn cũng đã xuất thủ vừa anh một đạo huyết sắc lôi quăng nhằm phía lý tô bất quá bởi khoảng cách cách xa bị lý tô cho tránh ra rồi người này chân nguyên chấn động cả người tốc độ thoáng cái nhanh hơn gấp đôi không ngừng nhưng lý tô tốc độ cũng là bóng tăng tốc ẩn giấu thực lực rồi hả hay anh thì tính sao người trốn không thoát kim đan tột cùng ma tu nhìn thấu đầu mối nhưng lơ đễm lấy thực lực của hắn chỉ cần không phải nguyên anh liền bình thản không sợ tốc độ của hắn vẫn còn ở nhanh hơn khoảng cách của hai người cũng kéo càng ngày càng gần chỉ lát nữa là phải đổi tới lý tô lại đột nhiên ngừng lại quay đầu lại lạnh lùng nhìn lấy hắn cái này cử động khắc t h ư ờ n g làm cho kim đan tột cùng ma tu cũng theo bản năng dừng lại giả t h ầ n giả quỷ kim đan tột cùng ma tu cũng không có nhận thấy được cái gì lấy lý tô trận pháp tạo nghệ nếu như bảy đại d i ễ n kiếm trận ở chưa khởi động trước làm cho cái này kim đan tột cùng ma tu đều cho đã nhận ra vậy cũng chưa chắc quá tốn đ ổ i một cẩn thận một chút nguyên anh kỳ tu sĩ ngược lại có khả năng bị đối phương nhận thấy được một chút dị thường bất quá đại d i ễ n kiếm trận cũng không phải là chỉ có thể dùng để mai phục nếu như mình một phương có đầy đủ mạnh chiến lược ngăn chặn đối phương cái kiếm trận này là có thể một bên đánh một bên bố trí cái kia trận pháp sư không phải là như vậy bố trí sao kim đan tột cùng ma tu hung hán độc thủ mắt thấy đối phương độc thủ lý tô cũng không giấu giếm thực lực nữa thuộc về kim đan tầng tám ký t ứ c triệt để phóng thích ra ngoài ta nên có bao nhiêu mạnh chính là kim đan tầng tám ma tu phá lên cười nhưng đánh lấy đánh lấy hắn liền hoàn toàn không cười được bởi vì lý tô tuy là kim đan tầng tám nhưng đánh đứng lên hắn cư nhiên đánh không lại cái này cờ mờ n ở làm sao có khả năng hắn chính là kim đan đ ỉ n h phong vẫn là một cái có rất nhiều cường đại thủ đoạn ma tu hiện tại cư nhiên chỉ có thể ở lý tô trước mặt đau khổ chống đỡ lúc này k h á c một cái kim đan kỳ ma tu cũng đến rồi mau tới giúp ta cái g i a hỏa này thật mạnh kim đan đình phong ma tu kêu lớn lên khắc một cái kim đan kỳ ma tu nhanh chóng đã gia nhập chiến trường phía sau Phía n phía. một giây kế tiếp tuần này bên cảnh tượng đại biến không tốt trận pháp kim đan tột cùng ma tu nhận thấy được không đúng nhanh chóng nhằm phía bên ngoài muốn đột phá vòng dây nhưng là lý tô làm sao để cho hắn ly khai vẹn vẹn bị lý tô cản một hồi đại diễn kiếm trận liền hoàn toàn khởi động lý tô tiêu thất chu vi vô số kiếm ảnh hiện lên sở h ư u ma tu sắp mặt đều trắng ghê tởm người tốt nhất thả ta b à n g không thánh nữ vừa đến các người đều phải chết không bao lâu phi thuyền trên vang lên kim đan tột cùng ma tu thanh â m cái gia hỏa này quá thảm thân thể chỉ còn lại có nửa cái chân nguyên cũng không thừa lại cái gì toàn thân lực lượng bị chế bị lý tô trói lại trừ hắn ra cái k i a kim đan kỳ ma tu cũng bị lý tô cho bắt sống lần này hắn đối với đại diễn kiếm trận trưởng không hoàn toàn không phải dạng có thể không chế kiếm trận lưu lại người sống đương nhiên lần trước lý tô cũng không chuẩn bị lưu lại cái tiên nguyên anh ma tu ngay từ đầu dự định chính là muốn đem đối phương giết đến hình thần câu diện bọn người kia làm sao một cái r i ọ n g động bất động thánh nữ thánh nữ cái này thánh nữ xem ra trừ của mình tu vi mạnh mẽ bên ngoài nói không chừng còn có gì đó c ổ a cái lý tô không cùng cái ra hỏa này lời nói nhảm ngón tay khai động người này liền nói không ra lời phi thuyền một đường sông hướng phi t i ê n tông bay không ít thời gian phía sau phi thuyền tới gần phi t i ê n tông lý tô nhìn một cái phi t i ê n tông hộ tông đại trận s á c thực mở ra nhưng cũng không có ẩn ấp lý trưởng lão liệt dương môn cùng thất tinh cốc trưởng môn đều tới rồi chuẩn bị sở dĩ phòng trường ngoại h trừ ma tu tọa đại khu vực bên ngoài những địa phương khác nơi nào xuất hiện ma tu đều là hợp nhau tấn công đệ tử kia nói xong liền thấy hiếu kỳ nhìn về phía lý tô phía sau bởi vì lý tô nắm một sợi dây sợi dây cột nhiều người trong đó một cái liền xuống nửa người cũng không có bị lý tô cứ như vậy kéo đi cái da hỏa này trong ánh mắt tràn đầy hoán độc miệng tại nơi này l i ề u mặc trường lại căn bản không tăng ra nếu như có thể làm cho hắn hé miệng trong lời nói của hắn hàng ngụ số lượng nhất định sẽ rất cao lý trưởng lão bọn họ là cái kia t r ú c cơ kỳ đệ tử tò mò hỏi bọn họ chính là những thứ kia ma tu À, chương 69, dồn dập kinh ngạc, tập thể bổ. chúng ta ba tông liên thủ coi như tới một cái nguyên anh ma tu cũng chưa chắc không thể đánh một trận liêu cốc chủ không thể sơ xuất nguyên anh mạnh không thể khinh thường húng chi đối phương là ma tu sợ rằng sẽ có rất nhiều âm ngoan thủ đoạn chỉ cần thủ đến thượng quan trưởng môn đột phá nguyên anh kỳ thì tốt rồi lúc này phi tiên tông bên trong tránh điện có không ít người liệt dương môn cùng thất tinh cốc đều tới một số người phi tiên tông bốn trưởng lão cũng đều ở chỗ này thương lượng với nhau lấy biện pháp hoàng t r ư ở n g lão các ngươi tông cái kia lý trưởng lão đi nơi nào lúc này liệt dương môn một cái kim đàn tu sĩ hỏi lý trưởng lão hắn đi điều tra tình huống chúng ta ngăn không được hoàng trường lão hít một khẩu khí nói hoàng trường lão không cần quá lo lắng lý trưởng lão trưởng thành rất mạnh không theo lẽ thường xuất bài h ắ n ở đan đạo ở trên tạo nghệ cũng phi thường xuất chúng nói không chừng có cái gì chúng ta không biết con bài chưa lần tiết trưởng lão đối với lý tô ngược lại là rất có lòng tin chư vị trưởng lão đang nói ta sao lúc này một thanh â m vang lên bên trong đại điện nhiều tu sĩ nhìn lại liền chứng kiến lý tô kéo mấy người xuất hiện ở cửa lý trưởng lão chứng kiến lý tô trở về phi tiên tông mấy cái trưởng lão vui vẻ lý tô an toàn đã trở về cái khác hai cái tiên môn nhân cũng không khỏi nhìn lại lần này hai cái tiên môn từ trưởng môn cầm đầu d i ễ n phần mình cũng dẫn theo một hai kim đan kỳ tu sĩ cùng với số ít trúc cơ kỳ tu sĩ chật mọi người thấy lý tô kéo nhân lý trưởng lão bọn họ là hoàng trưởng lão hỏi bọn họ chính là cái này một lần tới trước ma tu lý tô tay lôi kéo liền đem mấy người này toàn bộ kéo gần đại điện cái k i a kim đan t ộ t cùng ma tu bị lý tô phóng miệng lại chính ở chỗ này phách lối m a n g to cái g i a hỏa này lớn lối như thế biểu tình lý tô một c ư ớ c liền dấm nát trên mặt của hắn kim đan t ộ t cùng ma tu khuôn mặt phẫn nộ hắn chính là kim đan đình phong đây cũng không phải là hàng thông thường dù cho ở cường g i ả như mây nhưng g u y ê n n a đều đại địa đếm đ cung cung không thiên nhân Thiên hơn hắn, thể ngừng bên trong, cũng, cũng coi là đại nhân vật. Thiên ma cung bên trong, một ma ma vật. cái coi cao hơn hắn, có là vị ợ c t r ê đầu n ó có n Danh hiệu của hắn, ở Thánh Minh Trung, đều nhất định có nổi tiếng. Nhưng tay. của hiệu đều ở bây giờ hắn cư nhiên bị người đánh mặt cái này với hắn mà nói đơn giản là vô cùng n h ụ c nhã cái này ma tu trong ánh mắt tràn đầy l ử a giận hắn liều mạng khu đ ộ n g kim đan muốn cùng lý tô liều mạng cái g i a hỏa này tuy là bị lý tô đánh bẹp ở đại d i ễ n kiếm trận trước mặt càng là không chịu nổi mất kích nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn nhỏ yếu bây giờ đại diện kiếm trận nhưng là nhằm vào nguyên anh kỳ hắn bị nhốt ở bên trong phía sau tự nhiên không có cơ hội phản kháng bất quá cái da hỏa này toàn lực dễ r g a phía dưới lý tô ở trong cơ thể hắn bày cầm chế bị cái da hỏa này tránh thoát một chút trong cơ thể hắn chân nguyên lần nữa trào động lên rồi kim đan đ ỉ n h phong cái này bay vọt di chuyển trong đại điện liệt dương môn trưởng môn thất thanh mà ra thất tinh cốc trưởng môn sắc mặt cũng là biến đổi thực lực của bọn họ cũng không yếu đến bây giờ chỉ sợ cũng trên cơ bản đi tới kim đan đ ỉ n h phong cái này ma tu chân nguyên khé động bọn họ là có thể nhận thấy được đối phương đại thể thực lực bọn họ không nghĩ tới cái này thảm hề, hề. bị lý tô như con chó kéo về ma tu lại là một cái kim đan đ ỉ n h phong cừng giả cái gì cái này ma tu là kim đan đ ỉ n h phong liệt dương môn trưởng muốn nói làm cho trong đại điện cái khác tu sĩ cũng là rối loạn tương bừng lý tô cư nhiên đem một cái kim đan tột cùng ma tu cho chóc đã trở về hơn nữa còn là cho rằng phương thức này chóc trở về cái này kim đan tột cùng ma tu thảm được không thể thảm đi nữa mà lúc này lý tô đã xuất thủ lần nữa vài cái liền đem cái này ma tu lần nữa chế trụ cái này ma tu lần nữa bị lý tô thu thập phía sau cũng không dễ dụa ánh mắt băng lãnh ngươi nhất định phải chết làm lý tô cởi ra trong miệng hắn phong ấn phía sau cái da hỏa này lạnh lùng nói đang khi nói chuyện máu tươi từ khỏe miệng của hắn chảy ra ồ người muốn tự bạo kim đan lý tô chân mày c a o lại cái da hỏa này hiện tại cũng liền tự bạo kim đan còn có chút uy hiếp nhưng nơi này có hai cái trưởng môn còn có đại lượng kim đan tu sĩ cũng còn có lý tô coi như cái da hỏa này thật có thể tự bạo kim đan tối đa cũng chỉ là làm cho đại gia bị thương nhẹ rất nhanh thì có thể khôi phục hơn nữa lý tô làm sao sẽ cho hắn cơ hội chúng ta một khi thất tung thánh nữ liền sẽ khóa được rồi nơi đây chờ các loại thánh nữ vừa đến Các người đều p giết giết, hơn ả i c nữa lý n lùng h tô cố á c n g ư ý khích nổ hắn nghĩ bộ hắn mà nói hắn không trả nổi làm có thể tu luyện tới kim đan tột cùng nói a hỏa quả nhiên không có một cái đần thấy bộ không được nói lý tô đưa hắn miệng một phòng cũng đem lỗ thai của hắn ngăn lại cái này d ạ n tránh cho lời của mọi người bị mấy cái ma tu nghe Nô trưởng lão, mấy tên này giao cho người thẩm vấn g cho, cho phước diện vẫn là giao cho người chuyên nghiệp tuất giao cho ta lý trưởng lão nô g trưởng lão bảo đảm nói hắn lấy ra một viên đan dược ép buộc cái tia kim đan tột cùng ma tu nốt vào cái da hỏa này tự nhiên không muốn ăn nhưng căn bản vô dụng ngay sau đó nô trưởng lão lại cho cái khác ma tu đốt một viên đan dược đan dược này là độc dược có thể tốt hơn suy yếu bọn người kia kỳ thực dù cho kim đan tột cùng ma tu cũng là không nổi sóng gió gì làm xong đây hết thẻ phía sau nô trưởng l ã o gọi tới người đem mấy cái này ma tu nhốt vào dưới đất đại lao hắn muốn đích thân đi thẩm vấn không nghĩ tới thiên ma cung thu tiền sâu đứng thì có hai cái kim đan tu sĩ còn có một cái kim đan đình phòng lý trưởng lão lần này nhờ có ngươi mấy cái ma tu bị nô trưởng lão mang đi phía sau hoàng trưởng lão nhìn về phía lý tô trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nói không chỉ có là hắn chung q u n h cái khác tu sĩ đều là lấy không gì sánh được ánh mắt ngạc nhiên nhìn lấy lý tô lý tô lần này đan thương thất mã c ư nhiên đem kim đan tột cùng ma tu đều cho bắt trở lại mà ở tất cả mọi người trong nhận thức biết lý tô hiện tại mới chỉ có đột phá kim đan không có vài thập niên đâu bởi trưởng môn cũng không có tiết lộ lý tô tu vi ở rất nhiều trưởng l ã o trong mắt lý tô hiện tại sợ rằng vẫn là kim đan tiền k ỳ ai có thể bắt đầu nghĩ lý tô lần này nhất mình kinh nhân liền kim đan tột cùng ma tu đều bị lý tô thu thập thành cái này dạng lý tô cái này cần mạnh bao nhiêu rồi hả lý trưởng lão nếu như ta nhớ kỹ không sai ngươi đột phá kim đan kỷ cũng liền chừng bốn mươi năm chứ lúc này một t h a nhâm vang lên lý tô nhìn lại nói chuyện là liệt dương môn trưởng môn lý tô cái này còn là lần đầu tiên cùng liệt dương môn trưởng môn gặp mặt mặc dù không có gặp qua đối phương lý tô vẫn là đệ l i ế c mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương không sai biệt lắm là hơn bốn mươi năm trước ta cũng có ấn tượng không nghĩ tới thực lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy lý trưởng lão ngươi bây giờ chẳng lẽ đã đến kim đan đình phong thất tinh quốc trưởng môn cũng lên tiếng hai cái này trưởng môn lần này cũng có chút bị lý tô kinh động bọn họ chuyên qua đây chính là nghĩ cùng nhau đối phó ma tu nhưng bọn họ mới chỉ có qua đây không lâu vẫn còn ở thương lượng đối sách lý tô liền một cái người đem thiên ma cung quân tiên phong giải quyết cho thiên ma cung quân tiên phong vẫn như thế mạnh mẽ hai cái này trưởng môn vừa nghĩ tới lý tô có thể đến kim đan đ ỉ n h phong đã cảm thấy có một ít bất khả tư nghị lúc này mới đột phá kim đan hơn bốn mươi năm thời gian a làm sao có khả năng liền đến kim đan đ ỉ n h phong mẫu chất là lý tô vẫn là trăm tuổi trúc cơ hai vị trưởng môn kim đan đ ỉ n h phong thật không có ta hiện tại cũng chính là kim đan tầm tám có thể đối phó cầm súng cái này ma tu ta cũng là sử dụng một ít bí thuật lý tô triệt lộ ra hơi thợ của mình hiện tại triệt lộ không sai b ị t lắm khoảng cách lần trước đối phó dưới đất ma tu đã qua đã nhiều năm thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh luôn không khả năng vẫn cất giấu v ề phần tại sao tiến bộ nhanh như vậy để những thứ này kim đan tu sĩ đi tự hành não bổ a hắn vừa không có đi bảng môn tà đạo sợ cái gì hơn nữa hiện tại thực lực của hắn cường đại lên ở ba đại tiên môn vùng cũng đã không sợ người nào hiện tại không tính là trận pháp nhân tố cũng liền ba cái trưởng môn tu vi ở trên hắn đương nhiên thiên địa rất rộng lớn thế giới này còn có càng nhiều càng cường đại tiên môn ma môn nhưng ít ra ở nơi này vùng lý tô đã không cần cố kỵ nhiều lắm Kim Đan tầng、8. lý tô k h í tức làm cho hai đại tiên môn trưởng môn trên mặt hiện lên kinh sắc mới vừa chỉ là suy đoán hiện tại lại là xác nhận lý tô tuy là bắt lại kim đan tột cùng ma tu nhưng chưa chừng lý tô có cái gì lợi hại pháp bảo phù bảo bí thuật các loại đâu nếu như gặp phải lợi hại cơ duyên thì như đại năng động phủ một loại bên trong một ít phù bảo làm cho trúc cơ kỳ cầm đi đối phó nguyên anh kỳ khả năng khó khăn bởi vì sáu trăm sáu mươi vì phù bảo cũng cần tu tiên giả kích hoạt khu xử nhưng lợi hại phù bảo làm cho kim đan hậu kỳ đối phó nguyên anh kỳ vô cùng có khả năng có thể đương nhiên loại này cơ duyên quá mức hiếm thấy ba đại tiên môn khu vực đều chưa có nghe nói qua sở dĩ lý tô cầm xuống kim đan t u ộ t cùng ma tu mang cho hai cái trưởng môn khiếp sợ xa xa không có hiện tại lý tô triển lộ tu vi của mình lớn như vậy hơn bốn mươi năm liền đến kim đan tầm tám liệt dương môn trưởng môn lẩm bẩm nói xung quanh những thứ khác tu sĩ từng cái đồng dạng chấn động hai cái trưởng môn trong ánh mắt có nồng nặc kinh sắc bọn họ nghĩ tới rồi có quan hệ lý t ô nghe đồn trăm tuổi trúc cơ đam mê cưới vợ bé trúc cơ sau đó cũng là đột nhiên tăng mạnh đến bây giờ lý tô cách hai trăm tuổi còn kém mấy năm cũng là đã kim đan tầm tám đây quả thực mau bất khả tư nghị chẳng lẽ hắn linh căn là so với tiên linh căn còn hy hi hữu linh căn liệt dương môn trưởng môn không khỏi nghĩ nói không chừng hắn linh căn căn bản không phải trong tin đồn như vậy phế mà là cái gì hy hữu linh căn ngay sau đó liệt dương môn trưởng môn cũng bắt đầu rồi nó b ổ không chỉ có là hắn bên cạnh thất tinh cốc trưởng môn cũng đã đang điên cuồng nó b ổ liền phi tiên tông các trưởng lão từng cái cũng ở nó b ổ không có biện pháp bốn mươi mấy năm từ kim đan một tầm đến kim đan tầm tám xác thực quá dọa người một điểm mỗi cá nhân đều cảm thấy quá bất khả tư nghị bọn họ đều là kim đan kỳ thái thanh sở kim đan kỳ tu luyện có bao nhiêu khó khăn bọn họ linh căn cũng không tính sai kém cũng không đến được kim đan kỳ sở dĩ giải thích hợp lý chỉ có thể là lý tô hoặc là trước đây che giấu tu vi hoặc là trên thực tế là một cái có hy hi hữu hiếm thấy linh căn t i ê n tài siêu cấp hơn nữa lý tô chắc là thu được cái gì nghịch thiên cơ duyên cũng khó nói trước đây che giấu tu vi các loại chỉ có cái này dạng mới có thể nói x ô i được đâu bằng không giải thích thế nào lý tô tiến cảnh như vậy rất mạnh đâu trong đại điện trên mặt của mỗi người đều lộ vẻ rung động tại nơi này nó bù chứng kiến thần sắc của bọn họ lý tô cũng biết chính mình không cần giải thích cái gì hắn cũng không có chuẩn bị đi giải thích để bọn họ tự hành não bổ ra một cái bọn họ cảm thấy giải thích hợp lý a chương bảy mươi luyện k h í như vậy xem ra lần này hẳn là không cần chúng ta quan tâm trong đại điện liệt dương môn thanh â m của trưởng môn vang lên mắt thấy lần này tới đánh ma tu đã bị lý tô giải quyết mặc dù có chút khiếp sợ với lý tô thực lực tiến bộ nhanh chóng hai cái này trưởng môn cũng yên tâm khu vực này ba cái tiên môn tuy là lẫn nhau trong lúc đó có một ít cạnh tranh nhưng gặp phải ma tu loại này địch nhân thời điểm thường thường cũng vẫn là biết liên thủ đối địch Bất quả, cái ngay sau t đó hoàng trưởng l ắ g ư ờ i tuy nói lý tô hiện tại bày ra thực lực càng mạnh nhưng trưởng môn bế quan thời điểm rất nhiều sự vụ là do hắn chủ trì lý tô đương nhiên sẽ không đi quản những thứ này về vặt màn đêm buông xuống phi tiên tông bên trong g dạ yến bắt đầu rồi tu tiên giả tiến nhập luyện khí tư phía sau vẫn cần nhất định thức ăn đến chúc cơ kỳ phía sau có thể thời gian dài ít g ố c nhưng thường thường cũng cần vào một cái thực hoặc là dùng một ít ít g ố c đan bên trong c ó thể đạt được thời gian dài hơn ít g ố c đến rồi kim đan kỳ phía sau cơ bản thoát khỏi đối với thức ăn ỉ lại bất quá gặp phải mỹ thực muốn ăn cũng không phải không được lần này phi tiên tông giả yến liền trình lên nhiều mỹ thực còn có một chút trồng ở bên trong vườn linh thảo cấp thấp linh thực loại này linh thực luyện đan hiệu quả bình thường có thể dùng để làm thành một ít mỹ vị đồ ăn cũng là ăn ngon vô cùng trừ cái đó ra trong tiên môn thường thường còn có một chút tiên ngưỡng rất nhiều yêu rượu p h à m nhân làm cho hắn uống một hớp chết cũng đáng giá lý trưởng lão mời lần này trong yến hội lý tô cũng là thành nổi bật nhất người hai cái tiên môn trưởng môn đối với lý tô đều rất có giao hảo ý tứ mà bọn họ lần này mang trong đội ngũ một ít nữ tu ở trong dạ tiệc cũng là không tự chủ được đã bị lý tô hấp dẫn g i ạ yến sau khi kết thúc lý tô có chút chóng mặt về tới đạo phủ không có biện pháp hướng hắn mời rượu nhiều lắm rượu này mặc dù tốt uống nhưng là đem lý tô uống có chút chóng mặt đương nhiên lý tô có thể vận chuyển chân nguyên khôi phục bình thường bất quá thật vất vả say một lần rượu lý tô cũng không có mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại chế biến tiệc còn xảy ra một chuyện thất tinh cốc chung một người tên là hứa luyện nhi trúc cơ đ ỉ n h phong đệ tử nắm cốt len lén cho lý tô xuề tay ra lụa bên trong còn có một tấm tràn ngập chữ tờ giấy nhỏ đây là lý tô sau khi xuyên việt lần đầu tiên thu được như vậy thư tình nhìn lấy cái kia xinh đẹp tự thể lý tô thừa dịp đổ rượu chui vào vì vậy đêm này h ắ n càng hôn mê phảng phất đang ở trong sương mù không biết là ở trên trời hay là đang nhân gian vì vậy ngày thứ hai thất tinh cốc trưởng môn chuẩn bị lúc rời đi phát hiện đệ tử của mình bị người đào góc tưởng không phải không phải là bị người khiêu mà là chính mình đưa lên khiến người ta khiêu đây là một cái có ngũ phẩm linh căn đệ từ năm cốt ngũ phẩm linh căn ở ba đại tiên môn trùng cũng tương đối ít có phải nhận được trọng điểm bồi dưỡng đây là sông lên kim đan kỳ không quá đại nạn độ linh căn nếu như đào góc tường nhân là người khác còn dễ nói hết lần này tới lần khác là lý tô cái này liền làm cho thất tinh cốc trưởng môn hơi có chút bất đắc dĩ cũng tốt lý tô tiến cảnh nhanh như vậy nguyên anh khẳng định không thành vấn đề giao hảo một cái ngược lại cũng không tệ thất tinh cốc trưởng môn nghĩ tới đây lộ ra nụ cười hứa uyển ngươi đã đối với lý trưởng lão như vậy trung t ì n h ngươi có thể tự lựa chọn là trở về vẫn là theo lý trưởng lão nếu như ngươi theo lý trưởng lão thất tinh cốc vẫn là nhà của ngươi nghị ư ơ i n g trở về tùy thời có thể trở về thất tinh cốc trưởng môn đơn giản tặng lý tô một cái đại nhân t ì n h làm cho hứa uyển nhi tự lựa chọn không cần phải nói hứa uyển nhi lựa chọn theo lý tô mặc dù đang thất tinh cốc nàng đãi nộ cũng không tệ nhưng vài thập niên t r ư ớ c ở lý tô kim đan lễ mừng bên trên thấy rồi lý tô phía sau mấy thập niên này lý tô liền thường xuyên nhị lên kỳ thực khi đó vẹn vẹn chỉ là thiếu nữ thời kỳ trưởng thành huyễn tưởng các loại nhưng theo thời gian trôi qua, lý t ồ ấn tượng trong lòng của nàng ngược lại sâu hơn cái này liền giống như ngươi thấy rồi một cái người một mặt một vừa mới bắt đầu chẳng qua là cảm thấy đối phương đưa cho ngươi cảm giác rất tốt đẹp sau đó ngươi liền thời gian dài bế quan tu luyện tu luyện hơn bộ dáng của đối phương không ngừng hiện lên đưa cho ngươi cảm giác vẫn rất tốt đẹp làm loại tình huống này rằng có mấy chục năm sau lại là tu t i ê n giả đối phương trong lòng của ngươi cũng sẽ biến đến không bị quỳ thủ trong quá trình này không thấy được đối phương ngược lại có thể làm cho cái này loại tâm lý làm sâu sắc tiếp theo gặp mặt đối phương lại càng ưu tú càng xuất sắc hơn vậy ngươi sẽ tim đập thịnh lúc này mới có lần này sự vọng động của nàng thấy hứa t u y ể n nhi có tuyển trạch thất tinh cốc trưởng môn liền dẫn người l y khai lý trưởng l ã o cái này cưới vợ bé đều nạp đến cái khác tiên môn mắt thấy thất tinh cốc đệ tử n ò m g cốt đều muốn theo lý tô phi tiên tông các đệ tử từng cái cũng là đối với lý tô bội phục không được hai đại tiên môn nhân đều rời đi phi tiên tông khôi phục bình tĩnh lý tô không gấp ly khai phi tiên tông nô trưởng l ã o thẩm vẫn gặp phải phiền thoái thiên ma cung ma tu đánh chết cũng không nói càng nhiều tin tức hơn cuối cùng vẫn là lý tô ra tay hắn để mắt tới là một cái chúc cơ kỳ ma tu Cái n lý tô kỳ tu hướng về phía cái này trẻ tuổi trúc cơ kỳ ma tu lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại thả nhất định sẽ thả còn như làm sao thả thì cứ hỏi họ bạch tu sĩ sau đó lý tô lấy ra một bản sách thật dày quyển sách này bên trên mỗi một trang bên trên đều có một chữ đến đây đi chúng ta chơi một cái đoán chữ trò chơi lý tô nói sau mấy tiếng lý tô từ nơi này chúc cơ kỳ ma tu nơi đó đã biết một ít tin tức thiên ma cùng đối với mấy cái này ma tu không chế thủ đoạn s á t thực lợi hại khiến cái này ma tu không dám nói nhưng theo lý tô vòng qua loại này không chế thủ đoạn cũng không phức tạp đem đối phương muốn nói chủ động biến đến phá thành mảnh nhỏ thậm chí cái à y một lần nữa tổ hợp chính là một biện pháp rất tốt quả nhiên là nguyên anh kỳ từ nơi này trúc cơ kỳ ma tu nơi đây lý tô đã biết lần này thiên ma cung xuất động thành nữ đúng là ưu nguyệt thánh nữ đối phương cũng xác thực sở hữu nguyên anh sơ kỳ tu vi đối phương đã khóa được rồi khu vực này nhưng còn không chắc chắn lắm hơn nữa gần nhất ma môn lẫn nhau đánh tới đánh lui ưu nguyệt thánh nữ không thể ly khai thiên ma cung lâu lắm nàng chỉ có xác định sau đó mới có thể xuất động sở dĩ nàng mới chỉ có phái r a kim đan tột cùng ma tu làm tiên phong trước tiến hành một lớp thăm dò ưu nguyện thánh nữ đáng sợ ở chỗ nàng có một môn thần bí bí thuật có thể làm cho lực chiến đấu của nàng trong thời gian ngắn tăng vọt Nàng chương ự bảy mươi một trưởng môn đột phá nguyên anh nhanh hơn điểm đem luyện khí tăng lên lý tâu nghĩ hắn bây giờ phát bảo cấp quá thấp phi tiên kiếm vẫn là hạ phẩm linh khí lý tô có thể đem đại diễn kiếm trở thành pháp bảo tới dùng cái kêu ba mươi mấy đem đại diễn kiếm phẩm chất có thể không phải thấp tay cầm đều là thượng phẩm linh khí cấp bậc còn có một ít là cực phẩm linh khí cấp bậc bình thường kim đan kỳ sử dụng hạ phẩm trung phẩm linh khí nguyên anh kỳ sử dụng bên trên cực phẩm linh khí còn nguyên anh bên trên thì sử dụng cao cấp hơn bảo khí đại diễn kiếm là trợ khí làm pháp bảo sử dụng trung quy có chút không đủ tiện tay nếu như lý tô có tốt hơn pháp bảo chỉ cần có thượng phẩm linh khí hắn đến kim đan đình phong nói không chừng đối mặt thông thường nguyên anh sơ kỳ cũng có thể so chiêu một chút coi như đánh không lại chỉ ít cũng có thể giữ bất bại đó đã là rất lợi hại nếu có khá hơn một chút pháp bảo cái k i u lý tô biết t à n g mạnh nhất phẩm kim đan chính là cái này sao ra sức đương nhiên quá khoa t r ư ơ n g vượt cấp còn rất khó làm được cảnh giới t r ê n h lệch vẫn là một đạo hồng c ầ u ngoại trừ pháp bảo những thứ khác tỉ như thuật pháp bí thuật chờ các loại cũng có thể tăng cường chiến lược thuật pháp lý tô cũng biết không ít bí thuật phi tiên tông cũng không có bây giờ có thể cấp tốc đối chiến lược mang đến tăng lên chính là pháp bảo vừa vặn không có mấy ngày nữa lý tô người đời sau số lượng lần nữa góp một cái cả đầy m ư ơ i bốn vạn lần này góp trình hậu lý tô luyện khí kinh nghiệm thì đạt đến ước chừng hơn bảy trăm n ă m hoàng trưởng lão ta cần ở trong kho hàng tìm một ít luyện khí dùng đồ đạc không thành vấn đề lý trưởng lão người đi tìm đi lý tô đi trước phi tiền tông trong kho hàng chuẩn bị ở bên trong tìm một ít luyện khí dùng tài liệu bí đ ệ u bên trong lý tô chiếm được không ít tài liệu nhưng tài liệu kia cũng có chút cao cấp cùng dược thảo không cùng một dạng là những tài liệu kia bởi yêu thú không thể ăn sở dĩ bên trong cao cấp tài liệu bảo hiểm tất cả tồn rất hòa mỹ những thứ kia dược thảo rất nhiều không phải là không rất cao cấp mà là sinh thời gian dài không đủ trường một ít y ê u thú coi chừng dự thảo thường thường là thủ lấy coi chừng liền không thủ được chính mình ăn tài liệu luyện khí không phải tồn tại cái này vấn đề những thứ kia tài liệu luyện khí lý tô luyện khí trình độ thấp thời điểm còn không nhìn ra nhưng ở bây giờ lý tô xem ra luyện chế thượng phẩm linh khí đều có thể thậm chí có thể luyện chế một hai dạng cực phẩm linh khí rất nhanh lý tô tìm được rồi một ít tài liệu vì vậy lý tô lại đâm đầu thẳng vào phi tiên tông luyện khí thật chung h ã n tại cái kia một chỗ bí địa chung lấy được những thứ kia tài liệu luyện khí rốt cuộc có thể phát huy được tác dụng luện chế pháp bảo so với luận đan lại có chút không giống một ít cố định pháp bảo có cố định luyện chế phương thức thế nhưng lợi hại luyện k h í sư cũng có thể căn cứ tu sĩ nhu cầu chế tạo riêng pháp bảo không hề giống luyện đan như vậy cần theo đan phương đi luyện đan là không có biện pháp không có đan phương chính người đi cân nhắc cái kia được tiêu hao bao nhiêu d ư ợ c thảo những thứ kia đan phương đều là tiền bối từng đợi một tổng kết ra được là không biết bao nhiêu luyện đan sư hao phí bao nhiêu thời gian bao nhiêu tinh lực bao nhiêu d ư ợ c thảo mới chỉ có kiểm tra sống tới có sẵn lý tô đương nhiên sẽ không chậm rãi chính mình đi thử luyện ký thì đơn giản nhiều lý tô có luyện ký kinh nghiệm cũng có thể tốt hơn phát huy được tác dụng hắn hoàn toàn có thể căn cứ từ mấy cần luyện chế đương nhiên cũng không có thể tùy tiện luyện chế có tham khảo tốt nhất không có tham khảo nói chính mình cân nhắc vẫn còn cần thời gian bất quá thường gặp linh khí lý tô đã có thể luyện chế t ỷ như phi tiên tông thường dùng nhất phi tiên kiếm đây là lý tô quen thuộc nhất lần này lý tô ở luyện khí thất trờ đợi chính là hơn mấy tháng mấy tháng phía sau lý tô từ luyện khí thất bên trong đi ra lúc kiểm t h ư ợ n g mang đầy nụ cười mấy tháng này lý tô thu hoạch cũng không nhỏ hơn bảy trăm năm luyện khí kinh nghiệm đầy đủ lý tô luyện chế ra thượng phẩm linh khí thậm chí cực phẩm linh khí Lý Tô t ổ nếu g cộng như là nguyên anh hậu kỳ tốt nhất vẫn là cực phẩm linh khí đương nhiên nếu có đẳng cấp cao hơn pháp bảo tự nhiên tốt hơn trường môn nếu như có thể đột phá nguyên anh kỳ lý tô một bộ này phi tiên kiếm vừa lúc đưa cho nàng làm lễ vật phi tiên tông luyện kỹ sư cũng liền có thể luyện chế hạ phẩm linh khí mà thôi phía trước năm cây thượng phẩm linh khí cấp bậc t r ậ n kỳ hắn đều chữa trị thời gian hơn một năm bất quá phía trước lý tô luyện khí bất bình không bằng hắn hiện tại mới chỉ có thêm lên tới cái này kêu là nay nhất thời k i ế nhất thời một bộ này thượng phẩm linh khí có bốn mươi tám thanh vô cùng linh hoạt cũng vô cùng s ắ c bén trong đó bên trong có bốn thanh phi tiên kiếm đạt tới cực phẩm linh khí tiêu chuẩn sở dĩ chỉ có bốn thanh là bởi vì tài liệu không đủ lý tô cho tự mình luyện chế bốn thanh cho trưởng môn luyện chế bốn thanh cái này dạng cái này hai bộ thượng phẩm linh khí phi tiên kiếm bên trong lan lộn bốn thanh c ự c phẩm linh khí ở lúc mấu chốt nói không chừng có thể đưa đến k ỳ hiệu còn có một thứ chính là thuần thuần c ự c phẩm linh khí đây là một chiếc gương đây là lý tô căn cứ tô vân thanh quan kính làm nguyên mẫu luyện chế được là phòng ngự loại linh khí nhưng lý tô đem luyện chế đến rồi c ự c phẩm linh khí tiêu chuẩn đi qua có nguyên hình linh khí dựa theo luyện chế sau đó để cao phẩm chất là lý tô phát huy chính mình luyện khí kinh nghiệm cách làm tốt nhất so với chính mình đi cân nhắc vừa nhanh lại tốt đã bảo thanh vân kính a lý tô ở bên trong này bỏ thêm một cái tô vân chữ thanh vân kính hắn hiện tại liền có chút toàn diện có Thực nhằm vào Nguyên Anh kỳ trận pháp. vào kỳ lý ự cực ngự c cũng Còn có cùng cái Cái cũng nói thăng lên. thượng linh phòng linh、khí. Trường môn rồi đến Nguyên Anh kỳ nói. Cái thiêu nguyệt thánh nữ dám đến, cũng đừng muốn với rồi thiêu đi một một phẩm khí, phẩm khí. l dám bộ kỳ về. trở trưởng lão n g à i quá lợi hại rồi người mới là đại sư đâu phi tiên tông luyện khí sư đối với lý tô bội phục không được mắt thấy lý tô luyện khí lợi hại như vậy hắn đều muốn bái lý tô vi sư bất quá lý tô cũng không có thu hắn hắn tự nhiên cũng sẽ không vì vậy hoán hận lý tô một loại lý tô có thể làm cho hắn tham quan hắn coi như cảm ơn trời đất lý tô luyện chế xong linh khí phía sau l i ê n đến một chỗ c h ố n g trải địa phương không người thử đứng lên mới chỉ có thử một ngày phi tiên tông bên trong chuyển đến động tĩnh trường môn đột phá nguyên anh kỳ làm lý tô trở lại phi tiên tông lúc phi tiên tông bên trong một mảnh tương bừng nhộn nhịp phía sau núi bên trong hào quang t r ù n g thiên toàn bộ phi tiên tông đều ở đ â y chấn động bên trong trường môn đột phá nguyên anh kỳ lý tô trên mặt lộ ra nụ cười tin tức này là một cái tránh tông tin tức tốt sư tôn rốt cuộc đột phá d à i phía sau núi động tĩnh giang có không ít thời gian mới dừng lại lại qua gần nửa ngày phía sau một đạo thân ảnh bọt lên bầu trời lý tô nhìn một cái là trường môn trường môn vẫn là quần áo bạch t i r ỉ nhưng bây giờ nàng xem đi lên so với phía trước h i ệ u thắng lớn hơn nhiều lắm cả ngươi khí chất cũng biến thành càng xuất sắc t r ư ơ n g bảy mươi hai lý tô cùng trưởng môn bí mật chúc mừng trưởng môn bước vào nguyên anh từ đây trời cao biển rộng thọ hưởng vào năm phi tiên tông bên trong vang lên các trưởng lao chúc mừng âm thanh trưởng môn lần này đột phá nguyên anh đối với toàn bộ phi tiên tông mà nói cũng đều là một chuyện đại hì sự hiện tại thiên ma cung uy hiếp phía trước tuy là lần này lý tô đem thiên ma cung cường giảm ộ t lưới bắt hết nhưng tiếp theo thiên ma cung tới ma tu ắt sẽ càng mạnh đặc biệt là cái kia đồ bỏ hung nguyện thánh nữ đối phương một ngày đến tất phải cũng sẽ là một hồi át chiến dưới tình huống như vậy trường môn đột phá trở nên dị thường trọng yếu bên mình cũng có một cái nguyên anh tu sĩ lý tô lại là mạnh mẽ như vậy thiên ma cũng mang tới áp lực nhất thời chính là b ư ơ n g lòng trong đám người lý tô ánh mắt một mực tại trường môn trên người trường môn ánh mắt đ ả o qua trưởng lão cùng rất nhiều phi tiên tông đệ tử cuối cùng rơi vào lý tô trên người lúc này nàng đã nhận ra lý tô không thích hợp lý tô khí tức trên người rất có một điểm không thích hợp cứ việc lý tô không có phóng thích khí tức nhưng lý tô cũng không có che giấu dĩ nhiên là không thể gạt được đã là nguyên anh kỳ trưởng môn hơi thở này hoàn toàn không giống kim đan trung kỳ đây là t r á n h tông kim đan hậu kỳ khí tức không phải không chỉ có như vậy lý tô khí tức so với sơ nhập hậu kỳ kim đan thất tầng còn muốn càng mạnh làm sao sẽ trường môn trong lòng nhất thời hiện đầy nghi vấn cho dù là nàng đều xuống ý thức cảm thấy không tin nhưng bây giờ nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài lại qua một ít thời gian các đệ tử đều lui đi nơi đây chỉ còn lại có trường láo rồi gần nhất có hay không thiên ma cung hướng đi trường môn vẫn là nhẫn nhịn lại lòng hiếu kỳ của mình hỏi có thiên ma c u n g ma tu hiện thân hoàng trưởng lão đem tình huống nói đến trường môn nghe đến thần s ắ c từ từ có biến hóa ánh mắt của nàng lại rơi vào lý tô trên người lại là lý tô đem thiên ma cung đợt thứ nhất ma tu giải quyết cho nàng nghĩ tới rồi lý tô sát trận cũng không có quá mức kinh ngạc ít nhiều lý trưởng lão đột phá kim đan tầm tám sử dụng nữa bí thuật đem những thứ kêu ma tu toàn bộ bắt được lúc này hoàng trưởng lão một câu nói cũng là làm cho trưởng môn ngồi không yên kim đan tầm tám trường môn vẫn cảm thấy không thích hợp nàng sở di không có hỏi là bởi vì nơi này người còn nhiều hơn hiện tại thấy hoàng trưởng lao nói như vậy hai trăm bảy mươi trường môn lúc này mới lên tiếng lý tô ngươi đến kim đan tầm tám trường môn hỏi lý tô gật đầu đúng vậy sư tôn mới vừa đột phá không lâu trường môn sâu đậm hút một khẩu khí nàng bế quan mấy năm này lý tô c ư nhiên liền một đường bao đến kim đan tầm tám sư tôn liên quan tới u nguyệt thánh nữ ta cũng hỏi một ít tin tức lý tô đem u nguyệt thánh nữ tin tức nói đến nếu như là phía trước những tin tức này biết mang đến áp lực rất lớn dù sao u n g u y ệ t thánh nữ là nguyên anh sơ kỳ còn cường đại như vậy thủ đoạn lại nhiều còn có cái gì siêu cường bí thuật hiện tại sao người nơi này thật không có khẩn trương thái quá trường môn thần sắc cũng bình tĩnh thực lực mới là cam đoan hắn hiện tại cũng là nguyên anh cường giả đương nhiên đối phương tới sớm hơn nguyên anh thủ đoạn cùng pháp bảo cũng nhiều hơn thế nhưng đâu lý tô còn có sát trận đâu trường môn đột nhiên ý thức được chút bất chi bất giác lý tô đã phát triển đến có thể trở thành nàng một cái dựa vào trình độ vừa nghĩ tới hơn một trăm năm trước cái kia vẫn là phạm nhân lỗ mãng tiểu tử trường môn không khỏi có chút hoảng hốt chẳng biết tại sao nàng lại nghĩ tới hơn một trăm năm trước mới gặp gỡ lý tô một màn đ á y mắt lại không hiểu có một ít ý xấu hổ sở h ư u phi tiên tông đệ tử đều biết lý tô đối với trưởng môn có ân nhưng ngoại trừ lý tô cùng trưởng môn ở ngoài lại không người biết rốt cuộc là cái gì ân phải biết rằng hơn một trăm năm trước lý tô mới gặp gỡ trưởng m ô n lúc trưởng môn liền đã kim đan tu sĩ thời điểm đó nàng còn không phải là kim đan hậu kỳ lý tô trăm tuổi trúc cơ thời điểm trưởng môn mới đến kim đan hậu kỳ không lâu lý tô cũng vẫn không có đối với người nhắc qua hơn một trăm năm trước hắn rốt cuộc là giút thế nào trưởng môn khi đó hắn còn là một cái mới xuyên việt không lâu phạm nhân đâu trưởng môn đã là kim đan một cái phạm nhân giúp thế nào một cái kim đan chuyện này chỉ có lý tô cùng trưởng môn biết được chân tướng của chuyện là hơn một trăm n ă m trước trưởng môn tại hậu sơn tu luyện thời gian ra khỏi một điểm đừng rẽ hiếm thấy có tâm ma cái này tương đương với luyện vũ người tàu hòa nhập ma lúc đó trưởng môn đang bế quan tu luyện tại tâm ma dưới ảnh hưởng nàng kém chút nữa công lực t â n thế với lúc gặp lý tô xuyên việt coi như đến rồi đau khổ cùng tâm ma đối kháng trưởng môn hơn nữa thời điểm đó trưởng môn bởi chân nguyên sao động nhiệt độ cơ thể quá cao quần áo trên người đã bị nàng c h ậ n thoái lý tô hoàn toàn không ngờ tới loại tình huống này chính mình tại h à o đoan đoan băng qua đường bị xe đánh bay phía sau c ư n h i ê n chứng kiến một cái đại mỹ nữ ở trước mặt mình hắn theo bản năng đã cảm thấy đây là chính mình trước khi chết ảo giác thời điểm đó lý tô cảm giác mình đều nhanh chết rồi ảo giác liền ảo giác ra xinh đẹp như vậy hắn cả đời này chưa từng thấy qua mỹ nữ hôn một cái chết lại cũng không tệ vì vậy khi đó lý tô cũng là như bị điên xông lên liền ôm lấy trưởng muôn đảm nếu như là bình thường hắn sao có thể gần một cái kim đan tu sĩ thân đâu nhưng lúc đó thật đúng là làm cho hắn gần thật không nghĩ tới lý tô cử động lại giúp trưởng môn nàng bởi vậy cầm lại quyền chủ động một lần hành động đem tâm ma tiêu diệt tự nhiên không có bước kế tiếp đợi nàng sau khi tỉnh lại liền phát hiện lý tô đang mở mịt ngồi dưới đất bị nàng cho chấn động bối rối thời điểm đó lý tô là thật bối rối còn tốt trưởng môn khi đó vô dụng quá nhiều linh lực bằng không lý tô một xuyên việt sẽ rơi xuống đất thành hộp chờ các loại lý tô rốt cuộc tình hồn lại thời điểm trưởng môn đã khôi phục bình thường linh căn của ngươi quá kém bất quá ngươi giúp ta ta có thể ngoại lệ để cho ngươi vào phi tiền tông ngươi nghĩ đợi tới khi nào đều có thể mới vừa sự tình ai cũng đừng nói lý tô còn nhớ rõ hắn sau khi lấy lại tinh thần trưởng môn đã nói thời điểm đó trưởng môn toàn thân cao thấp tản ra khí tức lạnh như băng vẫn là một cái tránh tông băng sơn mỹ nhân chờ các loại lý tô phục hồi tinh thần lại chậm dại đến gần chính mình xuyên việt sự thực vừa được ngón tay vàng phía sau hắn cũng nhận rõ hiện trạng hắn cùng với trưởng môn ở giữa sự việc cũng đã thành hai người chung bí mật lý tô ai cũng không có nói cho bất quá cũng chính là một lần kia ôm lấy trưởng môn gặm chạy qua làm cho lý tô đối với trưởng môn cũng là nhớ mãi không quên mỗi một lần nhìn thấy luôn là nghĩ lấy làm cho đối phương cho mình sinh con nhưng dĩ văn g hắn cũng biết cái kia ý tưởng chỉ có thể là nằm mộng chương bảy mươi ba lễ vật cầu hoa tươi hiện tại sao trong khoảng thời gian ngắn phòng t r ứ n g vẫn là chỉ có thể nằm mộng nhưng lý tô đã thấy hy vọng một trong tháng chốc hơn một trăm năm thời gian trôi qua trưởng môn nhìn về phía trước mặt lý tô cùng hơn một trăm năm trước so sánh v ớ i lý tô biến hóa cũng không lớn vẫn là như vậy tuổi trẻ như vậy anh tuấn chỉ là chút bất chi bất giác đã mạnh mẽ như vậy qua một đoạn thời gian nữa cố gắng lý tô đều có thể đuổi theo nàng hoàng trường lão các người đi xuống trước đi ta cùng với các đệ tử nói ra suy nghĩ của mình trường môn nói là trường môn mấy cái trưởng lao tất cả đi xuống bất quá còn có hai người không có đi đó chính là tô vân cùng tần tiêu n g u y ệ t t ầ n tiêu n g u y ệ t đồng dạng đã trở về trường môn đột phá nguyên anh trọng yếu như vậy sự t ì n h t ầ n tiêu n g u y ệ t đạt được lý tô tin tức phía sau cũng là trước tiên liền chạy về trường môn ánh mắt cũng là dừng lại ở tần tiêu n g u y ệ t trên bụng của nguyên nhân rất đơn giản ở tần tiêu n g u y ệ t thời gian hơn ba năm vì lý tô sinh bốn cái hoa phía sau ở nào đó một ngày sau cứ nhiên lại mang bầu sư tôn thật tiêu n g u y ệ t thấy trưởng môn xem chính mình khá có chút ngượng ngùng nàng ngược lại không phải là bởi vì mang thai không có ý tứ mà là bởi vì nàng thật sự là rất có thể mang thai này cũng cái thứ năm nữa nha còn như tô vân gần nhất nàng một lòng muốn đột phá kim đan một mực tại v ù i đầu tu luyện coi như ngẫu nhiên cũng lý tô âu tồn cũng sẽ chú ý trên thực tế là lý tô mỗi một lần nhắc nhở nàng cái này cô nàng ngốc lý tô không nhắc nhở nàng nàng luôn là quên trưởng môn rời đi ánh mắt hỏi một cái hai người tình hình gần đây nghe tới tô vân hiện tại đã chúc cơ trí tầng trưởng môn lúc này mới cảm thấy có chút vui mừng tô vân tiến bộ rất có một điểm đại hai người các ngươi đi xuống trước đi ta theo lý t ồ thương lượng chút chuyện là sư tôn hai nàng cũng xuống đi trong đại điện chỉ còn lại có lý tô cùng trưởng môn cửa đại điện từ từ đóng lại chiếu nhìn như vậy u n g u y ệ t thánh nữ sợ rằng rất nhanh thì tới ngươi có cái gì kế hoạch không có trưởng môn hỏi lý tô nói sư tôn đem phi tiên tông phong tỏa ngươi đột phá nguyên anh tin tức làm cho các đệ tử đều bổ sung lý lịch đi ra ngoài mặt khác ta thực đã làm cho một cái ma tu để lại thiên ma cung đặc l ư u ân ký dẫn đối phương tới phi tiên tông cái tiên nguyện ý phối hợp chúc cơ kỳ ma tu lý tô cũng là dùng đến thực h ạ đầu tiên là từ đối phương trong miệng hỏi ung nguyệt thánh nữ một ít tình huống sau đó hắn lại để cho đối phương để lại một ít t i ê n ma cung ký hiệu chỉ hướng phi tiên tông đồng thời còn làm cho đối phương để lại một ít có quan phi tiên tông tin tức tình báo vì phòng ngừa ung nguyệt thánh nữ khả nghi lý tô còn là một m cái giả hiện trường chính là cái kêu ma tu lưu ký hiệu lưu đến phân nửa đột nhiên bị bắt hắn thiết kế kịch tình là phi tiên tông đã nhận ra dị thường mai phục giải quyết rồi kim đan ma tu cái này chúc cơ ma tu một cái người bởi cách khá xa không có bị bắt được một đường xa xa theo dõi tìm được rồi phi tiên tông chỗ sau đó chúc cơ ma tu cũng bị bắt đây là lý tô kế hoạch cùng với làm cho đối phương đi qua diệt thành các loại phương thức bức phi t i ê n tông đi ra không bằng trực tiếp cho đối phương chỉ một con đường sáng đi qua phương thức này có thể tránh cho đối phương khả nghi đem đối phương đưa tới phi t i ê n tông giải quyết còn như trưởng môn đột phá nguyên anh ký tin tức phong tỏa ngăn cản hẳn là có hiệu quả nhất định cái kia trúc cơ ma tu ở v ậ t tân k ỳ dụng phía sau lý tô nói hiện hứa hẹn hủy bỏ tu vi của hắn phía sau bỏ qua hắn bất quá vẫn là làm cho hai cái phi tiến tông đệ tử ở h một lâm thả loại này ma tu coi như tu vi đã không có rất có thể vẫn là cậu không đổi được căn cứ nói không chừng còn có thể làm tầm trọng thêm cái gia hỏa này cùng với nó chúc cơ ma tu là diện thành chủ lực cũng là chết không có gì đáng tiếc ngươi kế hoạch không sai liền theo ngươi kế hoạch đến đây đi trường môn sau khi nghe xong nhận rồi lý tô kế hoạch cái này kế hoạch cũng không phức tạp nhưng tuyệt đối là hữu hiệu ma tu xác thực không u n g n ố c nhưng thánh lệnh ở phi tiên tông ma tu diện thành cũng là vì bắt phi tiên tông đệ tử hiện tại lý tô cho bọn hắn chỉ còn đường sáng bọn họ làm sao sẽ không đến ngươi tính rồi hiện tại quan trọng nhất là đối phó thiên ma cùng ta đi trước củng cố một cái tu vi bố trí sự tình liền giao cho ngươi trường môn xem ra còn muốn nói điều gì nhưng nói đến phân nửa nàng lại dừng lại sự tình có nặng nhẹ chọn trước muốn nhắc sự tình làm nói đến đây nàng chuẩn bị ly khai sư tôn chờ các loại lý tô gọi nàng lại trường môn nhìn về phía lý tô lý tô xuất ra bộ kia phi t i ì n kiếm sư tôn đây là đệ tử luyện chế thượng phẩm linh khí sẽ đưa cho sư tôn lý tô nói thượng phẩm linh khí bốn chữ này làm cho t r ư ờ n g môn thần sắc khé động hắn hiện tại dùng vẫn là trung phẩm linh khí Cũng đương nhiên đây không phải là đối ứng quan hệ mà là chỉ vừa vận tiện tay trình độ nếu như ngươi luyện khí lợi hại có thể tìm được tài liệu ngươi cho nguyên anh kỳ trực tiếp bên trên đạo khí t i ê n khí các loại coi như nguyên anh kỳ không phát huy ra được những thứ này phát bảo toàn bộ uy lực nhưng là có thể treo lên đánh đồng cấp treo lên đánh mặt trên hơn mấy cấp á trường môn đến nguyên anh kỳ phía sau nàng trung phẩm linh khí liền không đủ dùng nàng nguyên bản đang vì chuyện này phát sầu ai biết lý tô c ư nhiên tặng nàng một bộ thượng phẩm linh khí thượng phẩm linh khí cái này quá khó được ba đại tiên môn khu vực đều không có tài liệu cũng dị thường khó có thể sưu tập trường môn qua nhiều năm như vậy cũng chỉ góp nhặt một phần rất nhỏ lý tô không nên nhiều tài liệu như vậy phải biết rằng trong sát trận đại diễn kiếm mặc dù có không ít thực phẩm linh khí nhưng đại thể cũng chỉ là thượng phẩm linh khí bị hủy diệt những thứ kia thậm chí là trung phẩm linh khí cấp bậc cái kia trận pháp sư ở nguyên anh tu sĩ dưới sự trợ giúp đều góp nhặt rất nhiều năm bất quá đại diễn sát trận cần tài liệu càng nhiều hơn nữa đại diễn kiếm đầu cũng lớn hơn tiêu hao tài liệu càng nhiều hơn một chút lý tô lần này là đem chính mình tại cái kia một cái bí địa trung thu hoạch tài liệu lượt khí cao cấp một chút hầu như dùng hết như vậy bí địa cũng không dễ tìm trường môn tây khẽ vây liền đem một bộ kia phi tiên kiếm tuyển được trên tay hơi đánh giá cái này thật đúng là là thượng phẩm linh khí không chỉ có như vậy nàng còn phát hiện bên trong có mấy b ả phi tiên kiếm so với thượng phẩm linh khí phẩm chất càng cao đây là thỏa thỏa cực phẩm linh khí a lý tô c ư nhiên luyện chế như thế một bộ thượng phẩm linh khí hắn còn có thể luyện khí chất pháp luyện đan luyện khí cái này còn có cái gì lý tô sẽ không chương bảy mươi b ố trưởng môn lôi k i ế p lý tô thượng phẩm linh khí khó có được ngươi lưu cùng với chính mình dùng a trong đại điện trưởng môn tay k h a động bộ kia phi tiên kiếm trôi lơng ở không chúng bay về phía lý tô tuy là một bộ này thượng phẩm linh khí nàng rất tâm động bất quá nàng nghĩ đến lý tô thực lực của chính mình tăng trưởng nhanh như vậy nói không chừng một ngày kia liền nguyên anh mà thượng phẩm linh khí lại là khó khăn như vậy được chỉ là tài liệu đều dị thường hy h i ế u lý tô mình cũng cần đâu trường môn mình cũng không có ý thức được nguyên anh có thành liền tô vân ngũ phẩm linh căn có thể thành hay không nguyên anh cũng phải nhìn tạo hóa độ khó cự cao nhưng bây giờ nàng lại luôn có một loại lý tô tùy thời thì có thể muốn thành tựu i nguyên anh cảm giác sư tôn đệ tử cũng có mắt thấy sư tôn không thu lý tô cũng lấy ra một bộ khác phi tìm kiếm sư tôn ngươi xem ta cái này còn có một bộ lý tô nói còn có một bộ trường môn ánh mắt quét về phía lý tô lấy ra đệ nhị bộ phi t i ê n kiếm một bộ này phi t i ê n kiếm thình lình cũng là thượng phẩm linh khí trường môn trong lòng lần thứ hai hiện ra kinh ngạc lý tô thoáng cái chế tạo hai bộ thượng phẩm linh khí nàng không khỏi hiếu kỳ lý tô ở đâu ra nhiều tài liệu như vậy hơn nữa lý tô cái này luyện khí trình độ cư nhiên như thế cao thượng phẩm linh khí cái này há là một dạng luyện khí sư có thể luyện chế được luyện khí nhất đạo không có đầy đủ thời gian nghiên cứu cũng sẽ không có bao lớn thành cứu lý tô trước kia là tốn bao nhiều thời gian ở những bảng môn tả đạo này điều này cũng làm cho trong lòng của nàng xác nhận trước đây chính mình nó bổ sở dĩ sư tôn ngươi hãy thú a lý tô nói trường môn lần này không tiếp tục từ chối dù sao nàng xác thực cần thượng phẩm linh khí nàng tay khéo động đánh ra một vật bay đến lý tô trước mặt lý tô nhìn một cái cái k i a một vật tản ra không gì sánh được tinh thuần linh khí đây là linh tinh một dạng đại hình linh thạch mỏ trung tâm mới có bên trong linh khí càng tinh thuần ngươi ở đây đột phá cảnh giới thời điểm sử dụng hiệu quả cũng sẽ tốt hơn trường môn nói linh tinh so với linh thạch thứ càng tốt nhưng dị thường rất ít Cái đây cũng là trưởng môn mình dùng lý tô đưa ra thượng phẩm linh khí quá mức trần quý trưởng môn đoán chừng là cảm thấy cái này dạng cầm rồi không có ý tứ lần trước lý tô đưa bồi anh đan lần này lại tiễn thượng phẩm linh khí sở dĩ nàng mới chỉ có lấy ra linh tinh sư tôn m bất quá nàng g u ơ lại không phải Bất Tô quả, rõ có chút không dám xem lý tô ánh mắt lý tô mấy năm gần đây ánh mắt bên trong lần chưa quang cũng là càng ngày càng sáng vài thập niên trước lý tô ở trước mặt của nàng còn vô cùng t u liễm nhưng theo lý tô tu vi tăng trưởng lý tô một ít ý tưởng không tự chủ đang ánh mắt trung biểu hiện ra rõ ràng nhất một cái biến hóa là hiện tại lý tô lúc nói chuyện cùng nàng khoảng cách cũng là càng ngày càng gần thậm chí có thời điểm còn dám trực tiếp chóc nàng tay đương nhiên đó là vì mạnh mẽ nhét vào đồ đạc cho nàng loại biến hóa này làm cho trưởng môn có đôi khi nhịp tim đều không khỏi có chút gia tốc chỉ bất quá nàng chẳng bao giờ biểu hiện ra ngoài ta đi củng cố tu vi trưởng môn thu hồi thượng phẩm linh khí phía sau âm thầm lặng lẽ lý khai đối đầu kẻ địch mạnh nàng cũng muốn nắm chặt thời gian tăng lên thêm một bước chính mình đột phá nguyên anh kỳ phía sau nàng chuyện cần làm còn không ít t h như học tập nguyên anh kỳ một ít công kích thuật pháp thủ đoạn công kích tiến thêm một bước tăng thêm chính mình chân nguyên trở các loại lý tô thì đem tần tiêu n g u y ệ t đưa về lý phủ Kế kim không tiếp, chiến chiến chiến Tiên Tông trường Tần Tiêu Nguyệt tuy tu một tốt tại thai, tự nhiên không tốt tham Phi cái hiện nhiên gia cái Phu chính. nhưng cho đàn cũng nàng mang Quân, này ng là là là lực, đấu. sĩ, thần tiêu n g u y ệ t đem một cái ngọc giản đưa cho lý tô lý tô nhận lấy trong ngọc giản ghi lại là một môn bí pháp đặc thù môn bí pháp này bên trong nói là như thế nào sưu tập lôi đỉnh chế tác một loại gọi tử tiêu thần lôi bảo vật tử tiêu thần lôi là hàng dùng một lần sưu tập được lôi đỉnh càng nhiều càng cao cấp hơn chế tác thủ pháp càng cao minh hơn chế ra tử tiêu thần lôi càng lợi hại bí pháp này cũng có một chút thâm ảo bên trong nói một ít chế tác thủ pháp tần tiêu nguyện căn bản xem không rõ cái này cũng tương đương với một loại hình thức khác lệ khí ngược lại không tệ lý tô đảo qua phía sau mặc dù không có thâm nhập nghiên cứu cũng hiểu được bí pháp này khá vô cùng phía trước trưởng môn cũng s i ê u tập hôn k h ắ c ở trên lôi đ ỉ n h chế tắc thành thiên lôi châu nàng thiên lôi châu đều có thể uy hiếp được kim đan sơ kỳ thế nhưng thiên lôi châu cùng tử tiêu thần lôi vi lực hoàn toàn không so được thiên lôi châu tới một mức độ nào đó chỉ là đem lôi đ ỉ n h áp xúc ngưng luyện lấy chân nguyên tụ tập cùng một chỗ sau đó sẽ b ộ c phát ra tương đương với đối với lôi đ ỉ n h tiến hành một cái chiều sâu gia công cái này chế biến quá trình cũng không phải là đặc biệt phức tạp trên cơ bản lợi hại một chút kim đan tu sĩ biết phương pháp phía sau đều có thể làm chúc cơ tu sĩ nếu như biết phương pháp cũng có thể làm chỉ bất quá làm được uy lực hữu hạn tu vi càng cao làm được thiên lôi châu uy lực càng lớn bởi vì chân nguyên cường hắn nói áp s ú c đi vào thiên lôi cũng nhiều hơn đương nhiên s i ê u tập thiên lôi bản thân cần tiêu hao đại lượng thời gian thiên lôi châu bên trong cần lôi đ ỉ n h cũng không phải là ít cái này t ử tiêu thần lôi liền so với thiên lôi châu lợi hại rất nhiều rất nhiều cái này vô tự thạch bi có chút ý tứ đáng tiếc chỉ có đặc biệt người mới có thể nhìn thấy phía trên đồ vật đối với hiện tại lý tô mà nói ngược lại là vô cùng không sai bởi vì tần tiêu nguyệt đúng lúc là vô tự thạch bi người hữu duyên đáng tiếc ưu nguyện cũng nhanh tới thời gian không đủ không phải vậy chế tạo ra một cái tứ giai tử tiêu thần lôi cũng là một cái con bài chưa l ậ t lý t ô n g nghĩ tử tiêu thần lôi chia làm một đến chín giai cùng yêu thú đẳng cấp giống nhau đối phó cảnh giới bất đồng tứ giai tử tiêu thần lôi đã có thể uy hiếp được nguyên anh kỳ nhưng cần lôi đỉnh cũng nhiều vô cùng thời gian mấy năm sưu tập sợ rằng không đủ đúng rồi sư tôn tại sao không có lôi kiếp lý t ô n g nghĩ hắn ở xuyên việt trước xem qua một ít tiểu thuyết trong phim ảnh nguyên anh kỳ không phải, phải có lôi kiếp mã sư tôn lần này sau khi đột phá lại không có lôi kiếp ở nhà đợi vài ngày sau lý tô đem sự tỉnh trong nhà tất cả an b à i xong cũng đem lý gia trận pháp lại một lần nữa cường hóa một cái lần này ở phi tiên tông hắn cũng luyện chế một ít trợ ậ khí đại diễn kiếm trận trợ ậ kỳ lý tô chính mình xuất mã lại chữa trị vài cái còn như đại diễn kiếm lý tô sẽ không có luyện chế vậy cần tài liệu rất đặc thù hơn nữa đối với tài liệu tiêu hao rất lớn lý tô trong tay không có mấy thứ lý gia ngược lại không cần lo lắng thiên ma cung cũng không phải là hướng về phía lý gia tới ứng u y ệ n thánh nữ cũng không thể nào biết là lý tô xuất thủ bắt người của nàng lý gia trận pháp bị lý tô cường hóa phía sau ẩn nấp năng lực tăng cường thật nhiều vạn nhất có ngoại ý muốn lý tô cũng có thể cấp tốc gấp trở về có ngoại ý muốn khả năng không lớn lý ra vị trí bản thân liền tại phía nam thiên ma cung nhân tới lý gia cũng so với đến phi tiên tông xa hơn còn không ở cùng là một cái phương vị bên trên chờ các loại lý tô chuẩn bị lúc rời đi lại một cái tin tốt đến có linh căn hậu đại số lượng đạt được một trăm năm mươi cái t h ư ở n g cho lại thêm một cái thần hồn tu vi hai trăm n ă m lý tô suy nghĩ một chút không có tuyển trạch cái này thần hồn tu vi mà là lựa chọn bí tịch kinh nghiệm lần này lý tô lựa chọn bí tịch kinh nghiệm hai trăm năm bí tịch kinh nghiệm sở dĩ hai trăm năm bí tịch kinh nghiệm trực tiếp làm cho lý tô đem tử tiêu thần lôi môn bí pháp này học một cái hơn phân nửa cái này cũng cùng cảnh giới có quan hệ nếu như lý tô vẫn là chút cơ kỳ cái này hai trăm năm bí tịch kinh nghiệm hiệu quả không phải như bây giờ một phần mười đáng tiếc coi như tử tiêu thần lôi hoàn toàn học xong không có lôi đỉnh cũng không dùng thử tiêu thần lôi then chốt còn là muốn thu thập lôi đỉnh an bài xong chuyện trong nhà phía sau thiên ma cung còn không có tin tức lý tô thì lại một lần nữa đi tới phi tiên tông lôi kiếp đương nhiên là có ta đi ra ngoài thì có kỳ thực ta là chuẩn bị chờ các loại thiên ma cung nhân tới dùng lôi kiếp đi đối phó bọn hắn phi tiên tông phía sau núi trưởng môn nói chương bảy mươi lăm thử tiêu thần lôi tới lý tô minh bạch rồi phi tiên tông hộ tông đại trận đã hoàn toàn mở ra phi tiên tông hiện tại tương đương với một cái tiểu thế giới trưởng môn ở bên trong này bị đoạt tuyệt đại trận này ở bây giờ lý tô xem ra đẳng cấp mặc dù không cao nhưng vô cùng hoàn thiện được hoàn thiện mấy trăm năm vẫn có một ít ra sức trường môn cũng không có thể vẫn ở bên trong này nàng vẫn không phải độ lôi k i ế p lời nói đợi nàng tu vi cao lôi k i ế p sẽ trở thành chỉ số tăng trưởng trình độ nguy hiểm càng ngày càng cao nàng lại là cất dùng chính mình lôi k i ế p đối phó thiên ma cung ma tu dự định cái này cũng vẫn có thể xem là một loại thủ đoạn đương nhiên có điểm mạo hiểm sư tôn không cần cái này dạng ta muốn lợi dụng một chút ngươi lôi k i ế p l u y ệ n chế một loại bảo vật lý tô đem tử tiêu thần lôi nói đến sau khi nghe xong trường môn ánh mắt rơi vào lý tô trên người nàng không nghĩ tới lý tô lại muốn đến lợi dụng lôi kiếp tới luyện chế tử tiêu thần lôi nàng cảm thấy có chút mạo hiểm bất quá nàng quyết định phối hợp một chút lý tô ùng ùng mang thương sân dưới một mảnh mấy ngàn dặm đều không thấy đến người khói địa phương bầu trời ở giữa địa t i ể m lôi minh t r u n g quanh yêu thú đều lẩn tránh xa xa những thứ này yêu thú tuy là hung á c độc địa nhưng là không ngúng đốc một cái nguyên anh tu sĩ độ k i ế p bọn họ làm sao dám đi vô giúp vui toàn bộ thiên thượng đều chất đống lấy đáng sợ hát vân rất có một loại hát vân áp thành thành muốn phá cảm giác lý tô sắp tới chuẩn bị xong trưa thanh âm của trưởng môn văn lên tốt lắm lý tô vô vô tay lý tô tuy là mỗi đêm đều m lớn nhưng chính sự của hắn làm cũng không ít cũng không phải là chơi vật tăng trí dẫn lôi p h á t khí hắn luyện chế nhiều vô cùng không chỉ có p h á t khí lý tô thậm chí còn bậy một cái đặc thù dẫn lôi c h ậ n pháp đây cũng là bí pháp bên trong ghi lại một cái c h ậ n pháp có thể dùng đến tốt hơn thu thập lôi đỉnh cái này dạng có thể đem lôi đ ỉ n h dẫn tới lý tô nơi đây lý tô thu thập phía sau liền có thể một lần đem tử tiêu thần lôi luyện chế ra h o anh đạo thứ nhất lôi kiếp đã tới khá lắm lý tô nhìn lấy cái kia lớn lôi đình gọi thẳng khá lắm không chỉ một đạo một đạo hạ xuống lập tức càng nhiều hơn lôi đỉnh khuynh t ế t xuống những thứ này lôi đỉnh có thể sánh bằng bình thường xét đánh t h i ể m điện lúc lôi đỉnh đáng sợ nhiều bình thường xét đánh k i a c h ấ p lôi đỉnh yếu một chút đối với luyện khí tu sĩ cũng sẽ không có quá lớn uy hiếp lôi đỉnh này kim đan tu sĩ đập một nói không chết cũng phải lột ra trường môn đã nghênh đón chân nguyên toàn thân cổ động lấy phi tiên kiếm đem từng đạo c ư ớ p lôi kích tán một kích tán cái kia kiếp lôi bên trong g ậ n chứa lôi đỉnh năng lượng tư tán đã bị lý tô phát khí trận pháp sợ thu thập lý tô tuy là muốn lợi dụng trưởng môn lôi kiếp nhưng h ắ n đương nhiên sẽ không ngu đến mức đi theo ki phương thức này mới là chính xác phương thức làm cho trưởng môn độ kiếp hắn ở phía dưới đi qua t r ậ n pháp pháp khí thu thập lôi đ ỉ n h cũng sẽ không ảnh hưởng trưởng môn có thể nói là hai không lầm lý tô nếu như đi quay dày ngược lại đưa đến phản tác dụng thậm chí có khả năng làm cho lôi kiếp uy lực lớn mấy lần gấp mấy chục lần vậy hại trưởng môn trưởng môn lần này chuẩn bị đầy đủ lại có thượng phẩm linh khí ứng đối cũng không khó cái này lôi kiếp là cướp cũng là khảo nghiệm lý tô ở phía dưới không ngừng xuất thủ đem tụ tập mà đến lôi đình áp xúc đầu nhập một n g ụ n đặc thù bên trong chiếc đình lớn dầm, dầm dầm lôi kiếp tới mạnh hơn mang thương sơn ở trên yêu thú từng cái cũng lẩn tránh xa hơn những thứ này yêu thú trong ngày thường tuy là h u n g ánh nhưng cái này nguyên anh kỳ lôi kiếp cũng để cho bọn họ lạnh run cái này dạng dáng có sau một tiếng lôi kiếp vẫn còn tiếp tục sắp hết rồi trường môn tùng một khẩu khí nhưng lúc này đột nhiên bầu trời ở giữa một đạo đáng sợ lôi đình hạ xuống làm sao còn có trường môn đôi mắt đẹp co r ụ t lại c ấ p tốc ứng đối nhưng lúc này đây cái kia kiếp lôi vi năng lớn hơn nàng lại cản đường này cứ nhiên không có ngăn trở sự tôn tiếp lấy lý tô ộ i vàng đem thanh vân kính ném đi lên hắn không thể ra tay nhưng có thể chuyển pháp bảo trường môn vừa tiếp xúc với quá liền nhanh chóng khu động một đạo hình mâm tròn màn ánh sáng xuất hiện mới xuất hiện cái k i a p kiếp lôi liền rơi xuống màn sáng r u lên khó khăn lắm chặn kiếp lôi bên trong lần chứa lôi đ ỉ n h thì nhằm phía bốn phương t á m hướng bị pháp khí thu thập bầu trời ở giữa đạo này đáng sợ kiếp lôi sau đó h á c vân bắt đầu t ắ n đi trường môn tùng một khẩu khí ngươi cái này cực phẩm linh khí từ lâu tới nàng tò mò hỏi ta luyện chế đáng tiếc tài liệu không đủ không phải vậy cho sư tôn cũng luyện chế một cái lý tô nhanh chóng cụ động lấy lôi đình vừa nói đem c ự c phẩm linh khí luyện chế thành phòng ngự linh khí quả nhiên càng hữu dụng một ít nơi t a y đoạn đã đầy đủ nhiều dưới tình huống bảo mệnh năng lực cũng trọng yếu trường môn đem thanh vân kính trả lại cho lý tô trong ánh mắt đối với lý tô cũng có càng nhiều hơn hiếu k ỷ bây giờ lý tô chỉ cần xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong đã chút bất chi bất giác có thể hấp dẫn nàng sở hữu tầm mắt tốt lắm mấy giờ phía sau lý tô trên mặt lộ ra nụ cười bắt đầu hắn tay khé động từ cái kêu một cái bên trong chiếc đỉnh lớn một viên bóng chuyển cao thấp chuyển tử lôi sắc tử tiêu thần lôi phiêu phủ lên hẳn là đến cấp bốn lý tô nghĩ đây cũng là tứ giai tử tiêu thần lôi còn không phải bình thường tứ giai uy năng chỉ sợ cũng rất có một ít k i người h n phải biết rằng trưởng môn trong lôi k i ế p lôi đ ỉ n h trừ bỏ bị trưởng môn đánh tan có ít nhất phân nửa đều bị lý tô thu t ậ p lôi k i ế p làm một đạo một đường tới lý tô lại đem bọn họ thu t ậ p được cùng nhau chế tắt thành một quả này tử tiêu thần lôi một quả này tử tiêu thần lôi sợ rằng đối với nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều có uy hiếp tuy là chỉ có một viên hơn nữa còn là mượn trưởng môn nguyên anh lôi kép chế làm về sau nghị chế tắc không dễ nhưng đây cũng là lý tô cường lực thủ đoạn cái này lý tô tâm hoàn toàn định rồi xuống tới nhiều như vậy cường lực thủ đoạn ưu nguyệt t h á n h n ữ ngươi d á m tới cũng đừng trách ta khi dễ ngươi lúc này một con thuyền đen như mực phi thuyền nhanh chóng nhằm phía một cái phương hướng ở này chiếc phi thuyền phía sau còn có không ít phi thuyền đột nhiên phía dưới một chỉ cự đại có cánh toàn thân đều là giáp quái ngư phóng lên cao sông hướng phi thuyền phi thuyền trên mấy đạo lưu quang đánh ra cũng đều bị cái này quái ngư đụng nát đây là tam giai tột cùng phi cánh ngư trên thuyền bay xuất thủ mọi người sắc mặt biến đổi mắt thấy cái tia quái ngư liền muốn vào tới phi thuyền trên một đạo lưu quang lao ra phi cánh ngư còn chưa phản ứng kịp liền bị chém làm hai đoạn rất nhanh đông đảo phi thuyền vọt vào lục địa bên trong chương bảy mươi sáu tường han lý tô bị đánh bối rối a đại diễn kiếm trận trường môn thử tiêu thần lôi cũng đủ rồi phi tiên tông bên trong lý tô tính toán đại diễn kiếm trận so sánh với dưới đất lại mạnh hơn không ít trường môn đến nguyên anh còn có tiện tay thượng phẩm linh khí thử tiêu thần lôi cũng là một cái đại sắc khí bất quá tử tiêu thần lôi là lý tô lợi dụng trường môn lôi tiếp tới luyện chế được một quả này dùng sau đó còn muốn chế tạo một viên đi ra cũng chỉ có thể chờ Các loại, lý o ạ i l tô chính mình đột phá nguyên anh kỳ mới có thể bình thường thu thập thiên lôi lời nói cái kia cần thời gian liền lâu có thể không dùng t ử tiêu thần lôi lý tô cũng không cần dù sao cũng là hàng dùng một lần dùng cũng không có trường môn vẫn còn ở phía sau núi củng cố tô vân cũng ở nỗ lực tu luyện muốn cố gắng đột phá kim đan lý tô mắt thấy tạm thời không có chuyện gì lại lôi kéo hứa huyền nhi đi hứa huyền nhi đã là trúc cơ đình phong lý tô hiện tại không chuẩn bị để cho nàng vì mình sinh con hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất là xông lên kim đan kỳ đến lúc đó cũng không trễ đến rồi kim đan kỳ phía sau lấy hứa h u y ể n nhi ngũ phẩm linh căn sanh ra hoa linh căn nhất định sẽ khá vô cùng sở dĩ tuy là lý tô cũng sẽ không làm gì biện pháp nhưng sau khi kết thúc hứa h u y ể n nhi đều biết dùng linh lực trong n é y mắt lại là một tháng trôi qua vũ quốc bên trong vẫn gió êm sóng lặng nhưng ngày này lý tô trong lòng hơi đậu hắn bố trí một chỗ cảnh giới c h ấ n pháp bị xúc động Phi tiên tông đệ tử đã sớm không thể ra ngoài chỗ này cảnh giới c h ấ n pháp một dạng tu sĩ cũng đụng vào không được tới lý tô khé nói hắn đứng lên ấn ký đến nơi đây cũng không có từ ấn ký chỉ hướng đến xem phi tiên tông hẳn là liền tại phía trước lúc này cách phi tiên tông chỗ không xa trong rừng rậm đại lượng ma tu hiện thân lý tô lợi dụng cái kia trúc cơ kỳ ma tu lưu lại ẩn ký đưa đến tác dụng thành công đem các loại ma tu dẫn tới phi tiên tông phụ cận bọn họ bắt đi kim đan tột cùng bạch trưởng lão phi tiên tông bên trong sẽ có hay không có nguyên anh vùng này linh khí mỏng m anh nguyên anh sinh ra cũng không dễ dàng cho dù có nguyên anh có thánh nữ ở chúng ta sợ cái gì bọn họ nếu có nguyên anh há lại sẽ như vậy sợ hãi rụ rẻ đóng cửa không ra không sai đi theo thánh nữ xin phép một chút trực tiếp ra tay đi đem phi tiên tông bước ra mấy cái ma tu thảo luận một chút liền có lập kế hoạch rất nhanh trong rừng rậm đại lượng phi thuyền thăng lên phi thuyền trên nhiều ma tu khí tức trên người toàn bộ khai hỏa làm cho phi tiên tông bên ngoài trong khoảng thời gian ngắn ma khí t r c n g tiên những thứ này phi thuyền nhanh chóng t ả n ra phát tán bốn phương tám hướng ngay sau đó phi thuyền trên từng đạo đen nhánh quang trụ phóng lên cao đồng loạt ra tay một cái khí tức cường đại ma tu hét lớn một tiếng nhiều phi thuyền trên ma tu nhóm rồn rập xuất thủ từng đạo đáng sợ công kích điên cùng sông hướng phi tiên tông chỗ không chỉ có như vậy cái kia phi thuyền trên phóng lên cao của sáng cũng mau tốc độ tảng ra tạo thành một đạo hiện lên huyết quang màn ánh sáng màn sáng này đem khu vực này đều hoàn toàn bao phủ hiển nhiên đây cũng là một cái trận pháp hơn nữa là mượn những thứ này phi thuyền tới bố trí trận pháp loại này trận pháp tương đương với lấy phi thuyền vì từng cái mắt trợn dị thường linh hoạt bên ngoài tác dụng giống như là dùng để làm phong tỏa dùng có thể phong tỏa một khu vực cái này phong tỏa nhằm vào quá mạnh mẽ tu tiên giả chưa hẳn hữu dụng nhưng một dạng có thể phong tỏa ngăn cản đại bộ phận tu tiên giả phô thiên cái địa đáng sợ công kích sông hướng phi tiên tông khu vực nơi đó nhìn trước mắt đi lên vẫn là liên miên m à tú lệ dây núi ma tu nhóm công kích dồn dập rơi vào dây núi bên trên đem từng tòa dây núi đều tiêu diệt mắt thấy những thứ này công kích căn bản công kích không đến che giấu phi t i ê n tông một cái cực kỳ cao lớn trên mặt còn có không ít huyết sắc văn lộ ma tu hừ nhẹ một tiếng bay lên bầu trời trên tay của hắn một cái vòng tròn hình dáng pháp khí xuất hiện vừa xuất hiện từ đại lượng phi thuyền tạo thành trận pháp này bên trên huyết quang bắt đầu tụ tập cho t á hiện sau đó hắn hung hăng xuất thủ vê anh một đạo huyết sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống lần này n à y đạo huyết sắc quang chủ cũng không có thất bại mà là t h o á n cái đem phi tiên tông lẩn nấp phá đi phi tiên tông hộ tông đại trận nhất thời liền phát hiện đi ra công phá trận này cái kêu ma tu hét lớn một tiếng lại ra tay nữa t r u n g quanh trên thuyền bay tương đạo đáng sợ công kích tập kích hướng phi tiên tông hộ tông đại trận trong khoảng thời gian ngắn phi tiên tông hộ tông đại trận bị đánh rung động không thôi đại trận này mượn khu vực này sơn xuyên địa thế bố trí mà thành muốn đánh vỡ cũng không dễ dàng loại này đại trận phải phá có lưỡng chủng phương thức một là hao hết kỹ năng số lượng hai là trong khoảng thời gian ngắn công kích vượt lên trước bên ngoài phòng ngự hạn m đương nhiên còn có phương thức tỉ như đem phá giải trực tiếp mở cái cửa đi vào chỉ là điều này cần rất cao trận pháp tạo nghệ làm cho một cái kim đan tột cùng tu sĩ toàn lực công kích cũng rất khó đánh vỡ chính là nguyên anh tu sĩ công kích cũng có thể đỡ một chút nhưng ngăn cản không được lâu lắm phi tiên tông trận pháp sư vẫn là quá hơi yếu một chút cái này hộ tông đại trận nếu như không phải trải qua mấy trăm năm không ngừng hoàn thiện sợ rằng liền kim đan đ ỉ n h phong cũng có thể rất m a u đánh phá loại này tinh khiết phòng thủ đại trận nếu như có nhiều thời gian hoàn thiện vẫn sẽ rất có lực nhưng trận pháp sư trình độ tại nơi này lại hoàn thiện đối mặt nguyên anh cũng sẽ rất vô lực bất quá không biết dấu ở đâu u nguyệt thánh nữ cũng không có xuất thủ tùy ý tay gõ xuống không ngừng oanh kích lấy đại trận u nguyệt thánh nữ mang thủ hạ không ít muốn cho nàng xuất thủ đối phó đại trận phòng trừng không thực tế sư tôn ta đi ra ngoài trước dù nàng hiện thân phi tiên tông bên trong ở nơi này c h ú t ma tu oanh kích đại trận một ít thời gian phía sau lý tô nói hắn ngược lại là hy vọng u nguyệt thánh nữ xuất thủ công kích đại trận này mấy ngày này lý tô cũng nhìn thì giờ hoàn thiện một cái đại trận này tăng cường một ít bất quá đại trận này nội tình tại nơi này nội tình cũng mạnh loại này tăng mạnh tự nhiên so ra kém lý tô một lần nữa bố trí có thể một lần nữa bố trí bực này quy mô đại trận cần lấy năm đo lường thời gian lý tô không có nhiều thời gian như vậy cùng t i n h lực ưu nguyệt thánh nữ nếu như xuất thủ đại trận này khẳng định không chịu nổi nhưng là có thể tiêu hao nàng không ít lực lượng là tối trọng yếu làm cho lý tô cùng trưởng môn biết ưu nguyệt thánh nữ thực lực nhưng đối phương rất giàu hoạt cũng không xuất thủ nàng mang tới ma tu trung hiện nay đến xem chừng sáu cái kim đan kỳ ma tu mạnh nhất một cái chỉ sợ cũng đến kim đan đình phong này thiên ma cung thực lực so với ba đại tiên môn cộng lại đều mạnh hơn ra rất nhiều rất nhiều cái này sáu cái kim đan kỳ ma tu phối hợp cái khác đại lượng trúc cơ ma tu phô thiên cái địa công kích làm cho hộ tông đại trận tiêu hao dị thường to lớn cái này dạng đánh tiếp hộ tông đại trận sớm muộn cũng sẽ bị công phá sở dĩ ưu n g u y ệ n thánh nữ hơn phân nửa không phải sẽ ra tay đối phó đại trận lý trưởng lão ta cùng ngươi đi mấy cái trưởng lao dôi dích nói lần này lý tô cũng không có thông báo cái khác hai cái tiên môn bởi vì đã không cần phải vậy giết những thứ này ma tu phía sau nhất định sẽ có không ít chiến lợi khí tỷ như cái tia kim đan tột cùng ma tu để lý tô chiếm được bên ngoài trong túi đựng đồ đại lượng linh thạch cùng với một ít tài liệu lợi khí còn những thứ khác trong bọn họ mạnh nhất hoàng trưởng lão hiện nay cũng chính là kim đan trung kỳ bốn trưởng lão tập hợp thành một luồng tốt nhất đem hộ tông đại trận mở một cái cái miệng nhỏ phía sau lý tô mang theo phi tiên tông bốn cái kim đan kỳ trưởng lão liền liền xông ra ngoài a còn dám đi ra lý tô vọt một cái đi ra ngoài ma thu nhóm công kích liền nhằm phía lý tô lý tô sắc mặt không thay đổi một tay khu động thanh vân kính đ ỡ những thứ này công kích tay kia bắt p h á p quyết khu động phi tiên kiếm xuất kích cái k h á c bốn cái kim đan kỳ trưởng lão lao tới phía sau cũng dồn dập canh giữ ở đại t r ậ n bên hai cái phòng thủ hai cái phát khởi công kích chương bảy mươi bảy thánh nữ hiện chính là một cái kim đan tầm tám cũng dám đi ra giết chết bọn hắn kim đan t ộ t cùng ma tu giao thủ một cái liền đã nhận ra lý tô thực lực hiện nay bên trong lộ già khinh miệt lý tô cũng liền kim đan tầm tám cái k h á c bốn cái kim đan kỳ trưởng lão cũng k h n g người số lượng so với bọn hắn còn thiếu một cái dám ra đây không phải là tìm chết sao nhưng rất nhanh cái này kim đan đỉnh phong ma tu liền cùng lúc trước tên kia giống nhau sắc mặt thay đổi cái g i a hỏa này làm sao mạnh như vậy bởi vì lý tô rõ ràng chỉ là kim đan tầm tám có thể vừa đánh nhau lại biêu hãn được một tớt chỉ thấy bầu trời ở giữa phi tiên kiếm quang làm cho cả mảnh trời không tràn đầy lưu quang điên cuồng phát khởi công kích cái kia kim đan t ộ t cùng ma tu giao thủ một cái liền biến đến luống cuống tay chân lý tô không chỉ có mạnh mẽ cái này phi tiên kiếm càng là thượng phẩm linh khí đây chính là nguyên anh tu sĩ sử dụng cái da hỏa này đã sắp muốn không ngăn được mạo tơi giút ta lúc này hai cái kim đan ma tu đến giúp hắn bọn họ toàn lực hướng lý tô phát khởi công kích nhưng rất nhanh bọn họ cũng có chút trận tròn mắt lý tô thanh vân kính hóa thành một cái hình tròn mãn sáng đem bọn họ công kích dồn dập đỡ không ngừng bọn họ công kích làm sao xảo quyệt đều không đột phá nổi thanh vân kính phòng ngự lý trưởng lão thật mạnh phu quân lúc này phi tiên tông bên trong nhiều đệ tử từng cái nhìn lấy phía ngoài chiến đấu đều là lý tô cường đại rung động lý tô quá mạnh mẽ một người đệ nặng một cái kim, đan phòng, hai cái kim đan ma tu đánh lấy một đứa còn đánh cái kia kim đan đình phong nhanh hoặc mất tên kia bọn ả o vật t sắc h h người kia xuất từ thiên ma cung phát bảo cũng càng tiện tay một ít thêm lên một ít cường đại ma môn phật pháp bốn cái kim đan trưởng lão có thể thủ ở cũng là không tệ rồi phi tiên tông tiên thượng trưởng môn cũng đang nhìn chăm chú cuộc chiến đấu này lý tô cường đại phản c ũ n g không hề quá mức vượt qua dự liệu của nàng bởi vì nàng biết lý tô là nhất phẩm kim đan cũng biết lý tô trong tay có một bộ thượng phẩm linh khí còn có một cái cực phẩm phòng ngự linh cái kia phòng ngự linh khí cho trong nguyên anh hậu kỳ sử dụng đều vậy là đủ rồi kim đan tu sĩ kỳ thực không cách nào phát huy ra bên ngoài toàn bộ huy năng nhưng cái này linh khí là lý tô chính mình chế tạo lý tô có thể phát huy ra được huy năng lại càng nhiều Siêu! làm tiếng xe gió vang lên thời điểm một bả phi tiên kiếm đã xuyên thủng cái kia kim đan đình phong ma tu tại sao có thể như vậy kim đan đỉnh phong ma tu sắp mặt biến đổi lớn bị lý tô cho đánh ngập rồi hắn mới vừa rõ ràng còn có thể ngăn trở làm sao đột nhiên một cái liền không ngăn được hắn tự nhiên không biết lý tô đây là xuất động phi tiên kiếm bên trong bốn thanh cực phẩm linh khí trên thực tế không xuất động một hồi sẽ qua nhi cái g i a hỏa này cũng triệt để không ngăn được người này bảo vật s á c thực không ít nhưng cũng không chịu nổi phi tiên kiếm điên cuồng như vậy công kích phía sau càng nhiều hơn phi tiên kiếm tới kim đan đỉnh phong ma tu nhanh chóng sử dụng một tấm cao cấp phụ t i ệ t đồng thời nhanh chóng khống chế thương thế của mình bị phi tiên kiếm xuyên thủng cái da hỏa này cũng là tao thụ trọng thương khu động thông thường pháp bảo đối địch cũng không thể chống đỡ được nhưng hắn còn có phụ triện phụ triện tuy là cũng cần linh lực khu động nhưng thân là một lần đồ dùng dùng liền so với pháp bảo đơn giản hơn dễ dàng hơn cái kia phụ triện s á t thực ra sức giúp hắn cản một cái Thánh nữ cứu ta. Kim đan đỉnh nữ đan cứu Kim p h o n g ma tu điên lui lại, to. Phù triện u của hắn đang kéo dài không ngừng công kích phía dưới đã không ngăn được còn có nhiều hơn phi tiên kiếm tha qua đây tốc độ kia liền tới quá nhanh bị thương nặng hắn đã không trốn thoát chỉ lát nữa là phải đem cái da hỏa này cho đánh thành cái sản đột nhiên một đạo màu đen lưu quang vào tới ở kim đan định phong ma tu bên người thoang c á i hóa thành một cái hình cầu hộ cháo đưa hắn bao phủ trong đó nhiều phi tiên kiếm đã vào tới nhưng lúc này đây lại bị vòng bảo vệ này vững vàng chặn thấy thế lý tô hử nhẹ một tiếng tay khẽ động một giây kế tiếp phi tiên kiếm bay về phía bốn phương tám hướng không tốt những thứ khác kim đan kỳ ma tu biến sắc r ồ n r ậ p né tránh trong rừng rậm càng nhiều hơn hát sắc lưu quang đánh ra cùng lúc đó một đạo nhân ảnh bay lên bầu trời ở tại xuất hiện đồng thời một bà chớp chớp so với ánh trăng còn có pháp bảo đã đến cái này pháp bảo bên trên mang theo đáng sợi năng không cần nghĩ cũng biết ưu n g u y ệ t t h á n h nữ xuất thủ phi tiên tông bên trong trường môn độc rồi nhưng đã không còn kịp rồi cái kêu pháp bảo tới quá nhanh cho ta ngăn trở lý tô bỏ qua tiến công nhất phẩm trong kim đan chân nguyên đều có một loại xôi trào cảm giác toàn thân linh lực điền cuồng dốc vào thanh vân kính nhất phẩm kim đan cường hãn lần nữa phô h i ệ n cái này linh lực giờ tờ s xuất so với khắc kim đan tầm tám không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần trong chiến đấu linh lực giờ tờ s u ấ t cũng trọng yếu vô cùng liền giống với hai cái thủy cái giảm một cái một dây có thể lưu một trăm cân thủy một cái chỉ có thể lưu mười cân thủy hai cái đi dập tắt lửa ngươi nói cái nào càng ra sức thanh vân kính bỗng nhiên sáng choang sau đó và chạm xảy ra ông không khí chung quanh tình l ì n h chấn động ngay sau đó cơn lốc hướng về bốn phương tám hướng mà đi lý tô phía trước thanh vân kính phát ra phòng ngự mạn sáng phai nhạt xuống thế nhưng u n g u y ệ t thánh nữ phát bảo bị chặn bầu trời ở giữa quần áo ngân bạch sắc quần dài u n g u y ệ t thánh nữ lông mi thật dài khẽ nhúc đ í c h đại khái là không nghĩ tới lý tô cái này kim đan tầm tám cứ nhiên có thể chống đỡ nàng một kích tuy là một kích này nàng cũng không dùng toàn lực nàng tay khẽ vây cái kêu phát bảo lùi lại phía sau lợi dụng đáng sợ hơn uy năng tập k í c h không nam hướng lý tô nhưng lúc này trưởng môn hiện thân đem cả lại nguyên anh ưu nguyện thánh nữ phát ra thanh âm thanh liệt phi tiên tông có nguyên anh nhưng sắc mặt của nàng lại không biến hóa chút nào liền ánh mắt đều không có, có bất kỳ biến hóa nào bên trong vẫn là sát ý lạnh như băng nguyên anh thì như thế nào nhưng trên tay của nàng một đôi màu đen bao tay lạc yên xuất hiện toàn thân chân nguyên cũng đã triệt để khu đậu điều này đại biểu nàng chuẩn bị chăm chú sư tôn nàng giao cho ngươi lúc này lý tô thanh âm vang lên trong cơ thể hắn chân nguyên còn có một chút chấn động đầu cũng là o n g o n g mới vừa hắn nhưng l à đón đỡ u nguyệt thánh nữ một k í c h một k í c h này mượn cực phẩm linh khí thanh vân kính cộng thêm nhất phẩm kim đan cường hãn lý tô tuy là tiếp theo nhưng cũng bị chấn được bảy lái xe tám mươi mã liên qua chín mươi chín cái giảm sóc mang còn kích thích hắn đệ xuống khó chịu trong người phi tiên kiếm lần nữa xuất động cùng lúc đó đối mặt u nguyệt thánh nữ trưởng môn cũng chủ động xuất kích không tốt mấy cái kim đan ma tu sắc mặt k ị biến lý tô lại ra tay với bọn họ u nguyện thánh nữ mặt như phủ bằng mang hát sắc cái bao tay hai tay khẽ động nhất thời mấy cái trưởng lao trước mắt chính là một ngất lý tô ánh mắt cũng hoảng hốt đứng lên t h ầ n h ồ n loại pháp bảo lý tô mạnh mẽ chấn định nhìn một cái khá lắm bầu trời ở giữa không biết khi nào bị dây đặc hát sắc sợi tơ đắp lên những thứ này hát sắc sợi tơ mặt trên đều kéo lấy vô số lục lạc chôn g theo ông nguyệt thánh nữ động tác những thứ này lục lạc chôn g phát ra thanh â m tràn ngập mảnh không gian này mau đưa lỗ thai ngộ ở không chỉ có bên ngoài liền phi tiên tông bên trong có hộ tông đại trận tre bên trong đệ tử đều hứng chịu tới ảnh hưởng hộ tông đại trận cuối cùng là đưa đến tác dụng bằng không thông thường phi tiên tông đệ tử lần này cũng phải ngủ một mạ t r ư ơ n g bảy mươi tám t r ậ n khải thánh nữ s á t chiêu len k e n len keng chuông đáng sợ lục lạc trong tiếng không ngừng văng lên như vậy lục lạc trong tiếng đối với thần hồn ảnh hưởng quá lớn cho dù là lý tô cũng nhất định phải toàn lực ngăn cản mới có thể tránh miễn chính mình thần hồn hoảng hốt các người đi vào trước lý tô đối với mấy cái kim đan trưởng lao nói mấy cái kim đan trưởng lao đã sắp không chống nổi tiếp tục ở nơi này sợ rằng thần hồn sẽ phải chịu thương không nhỏ thần hồn đối với tu tiên giả mà nói cũng là phá lệ trọng yếu thần hồn một khi bị thương tồn đến khôi phục cần tiêu tốn t h ờ gian liền lâu mà ở thần hồn chữa trị trước tu tiên giả tu vi tăng lên tốc độ cũng sẽ biến đến rất chậm rất chậm thậm chí rất khó để thăng mấy cái kim đan trưởng l á o không có cạnh mạnh dồn dập tiến nhập đại trận trong cao không u nguyệt thánh nữ hai tay ở trước người nhẹ nhàng run run theo nàng hai tay run run những thứ kia lục lạc trong tiếng biến đến ngày càng vang dội nàng nhỏ nhắn mềm mại thân thể phối hợp cái này giống như kỹ thuật nhảy một dàn nhánh tư thái ngược lại là vô cùng ưu mỹ nhưng này đẹp đẽ tư thái mang tới cũng là vô tận sắc khí lý tô ta công kích nàng ngươi hủy diệt những ti t i ế n kia thanh âm của trưởng môn vang lên siu siu siu. đây cũng là chuyện không có cách nào khác trường môn nhất định phải xuất ra rất lớn một bộ phận t í n h lực để ngăn cản tiếng trung công kích bằng không ở thân hồn chịu đến ảnh hưởng cực lớn dưới tình huống chân nguyên vận chuyển đều sẽ chịu đến ảnh hưởng cực lớn lý tô bị ảnh hưởng càng lớn bất quá lý tô phía trước cường hóa một trăm n h ă m thần thức tu vi trung pi đưa đến tác dụng mặc dù là cường hóa thần thức đối với thần hồn cũng có nhất định cường hóa lý tô tay khéo động đại lượng phi tiên kiếm phóng hướng tiên ở trên những ti tuyến kia ngăn t r ở hắn những thứ kia phía trước bị lý tô giết đến chạy tứ tán kim đan ma tu lúc này lại nô ra dưới mấy lần thưởng cho trước tiên đem thần hồn cường hóa đứng lên lý tô có quyết định những thứ này ma tu công pháp cùng thủ đoạn đều có chút thâm độc phía trước dưới đất ma tu am hiệu công kích thần hồn cái này u n g nguyệt thành nữ cũng có công kích thần hồn pháp bảo hiện tại mỗi một lần cũng có thần hồn tu vi thường cho cũng chính là lớn mạnh thần hồn bất quá thần hồn tu vi thường cho chỉ có thần thức phân nửa hiện nay linh căn hậu đại góp mười thời điểm thần thức là hai trăm n ă m tu vi thần hồn chỉ có một trăm n ă m tới một mức độ nào đó nói thần hồn mới là căn bản thần hồn mạnh thần thức cũng sẽ theo mạnh mẽ tăng cường thần thức còn tương đối dễ dàng một điểm tăng cường thần hồn thì không phải là dễ dàng như vậy một dạng tu luyện một ít đặc thù thần hồn công pháp hoặc là đang dược hoặc là thiên tài địa bảo hoặc là giống như ma tu như vậy đi cấp đoạt người khác tới tăng cường mình cũng hành nhưng thần hồn công pháp một dạng dường như khó luyện thường thường cũng cần đan dược phụ trợ hơn nữa một dạng tu tiên giả còn không dễ dàng đến lý tô toàn lực khu động thanh vân kính ngăn cản công kích đồng thời khu động lấy thanh q u a n kiếm bay về phía những ti tuyến kia bên cạnh trưởng môn cũng đã ra tay toàn lực ưu nguyện thánh nữ trôi này so với trang khuyết còn có pháp bảo trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh cùng trưởng môn triển khai đại chiến tiếng h trung cũng càng ngày càng vang nhưng rất nhanh lý tô phi tiên kiếm liên tiếp liên chạm chặt đứt không ít sợi tơ cái này sợi tơ cũng là không sai pháp bảo có thể làm sao chịu nổi lý tô phi tiên kiếm chém ưu nguyệt thánh nữ đồng thời khu động hai kiện pháp bảo lại còn lúc rảnh rỗi phát ra một đạo thuật pháp công kích có thể trưởng môn cũng chết chết cắn nàng đem cả lại sư phụ kim đan khẳng định cũng không tệ mắt thấy trưởng môn ở tiếng t r ô n g dưới áp chế còn vẫn duy trì chiến lược như vậy lý tông nghĩ nàng mới bước lên nguyên anh thực lực là không bằng u nguyệt thánh nữ hiện tại ưu nguyệt thánh nữ còn vận dụng thần hồn pháp bảo đem trưởng môn áp chế không ít chiến lược có thể trưởng môn vẫn là gắng gượng đỡ được nàng cái này đủ để chứng minh trưởng môn kim đan phẩm cấp khẳng định cũng rất cao kim đan phẩm cấp cao sau đó nàng thoái đan thành anh thời điểm kết xuất nguyên anh mới có thể càng mạ nguyên anh cũng không có rõ ràng phân g i a phẩm cấp nhưng là có mạnh yếu mắt thấy trưởng môn như vậy ra sức lý tô cũng không muốn kéo s a u lui cắn răng toàn lực khu động chân nguyên sau trận chiến này thân hồn của hắn nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng không nhỏ nhưng lý tô đều không quan tâm cùng lắm thì phía sau mấy lần thường cho toàn bộ tuyển trạch t h ầ n hồn là có thể đem thần hồn tổn thương bổ đứng lên còn có thể tinh tiến càng nhiều hơn sợi tơ bị chém những thứ kia kim đan ma tu cũng là điên cuồng công kích lý tô có thể lý tô tỉnh không có để ý bọn họ hiện tại hắn cũng không có khởi động đại diễn kiếm trận thời cơ còn chưa tới kiếm trận khởi、động. cần một chút thời gian hiện tại u nguyệt thánh nữ nằm ở cường thế kỷ hiện tại khởi động nàng nhận thấy được không ổn vẫn có khả năng chạy trốn ra ngoài ghê thởm mấy cái kim đan mà tu phiền muộn phá hư lý tô trên tay thanh vân kính quả thực quá cho lực mặc kệ bọn hắn làm sao công kích thanh vân kính cũng có thể phòng bị tới càng ngày càng nhiều sợi tơ bị c h é n nước. u nguyệt thánh nữ rốt cuộc lại có hành động mới nàng không lại khống chế những thứ này tiếng t r u ô n g mà là mặc nó chính mình không ngừng phát ra tiếng vang công kích những thứ này lục lạc c h u n g ở nàng kéo sau một thời gian ngắn hẳn là liền có thể mở ra tự động hình thức các loại cái này phát bảo chỉ là nàng phụ trợ thủ、đoạn. dùng để áp chế thần hồn của người khác do đó yếu b ấ t người khác chiến lược nàng còn có cảng cường lực thủ đoạn ngay sau đó hai tay của nàng bất quyết vô cùng nhỏ dài hát sắc ma châm xuất hiện cùng nàng trăng khuyết hình dáng pháp bảo cùng nhau hướng về phía trưởng môn cùng lý tô liền phát khởi công kích còn có từng đạo lưu quang nhằm phía lý tô phi tiên kiếm không cho lý tô đi phá hư những ti t u y ế n kia sư tôn thấy thế, thế lý tô đem x a n h vân kỳ ném cho trưởng môn cắn răng một cái lý tô hai tay khé động một dây kế tiếp a một cái kim đan sơ kỳ ma tu phát g i kêu thảm thiết a khắc một cái kim đan kỳ ma tu đ ồ hai, hai cái thực lực không mạnh nhất thời liền chúng chiêu bị phi tiên kiếm chẳng sát mặt khác ba cái cách khá xa phản ứng nào khoái chỉ là thụ thường còn không có bị giết chết còn cái kia kim đan tột cùng ma tu cái ra hỏa này bởi lui được xa hơn tránh được một kiếp ưu nguyện thánh nữ trên mặt hiện đầy xác ý nàng không nghĩ tới lý tô cùng phi tiên tông trưởng môn cái này một đôi thầy trò cư nhiên như thế khó chơi Trường môn chính là một cái sơ nhập nguyên anh định lấy thần hồn của nàng pháp bảo công kích c ư nhiên có thể đem nàng có lấy mà lý tô càng làm ạ n h đến nỗi kỳ cục còn không theo lẽ thường xuất bài rõ ràng ở công kích thần hồn của nàng p h á p định nhưng bây giờ bỏ qua những thứ kia phi t i ê n kiếm hung hãn đôi nàng tọa hạ kim đan tu sĩ xuất thủ ưu n g u y ệ t thánh nữ hai tay khai động cái kia vô số ma trâm thế tiến công tiến thêm một bước tăng cường lý tô bên cạnh t r ư ờ n g môn cầm trong tay thanh vân kính đem những thứ kia ma trâm toàn bộ đỡ cái này cực phẩm linh khí xác thực ra sức cực phẩm linh khí ưu nguyện thánh nữ nhìn thấu đầu mối nàng pháp bảo rất nhiều t ự c phẩm linh khí cũng là không có ma tu bên trong luyện khí sư cũng không nhiều ma tu nhóm pháp bảo rất nhiều đều là ế tu t tiên giả phía sau đợt lại đối với hắn tiến hành m a hóa cũng có một chút ma môn bên trong luyện khí sư là trộm tới suy nghĩ một chút luyện khí luyện đan loại này đều phải cần tiêu tốn rất nhiều thời gian thời gian này tốn vẫn không thể để thăng quá lớn tu vi ma tu bản thân liền là đi đường tắt hình ảnh bất việc tư chất đại thể lại ai sẽ tốn tốn tinh lực đi nghiên cứu những thứ này cũng có nhưng rất hiếm thấy trừ phi là một ít lớn vô cùng trong ma môn chương bảy mươi chín thần lôi bay l ý tô vẫn còn ở đối với kim đan ma tu xuất thủ còn lại mấy cái kim đan ma tu tuy là tụ tập với nhau cũng bị đánh khổ không thể tả người người bị thương u n g u y ệ t thánh nữ rốt cuộc không nhịn được trên trán một vầng trăng g ân ký sáng lên trên người ma khí tăng mạnh hai tay của nàng nhanh chóng kết tấn u n g u y ệ t bắt thức một giây kế tiếp một đạo đáng sợ công kích nhằm phía trưởng môn bầu trời ở giữa phản p h ấ t xuất hiện một vòng trăng sáng màu bạc cái này mặt trăng mang theo thiên địa chi uy đống nhiên đập xuống trưởng môn ánh mắt n g h i ê trọng thanh vân kính sáng trang vê anh va chạm mang tới chấn động tịch quyển xung quanh ngay tại lúc này đã đến giờ thừa dịp cái này một lớp trí cường đối kháng lý tô không nói hai lời trong tay mấy cái trận kỳ nhanh chóng đánh ra ngoài đây là lý tô nghĩ ra được một cái tránh cho u n g u y ệ t thánh nữ nhận thấy được đại diễn kiếm trận phương pháp vừa đánh vừa bố đại diễn kiếm trận phải không có thể mà thôi tốt nhất vẫn là trước giờ bày sau đó một lần hành động khởi động nhưng nếu như trước giờ bày u n g u y ệ t thánh nữ tiến nhập khu vực này lúc có thể biết nhận thấy được một ít dị thường nguyên anh tu sĩ thần thức phạm vi bao t r ù m quá rộng trông cậy vào đối phương không cần thần thức dọ xét xung quanh là không có khả năng lý tô ngụy trang tuy là làm được tốt nhưng cái khó đảm bảo sẽ không xuất hiện cả bấy đặc biệt là đại trận chỉ cần bày từng cái mắt trận trận cơ trong lúc đó sẽ có một ít mơ hồ liên hệ xung quanh linh lưu động của khí cũng sẽ nhất định có ảnh hưởng sở dĩ lý t ô nghĩ biện pháp là trước hết để cho đại diễn kiếm trận không trọn vẹn lúc cần sau khi nhanh chóng đến đâu bổ đủ sau đó khởi động không trọn vẹn cũng không phải tùy tiện không trọn vẹn tùy tiện không lành lặn khả năng liền không mở được muốn làm mấy cái điểm mấu chốt lấy lý t ô trận pháp tạo nghệ ngược lại là bị hắn suy nghĩ ra được hiện tại mấy cái này trận kỳ vừa đưa ra đi đại diễn kiếm trận cũng đã hoàn thiện lý tố lấy ra trận bàn hùng hãn khởi động Có trận h chứng kiến, thuộc ể kiến, diễn kiếm đại t về trận Theo trận trong màn đang đang nhanh chóng dâng lên. Theo đại diễn kiếm trận dâng lên, trong cao không, kiếm mấy đại cao kia chiếc pháp i thuyền trống lên phòng h lên ngự trận p đang ề u đ nhanh cùng h nghiền pháp, ó n nát bên trong. Trận pháp, đang g c trưởng môn đại chiến u n g u y ệ n thánh nữ trước tiên liền đã nhận ra hơn nữa trận pháp này để cho nàng mơ hồ cảm thấy bất an u n g u y ệ n thánh nữ không nói hai lời nhanh chóng nhằm phía bên ngoài nhưng trưởng môn làm sao để cho nàng chạy nàng cùng lý tô nghiễm nhiên đã có không nhỏ ăn ý căn bản không cần lý tô nói rõ trưởng môn cũng đã lần thứ hai hung hãn xuất thủ nàng vẫn không có dùng cái kia bốn trôi c ự c phẩm linh khí cấp bậc phi tiên kiếm bị nàng khải dụng cản hướng u nguyệt thánh nữ trường m u ố n chờ các loại giờ khác này đã đợi không ít thời gian sở dĩ một cách này uy năng cũng là phá lệ to lớn u nguyệt thánh nữ đã nhận ra uy hiếp không thể không dừng lại toàn lực ngăn cản tu vi của nàng xác thực đáng sợ nàng mặc dù không có c ự c phẩm linh khí vẫn lấy thuật pháp đỡ nhưng chỉ có cái này một làm n ỡ đại diễn kiếm trận đã thành hình nàng cùng nàng mang tới ma tu thoáng cái liền thành c á trong chậu chỉ có mấy cái ở vòng ngoài ma tu không có bị đại trận khôn tiền đến Cảnh sát xung cũng trung quanh, sát là đại lượng m lục lạc chung thất y sau đó, đại hôi quanh, vụ sương xung l ợ bị phong cách cổ xưa trường kiếm hủy diệt toàn bộ trong kiếm trận phong cách cổ xưa trường kiếm phản phất khắp nơi đều là cuối cùng cũng không có lý tô thật dài hỏi ra một khẩu khí đại d i ễ n kiếm trận sau khi khởi động ở kiếm trận bên ngoài kỳ thực nghe không được lục lạc t r u n g tiếng nhưng lý tô cùng trưởng môn cũng ở bên trong không chế đại trận tuy là cũng có thể cắt đứt nhưng cái này thần hồn pháp bảo là lấy thanh nhâm vì than đá giới truyền bá mà khi bên ngoài công kích người bên người thời điểm coi như người đem lô thai tre cũng không dùng đồ chơi này thật là làm cho người ta khó chịu hiện tại rốt cuộc toàn bộ bị hủy diệt một hủy diệt mấy chục cái đại diễn kiếm liền công về phía u nguyện thanh nữ ư nguyện thanh nữ ánh mắt chầm xuống bắt đầu rồi nàng biểu diễn cái này thanh nữ thật mạnh lý tô khẽ nói bên cạnh trưởng môn gật đầu ưu nguyệt thánh nữ s á t thực mạnh mẽ thực lực của nàng c ư ờ n g hãn trên tay bảo vật cũng nhiều mặc dù không có c ự c phẩm linh khí một loại nhưng nàng các loại bảo toàn tính mạng phụ trợ bảo vật không phải bình thường nhiều phụ triện phù bảo các loại cũng không có thiếu những bảo vật này rất xem thêm dáng vẻ đều là trong ma môn ma tu nhóm đập đến nhưng tuy là như vậy ưu nguyệt thánh nữ cũng biến thành vô cùng gian nan đại diễn kiếm c h ầ n mạnh vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng thánh nữ cứu mạng những thứ khác ma tu đã tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị giết chết ưu nguyệt thánh nữ đối với tiếng kêu cứu mạng của bọn họ bị h a i không nghe thấy Con m ắ hướng hướng trong c đại trận theo ưu nguyện thánh nữ trên trán ngân n g u y ệ t sáng lên nơi đó một tia như có như không kỳ dị khí tức bỗng nhiên hiện lên hơi thở này vừa phụ hiện ưu n g u y ệ t thánh nữ trên người khí tức tăng mạnh một giây kế tiếp hai tay của nàng kết tấn hướng về phía đại trận một cái phương hướng liền phát khởi công kích k i nhưng k thể lần i này g ê n Anh Trung、Kỳ、cũng có thể khốn thể trụ có ưu c đại trận, bị nàng đánh trận, nàng bị nguyễn lên. n g thánh nữ quá mạnh mẽ trưởng môn không có thể thế nhưng nàng ưu nguyễn thánh nữ toàn lực phòng thủ phía sau ở ngăn cản trưởng môn cùng kiếm trận công kích đồng thời c ò nàng đ mới đột phá nguyên anh trên nhiều khía cạnh xác thực lạc hậu hơn u n g u y ệ n thánh nữ nhưng từ trường môn biểu hiện đến xem chỉ cần cảnh giới đuổi theo nàng chỉ biết càng mạnh trường môn trở lại một cái lý tô trên tay tử tiêu thần lôi liền bị hắn ném ra ngoài u nguyệt thánh nữ nhận thấy được không ổn nhưng đã mượn thời điểm mấu chốt nàng chỉ tới kịp lấy toàn bộ chân nguyên bảo vệ tự thân sau đó đáng sợ lôi đỉnh tứ ngược ra toàn bộ đại diện trong kiếm trận biến thành lôi đỉnh hải dương liền những thứ kia đại diện kiếm tại bực này trùng kích phía dưới đều rối rít rơi xuống đất tạm thời không nhảy h n g u y ệ n thánh nữ hoàn toàn bị lôi đ ỉ n h bao phủ ở trong kiếm trận nàng liền tránh né không gian đều không có lại tăng thêm nàng một lòng nghị thoát khốn một cái không bắt bẻ liền bị loại bảo vật này bao vườn đáng sợ lôi đình g i n g có không ít thời gian uy manh mới rốt cục n h xuống lý tô có chút đau lòng uy lực đồ chơi lớn như vậy nhi thả một lần sẽ không có bất quá so với đau lòng hắn quan tâm hơn chiến quả lý tô nhìn một cái chỉ thấy đại d i ệ n trong kiếm trận u n g u y ệ t thánh nữ đã ngược lại dưới mặt đất xem ra giống như là hôn mê giống nhau thực lực của nàng quả nhiên cường hãn tử tiêu thần lôi đều không thể giết chết nàng nhưng nàng cũng tương đương chi thảm hộ thân pháp bảo toàn bộ không thấy được hẳn là bị tử tiêu thần lôi công kích cho đánh nát nàng toàn thân y phục đều đã rách rách dưới dưới tiết lộ không ít cảnh xuân khí tức trên người cũng biến thành phá lệ yếu đất nàng bây giờ cho lý tô cảm giác liền một cái trúc cơ kỷ tu sĩ cũng không bằng chính là tới một cái trúc cơ kỷ tu sĩ sợ rằng đều có thể bắt làm tù binh nàng ư nói g hỏng đừng Thánh mất Tôn, Nữ n ra. Sư n g ộ cái ẩ n t này ung t nguyệt Lý Tô Thanh n Âm lên. Đừng này xem cái n g u thánh nữ cũng thật cưng hãn đương nhiên chủ yếu là nàng bí thuật cưng hãn không có bí thuật chỉ là đại diện kiếm trận cũng có thể giải quyết nàng ở nàng phát động bí thuật sau đó lý tô coi như không cần tử tiêu thần lôi kiếm trận phối hợp trưởng môn đến cuối cùng b ạ i vẫn là nàng loại này trong vòng thời gian ngắn bạn phát chiến lược bí thuật kéo dài thời gian tất phải không có khả năng rất dài nàng bí thuật thời gian vừa quá sẽ bại bằng không nàng vì sao gấp như vậy trên thực tế nếu như không phải nàng đối mặt kiếm trận cùng trưởng môn công kích hoàn toàn áp dụng thủ thế nhằm toàn lực sông t r ậ n tử tiêu thần lôi rất có thể đã giết chết nàng lý tô chủ yếu là sợ ra chuyện rắc rối gì nàng cái này bí thuật đã quá đáng sợ một phần bạn nàng còn có cái gì con bài chưa lật thừa dịp lý tô không chú ý đột nhiên sử dụng được thanh kiếm trận lao ra một lỗ hồng đâu nàng chỉ là chính mình đột phá vòng vây căn bản không cần có bao nhiêu chỗ hồng thậm chí chỉ cần lao ra to bằng một cái mũi kim chỗ hồng nàng là có thể chạy đi quả thật có thể chạy đi bởi vì nàng có thể bông tha chính mình một thân nguyên anh đào tẩu đó cũng là trốn chỉ cần nguyên anh vẫn còn ở nàng tìm người đoạt xá vẫn là có thể ngóc đầu trở lại nguyên anh đầy đủ nàng hoàn toàn có thể không cần quá nhanh đoạt xá thậm chí nàng có thể chờ trở, trở lại thiên ma cung phía sau từ thiên ma cung nhân vì nàng tìm kiếm linh căn h u dị người đoạt xá cũng liền có khả năng một lần lần thứ hai coi như tu vi quá mạnh mẽ cũng làm không được mặt khác không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tìm người đoạt xá người đi đoạt xá phạm nhân là không được bởi vì người ta thân thể không có linh can thân thể lại yếu người đi đoạt xá người ta thân thể sẽ trực tiếp hỏng mất coi như không phải tan vỡ tu tiên giả trừ phi đầu vóc c h o n g váng mới sẽ đi đoạt xá phạm nhân chính là bởi vì lo lắng có gì ngoài ý muốn lý t ố mới chỉ có q u ả đoán sử dụng tử tiêu thần lôi ngăn chặn u n g u y ệ n thánh nữ toàn bộ khả năng chạy trốn để cho nàng chạy thoát hậu hoạn vô cùng dùng sẽ dùng a cũng đích. ước chừng cũng có có cứ không đi, mới không đến. Bảo vật bản thân liền là muốn dùng.、Đại、diện trong kiếm trận,、u、Nguyệt Thánh Nữ vẫn nằm ở nơi đó, vẫn không núp đích. Lý tô đợi ước chừng hơn một giờ thời gian, nàng cũng không có có bất cứ động tính giờ gì. kiếm thời Tô đi, Đại đó, đợi mới một Bảo bất vật là Lý U ở sau đó lý tô tay khẽ động mấy bả phi tiên kiếm bay ra ngoài bên cạnh trưởng môn không nói gì một trận chiến này tuy nói nàng cũng xuất lực không ít nhưng then chốt vẫn là lý tô u n g u y ệ t thánh nữ xác thực c ư ờ n g đại nếu như cho trưởng môn thời gian trưởng thành lớn lên phía sau chưa chắc sẽ sợ u nguyễn thánh nữ nhưng vạn sự không có nếu như có thể nói lần này nếu như không có lý tô một trận chiến này độ khó không biết biết đại s u ấ t bao nhiêu thậm chí biết bại thật thua ngoại trừ nàng có thể đào tàu bên ngoài phi tiên t ô n g nhân sợ rằng đều trốn không thoát điều này làm cho lý tô ở trưởng môn cảm giác trong lòng lại trở nên có một ít không giống nhau kế tiếp xử trí như thế nào trưởng môn liền chuẩn bị hoàn toàn chiếu theo lý tô rất nhanh mấy bả phi tiên kiếm bay đến u n g u y ệ t thánh nữ xung quanh khoảng cách của song phương vẫn là cách rất xa chừng mấy dặm phi tiên kiếm phi gần phía sau bắt đầu cắt nội lên u n g u y ệ n thánh nữ y phục đương nhiên đây là lý tô khống chế phi tiên kiếm làm như thế lý tô khống chế được phi thường tốt sẽ không thương tổn đến u nguyệt thánh nữ ra rẻ đều là kim đan tầm tám điểm ấy khống chế lực vẫn phải có cử động này cũng là làm cho trưởng môn không khỏi mở rộng tầm mắt lý tô người muốn làm gì nàng hỏi tuy là nàng đoán được lý tô ý tưởng bất quá lý tô nạp nhiều như vậy t i ế p tham luyến mỹ sắc nàng là biết đến không phải là mớn s ư tôn lại nhìn lấy lý tô phun ra năm chữ rất nhanh phi tiên kiếm vẫn còn ở cắt lúc này có cái nội tâm của người là hằng mất cái này nhân loại dĩ nhiên chính là u nguyệt thánh nữ nàng đúng là đang làm bộ hôn mê sau cùng nàng hoàn toàn lựa chọn thủ thế còn đem lá bài tẩy của mình dùng được đem phòng ngự lái đến lớn nhất mới rốt c ụ c đem tử tiêu thần lôi vì năng ngăn trở trốn khỏi một kiếp sau đó nàng sẽ giả bộ hôn mê không có biện pháp tuy là chặn nhưng nàng tiêu hao quả lớn vẫn bị thương tử tiêu thần lôi nếu như là ở địa phương chống trại sử dụng nàng còn có rất lớn không gian tranh nẽ chỉ cần kéo ra khoảng cách nhất định tử tiêu thần lôi bắt nàng cũng không chiếp nhưng lý tô ở đại diễn trong kiếm trận sử dụng nàng liền tránh nẽ không gian đều không có lý tô sử dụng phương thức lại vô cùng nham hiểm ném một cái đi ra ngoài trực tiếp điều động trật pháp đem tử tiêu thần lôi đưa đến bên cạnh nàng thời gian lý tô cũng là coi là tốt vừa đến bên người nàng liền muốn nổ tung may phản ứng của nàng nhanh không phải vậy lần này khó khăn thật vất vả còn sống hắn hiện tại lại bản thân bị trọng thương căn bản không thừa lại bao nhiêu sức chiến đấu không phải giả bộ hôn mê chẳng lẽ đi l i ề u mạng sao nàng xác thực còn có một cái con bài chưa lật nghĩ thừa dịp lý tô qua đây xem xét thời điểm âm nhất âm lý tô nhưng ai nghĩ được lý tô căn bản không bị lựa không chỉ có không mắc lựa lại còn dùng phi tiên kiếm các y phục của nàng y phục của nàng bản thân liền rách rách dưới lại bị cái này dạng cắt một cái liên hoàn toàn hỏng lý tô đây là muốn đem nàng v ạ c h trần nhịp điệu ưu n g u y ệ t thánh nữ tâm làm sao sẽ không phải tan vỡ đâu nàng đương đường một cái ma môn thánh nữ lúc này ở chỗ này già chết lại còn cũng bị lý tô đối xử như thế ngược lại lý tô đã nổi lên lòng nghi ngờ nếu như lý tô không muốn tù binh nàng lời nói hoàn toàn có thể trực tiếp giết nàng nghĩ đến đây ưu n g u y ệ t thánh nữ đằng một cái đứng lên trận mắt xem hướng phi tiên kiếm bay tới phương hướng nàng tuy là ma môn thánh nữ nhưng cho dù chết cũng sẽ không khuất ngục chết sư tôn ngươi xem nàng quả nhiên đang giả bộ lý tô cười nói trường môn nhìn về phía cái kia vẻ mặt phẫn hận u nguyệt thánh nữ cũng là phục rồi lý tô lý tô ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào nàng trường môn hỏi h ỏ i như vậy ý tứ chính là phía sau chiến lợi khí trường môn đều không cho phép bị mớn ư hoàn toàn thuộc về lý tô sư tôn ngươi cảm thấy u nguyệt thánh nữ sau đó thiên ma cung vẫn sẽ hay không phái người tới lý tô hỏi trường môn suy nghĩ một chút nói trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không quá có thể u nguyệt thánh nữ thực lực không kém liền nàng đều hao tổn ở chỗ này ma môn gần nhất tình thế lại tương đối phức tạp thiên ma cung coi như còn có mấy cái nguyên anh kỳ cũng không khả năng lại p h ả i đi ra đây cũng chính là lý tố ý tưởng thiên ma cung bên trong nguyên anh kỳ đều không ngừng một cái cứ như vậy xem rất có thể còn có nguyên anh trung kỳ còn nguyên anh hậu kỳ liền không dám khẳng định có thể có cũng có khả năng không có đến rồi nguyên anh phía sau mỗi đi tới một tầng khó hơn thực lực cũng có khác nhau rất lớn u n g u y ệ n thánh nữ thành t i ể u nguyên anh kỳ phía sau ở thiên ma cung bên trong địa vị rất cao thực lực cũng không tệ lần này nàng trước sau mang tới kim đan c ũ kỳ ma tu đều có ước chừng tám cái. cái này bên trong còn có hai cái kim đan đình phong dù cho cao thủ nhiều như mây thiên ma cung trung kim đan ma tu cũng không khả năng khắp nơi trên đất chạy chứ tám cái kim đan ma tu còn có hai cái kim đan đình phong ở thiên ma c u n g chúng cũng đã là một cổ cường đại lực lượng cái này đủ để chứng minh đấu n g u y ệ t thánh nữ ở thiên ma cung bên trong địa vị liên năng đều hao tổn ở nơi này thiên ma cung tiếp theo phái cái gì cấp bậc ma tu tới phái tới nơi ở của bọn hắn còn cần hay không nơi đây ly thiên ma cung chỗ ở khu vực lại xa như vậy sở dĩ ở thánh minh tình thế chuyển biến tốt đẹp trước thiên ma cung hơn phân nửa sẽ không lại tới nhưng là có thể sẽ phái ra một ít ma tu qua đây ở nút chờ đợi thời cơ các loại sư tôn trước tiên đem nàng giam lại à nàng bí thuật phi thường đáng sợ ta thử xem có thể không có thể hỏi ra mặt khác thiên ma cung về sau chúng quy còn có thể sẽ đến mượn nàng đối với thiên ma cung cũng có thể càng nhiều hiểu một chút lý tô nói trường m u ố n nói t ố t nàng thuận theo lý tô ý kiến quan vị trí lý tô tạm thời chuẩn bị vẫn là chọn ở phi tiên tông chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức tự địch về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc nhân vật chính làm việc dứt khoát không lưu hậu họa đế thanh xuất phẩm chương tám mươi mốt thủ binh lưu nguyện thánh nữ dù sao U n g u y ệ t thánh nữ là nguyên anh tu sĩ lại là ma tù có trưởng môn nhìn lấy mới yên tâm đương nhiên trước kia nhà tù quan nàng là không được trưởng môn có một chỗ địa phương tốt đó chính là phía sau núi một cái trong bí thất trưởng môn cách này bên trong cũng không xa có thể nhìn chằm chằm nàng tuy nói U n g u y ệ t thánh nữ đã trọng thương nhưng nàng cuối cùng là nguyên anh tu sĩ trưởng môn không nhìn lo lắng sư tôn ngươi một mực ở phi tiên tông là làm sao biết thánh minh một ít tình huống lúc này lý tô lại lên tiếng hỏi theo thực lực tăng trưởng tiếp xúc tu sĩ tăng nhanh lý tô cũng từng bước phát hiện ba đại tiên môn chỗ ở khu vực này c ũ n g không tính quá mức phồn vinh nơi đây không phải chỉ thế tục mà là chỉ tu t i ê n giới ba đại tiên môn bên trong khu vực tu tiên giả số lượng cũng không tính là đặc biệt nhiều linh căn ưu tú đồng dạng không nhiều lắm giống như tam phẩm ở trên linh căn đều chưa có nghe nói qua tứ phẩm linh căn đều rất ít nghe nói tô vân h ứ huyền nhi các nàng ngũ phẩm linh căn trên cơ bản đều là đệ tử nòng cốt mà ở trường môn đột phá nguyên anh trước ba đại tiên môn khu vực liền nguyên anh tu sĩ đều không có thiên ma cung loại này ma môn mấy trăm năm trước đều có nhiều cái nguyên anh đâu cái này đủ để chứng minh bên ngoài còn có thế giới rộng lớn hơn lý tô cảm giác ba đại tiên môn khu vực vấn đề chủ yếu là bị mạng thương sơn đ o ạ n tuyệt mạng thương sơn kim đan hậu kỳ mới dám thâm nhập cũng phải cẩn thận từng ly từng tí mới có thể bay qua hướng những vương hướng khác lại làm ê n mông vô tận hải những thứ này hải lý nguy hiểm thực sự là một điểm không so trên đất bằng thấp hải lý cường đại yêu thú cũng không có thiếu mà giống như tiết trường lão hoàng trưởng lão bọn họ đối với thiên ma cung đều không có một chút hiểu rõ trường môn một mực tại phi t i ê n tông lại đối với thánh minh đại thể tình thế có hiểu một chút cái này liền làm cho lý tô tò mò trường môn nói ta ngẫu nhiên cũng sẽ trở nên quá mãng thương sơn bên kia có một ít chuyên môn bán tình báo tổ chức có thể từ bên trong mua được một chút tình báo lý tô minh bạch rồi hắn cũng không có hỏi càng nhiều hiện tại đi tìm hiểu nhiều lắm cũng không gì ý nghĩa đối với hiện tại lý tô mà nói chuyện trọng yếu nhất vẫn là thành tựu nguyên anh đem tu vi của mình tăng lên lại nói mặt khác hiện tại u n g u y ệ n thánh n ữ trở thành tù minh nàng bí thuật lý tô xác thực rất động tâm cái kia bí thuật làm cho sức chiến đấu của nàng trong n g á y mắt chiếm được tăng lên cực lớn mặc dù có thời gian kéo dài hạn chế nhưng ở lúc n ấ chốt sẽ đưa đến trọng dụng lý tô hai tay k h a động ở trong sát trận trận mắt nhìn về phía hắn phương hướng ở ưu nguyệt thánh nữ liền chân chính hôn mê đi ưu nguyệt thánh nữ tự nhiên không biết hắn tại nơi này nàng đây là nhìn về phía phía trước phi tiên kiếm bay tới phương hướng cái phương hướng này nhất định là lý tô vị trí lần này ưu nguyệt thánh nữ là thật hôn mê quả nhiên còn muốn âm n h â n lý tô ở bàn tay của nàng phát hiện một viên nho nhỏ tiền su lớn nhỏ đồ đạc hắn cầm lên nhìn một cái phát hiện thứ này tuy nhỏ dùng để âm nhân quả thật không tệ cái này bên trong có kịch độc xem bộ dáng là từ cái gì kịch độc yêu thú hàm răng hoặc là túi chứa chất độc bên trong thu tập được lý tô cất xong đồ đạc phía sau thần thức lại đang u nguyệt thánh nữ trên người quét một vòng xác định nàng không có thứ khác trưởng môn ở trên người của nàng gieo đại lượng cầm chế lý tô thì tại một bên tìm được chiến lợi khí trên mặt đất túi chữ vật bạo đầy đất đồ đạc thật nhiều linh thạch linh thạch số lượng nhiều lắm nhưng lại đều là khối lớn thiên ma cung chỗ ở khu vực so với ba đại tiên môn xem ra linh khí cũng là càng nhiều một ít một khối này linh thạch có thể so với phi tiên tông chừng hai mươi khối xa phòng lớn nhỏ linh thạch cái này u nguyệt thánh nữ một cái người mang linh thạch đổi thành phi tiên tông lời nói đều có hơn mấy triệu khối c á lý, lý, lý tô còn h i muốn nói trưởng môn đã xoay người lý khai nàng đi giúp lý tô đem cái khác ma tu túi chữ vật tuân ra tới đồ đạc thu thập lại những thứ kia ma tu đã hải cốt không còn bọn họ bên ngoài đồ đạc cũng không thử lại cái gì cũng chính là túi chữ vật ở lôi đình dưới sự công kích bạo mấy thứ này mới chỉ có bạo ra đến, đến rồi đem trưởng môn cố ý cho mình lý tô cũng chỉ đành nhận lấy đem mấy thứ này một tia ý thức thu hồi phía sau lý tô lấy ra một bộ quần áo cho hưng nguyện thánh nữ phụ thêm sau đó đem nàng trói lại ngay sau đó lý tô đem đại d i ệ n kiếm trận t r i ế t hồi trưởng môn đi ra lý trưởng lao đi ra cái kêu ma nữ bị bắt thật tốt quá trưởng môn cùng lý trưởng lao quá lợi hại rồi bọn họ vừa ra tới phi tiên tông hộ tông trong đại trận tất cả phi tiên tông đệ tử chính là một mảnh tương bừng nhịp không tốt thánh nữ bị bắt chúng ta đi mau xa xa phía trước cá lọt lưới sắc mặt đại biến cấp tốc trốn tới vĩnh phương trưởng môn xuất thủ bọn người kia xem ra đối với ung u y ệ t thánh nữ vẫn thật có lòng tin mắt thấy ung u y ệ t thánh nữ bị nhốt trong sát trận bọn họ cũng không có trốn mà là lẩn tránh xa xa nhìn hiện tại chứng kiến ung u y ệ t thánh nữ bị bắt bọn người kia từng cái tự nhiên muốn chạy trốn chỉ là rất nhanh bọn họ liền bị trưởng môn kích sát cái này bên trong còn bao gồm cái kia bị trọng thương kim đan tột cùng ma tu cái ra hỏa này hối hận a sớm biết hắn nhân cơ hội lưu tính rồi có thể ung nguyệt thánh nữ mạnh lại để cho hắn cảm thấy ung nguyệt thánh nữ có thể xoay căn khôn dù sao lý tô lợi hại hơn nữa cũng chính là kim đ a n kỳ mà thôi phi tiên tông trưởng môn cũng chính là sơ nhập nguyên anh lý tô trận pháp này lại có thể có bao nhiêu mạnh hiện tại hắn đã biết có thể đã không còn kịp rồi cái gia hỏa này trước khi chết đều ở đây hối hận vì sao không chạy rất nhanh trưởng môn đã trở về đem m ấ y cái túi chữ vật cho lý tô nàng nói lời giữ lời nói sở hữu chiến lợi phẩm thuộc về lý tô liền thuộc về lý tô ung nguyệt thánh nữ bị giam vào bí thất nàng còn đang hôn mê lý tô không cho nàng tỉnh nàng là không tỉnh lại lý tô chuẩn bị khôi phục một chút phía sau liền tới câu hỏi phía trước hắn đ ỉ n h lấy thần hồn công kích xuất thủ thần hồn vẫn là bị không ít ảnh hưởng trường môn đồng dạng thần hồn t h ụ thương cần tín h dưỡng lý tô không có lập tức tín h dưỡng mà là đi tới luyện đan thất không có mấy ngày nữa lý tô đã tìm được trường môn đưa cho nàng một cái bình thuốc sư tôn cái này bên trong là đối với thần hồn khôi phục hữu dụng dưỡng thần đan lý tô nói lý tô n g ư ơ i ở nơi này khôi p h ụ ca về sau phía sau núi ngươi có thể trực tiếp tiến đến trường môn nói cảm ơn sư tôn thấy trưởng môn cho mình mở trường hợp đặc biệt lý tô vẫn có chút vui vẻ phía sau núi linh khí s á c thực sung túc lý tô ở trưởng môn bên cạnh một cái mật thất khôi phục dù n g không sai biệt lắm thời gian nửa tháng lý tô khôi phục không sai biệt lắm trưởng môn ngược lại vẫn còn ở khôi phục vì vậy lý tô đi tới khắc một cái mật thất bên trong nơi đó hữu n g u y ệ t thánh nữ còn bị hôn mê lý tô vươn tay đưa nàng cứu tỉnh hữu n g u y ệ t thánh nữ ánh mắt sâu kín mở ra lý tô lộ ra một nụ cười thánh nữ ngươi tốt kéo hữu nguyện thánh nữ ánh mắt đã không có phẫn nộ mà là bình tĩnh bình tĩnh đến đáng sợ liền nhìn như vậy lý tô xem cái dạng này phải không chuẩn bị phối hợp lý tô đột nhiên cảm thấy đem u n g u y ệ t thánh nữ nuốt ở chỗ này vẫn có một ít bất tiện đây là một cái giết người như n g ó á i ma nữ lý tô hoàn toàn không cần thiết dùng thường quy thủ đoạn đi h ỏ i nói nhưng thủ đoạn không thường quy trường môn ở chỗ này có thể không phải thuận tiện chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức tự địch về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc nhân vật chính làm việc dứt khoát không lưu hậu họa đế thanh xuất phẩm chương tám mươi hai cho ta sinh m ư ơ i tám cái bảy mươi cho ta sinh m ư ơ i tám cái thánh nữ thực sự khóc lý tô nàng còn là không nói sao ừ m trong mặt thất thanh âm của trưởng môn vang lên ưu n g u y ệ t thánh nữ không phối hợp mặc kệ lý tô nói cái gì nàng toàn bộ hành trình đều là m ặ t không biểu cảm liền trong con mắt cũng không có bất kỳ thân sắc để cho ta tới thử xem a trưởng môn quyết định tự thân xuất mã lý tô cảm thấy nàng tự thân xuất mã ưu n g u y ệ t thánh nữ phối hợp khả năng tính cũng không lớn bất quá để cho nàng thử xem cũng tốt lý tô có quyết định của chính mình chỉ là hắn cần muốn một thứ mà thôi phối hợp sư tôn ngươi thử một chút đi ta lại đi luyện điểm đạt được vì vậy lý tô ly khai phía sau núi toàn bộ phía sau núi bình thường cũng chỉ có trưởng môn một cái người phía sau núi nhập cầu có mấy cái nữ tu coi chừng dù cho tô vân tật yêu nguyệt như vậy đệ tử thân truyền cũng cần thông báo mới được tránh cho quay r ố i đến trưởng môn tu luyện hiện tại có thể tự do ra vào nhiều lý tô một cái lần này đánh bại u nguyệt thánh nữ sau đó lý tô ở trưởng môn trong suy nghĩ trung quy lại trở nên rất không giống nhau điều này làm cho lý tô thấy được hy vọng nói không chừng không cần lâu lắm là có thể làm cho trưởng môn vì mình sinh con lý tô ly khai hậu sơn phía sau đầu tiên là trở về một c h u y ế n lý phủ nhìn một chút tình huống phía sau lại nổ đi một ít dự thảo lúc này mới trở lại phi t i ê n tông lý trưởng lão đan h ỏ a đã điều tốt lắm luyện trong đan thất phi t i ê n tông luyện đan sư biến thành vì lý tô làm việc v ậ t cái này luyện đan sư vẫn là cam tâm tình nguyện ước gì mỗi ngày vì lý tô làm việc v ậ t lý tô luyện nổi lên đan lần này lý tô luyện đan có một ít đặc thù đây là một loại bậc đan viên thuốc này là lý tô vì u n g u y ệ n thánh nữ lợi chế trường môn xuất mã u nguyễn thánh nữ còn không phối hợp lý tô liền chuẩn bị đem u nguyễn thánh nữ mang về lý ra cho đối phương ăn loại độc chất này đan phía sau liền không cần lo lắng u nguyệt thánh nữ mất đi sự khống chế độc này đan đẳng cấp có thể không phải thấp đối với nguyên anh tu sĩ đều hữu hiệu quả điều kiện tiên quyết là ngươi có thế để cho đối phương ăn còn có thể làm cho đối phương ở độc đan dược hiệu trải rộng toàn thân bị nó thân thể hấp thu trước không cần chân nguyên đem độc đan bước ra một cái toàn thị nguyên anh tu sĩ làm sao có khả năng ăn như vậy độc đan có thể v ừ a vặn u n g u y ệ t thánh nữ phù hợp điều kiện hiện tại nàng đã trở thành tù nhân người bị trọng thương ăn độc đan phía sau không có bất kỳ đường phản、kháng. cái này cũng không biết độc chất nàng chỉ bất quá thường cách một đoạn thời gian cần ăn một dược thể giải dược mà thôi 480 t ư ơ n g đương với sinh tử phủ các loại đồ đạc mà cái này độc đan đa phương hay là đến từ với u nguyện thành nữ là của nàng trong túi đựng đồ một cái đa phương c ò n dược thảo cái kia m ộ t chỗ bí địa bên trong không chỉ có linh thảo cũng có độc thảo những độc chất này cỏ ngược lại không có bao nhiêu yêu thú đi ăn sở dĩ niên đại đều tương đối lâu dược lực có thể đạt được đối ứng nguyên anh kỳ tiêu chuẩn những độc chất này cỏ lý tô phía trước vẫn không có địa phương cũng không đan p h ư dùng hiện tại vừa lúc có đất dục võ lần này luận chế luận chế chừng m ư ơ i ngày ba miếng độc đan liền bị lý tô luyện chế ra ba miếng vừa lúc cách một ít năm sau độc này đan dược lực khả năng yếu bớt lý tô vừa lúc lại dùng ngoại trừ độc đan bên ngoài lý tô còn luyện chế mấy chục phần giải dược giải dược này là mỗi cách ba năm ăn một dược tể liền được đem những đan dược này thu hồi phía sau lý tô liền đi trước phía sau núi lý trưởng lão phía sau núi nhập khẩu mấy nữ nhân tu hướng lý tô cung kính trào lý tô xông các nàng gật đầu sau đó tiến vào phía sau núi phía sau núi là cả phi tiến tông linh ký nồng nặc nhất địa phương bởi vì linh mạch vừa lúc từ phía dưới trái qua nơi này là cách linh mạch gần nhất địa phương không gian bên trong rất lớn giống như trưởng môn bế quan mật thất nói là thất kỳ thực lạ rất lớn cấm chế bên trong cũng rất nhiều tiến vào thời điểm còn cần đặc thù pháp quyết tài năng mới có thể mở ra nhập c ầ u cái này pháp quyết trưởng môn chỉ truyền cho lý tô một người lý tô lấy pháp quyết mở cửa tiến nhập bên trong mới vừa gia nhập là một chỗ phi thường bao la đại điện trưởng môn ngoại trừ bế quan ngoại một dạng sẽ ở cái này trong đại điện tu luyện lý tô nhìn một cái trưởng môn không ở nay cũng hơn m ư ơ i ngày trưởng môn vẫn còn ở thẩm vân u nguyệt thánh nữ sao lý tô cũng không phải lo lắng ưu nguyệt thánh nữ căn bản lật không nổi sóng gió trường môn có thể không phải đ ầ n thực lực của nàng cũng ở đó ưu nguyệt thánh nữ trên người cấm chế dày đặc cái này nếu có thể lật lên sóng gió cái kêu ư nguyệt thánh nữ cũng sẽ không bị bắt làm tù binh lý tô đi trước giam giữ ưu nguyệt thánh nữ mật thất nhìn một cái quả nhiên trường môn cùng ưu nguyệt thánh nữ đều còn ở ngươi thật muốn biết ta bí thuật bí mật lý tô vừa tiến vào liền nghe được ưu nguyệt thánh nữ thanh âm di nàng cuối cùng mở miệng trường môn đây cũng là cho hắn kinh hỉ lý tô nhìn một cái ưu nguyện thánh nữ vẫn bị tròi lấy nàng ngồi trên ghế trên mặt vẫn không lộ vẻ gì lý tô đây là nàng lần đầu tiên mở miệng trưởng môn cho ly t o truyền âm n ó i lần đầu tiên mở miệng không sai sau đó trưởng môn nói đây là nói với u n g u y ệ t thánh nữ u n g u y ệ t thánh nữ cũng mở miệng lần nữa ta bí thuật chỉ có thể ý hội không thể truyền lời ngươi làm cho đệ tử của ngươi qua đây ta truyền cho hắn u n g u y ệ t thánh nữ đang khi nói chuyện ánh mắt nhìn về phía lý t o truyền cho ta lý t o cũng không có mừng rỡ các loại theo bản năng phản ứng là cái này tiểu nương môn muốn gây sự khẳng định có gạt lý tô cùng trưởng môn liếc nhau một cái từ trong ánh mắt của đối phương bọn họ đều nhìn thấu ý tưởng giống nhau ư n g u y ệ t thánh nữ tình cảnh hiện tại là tù nhân nàng nên biết lý tô không có khả năng thả nàng l y khai nhưng bây giờ phối hợp như vậy sự tình gia khác thường tất có yêu ta nguyên anh đều bị thương còn bị ngươi hạ mấy chục lớp c ấ m chế thần hồn đồng dạng bị hao tổn các ngươi một cái nguyên anh kỳ một cái kim đan tầm tám liền này cũng không dám ư n g u y ệ t thánh nữ mở miệng lần nữa n ữ khí bình tĩnh trong lời nói nội dung lại rõ ràng phép khích tướng ngươi không cần kích tướng vừa lúc ta có món lễ vật muốn tặng cho ngươi lý tô đang khi nói chuyện lấy ra luyện chế được đan hắn đem đưa đến ư nguyễn thánh nữ trước mắt ưu n g u y ệ t thánh nữ chứng kiến này cái độc đan ngay từ đầu còn không có phát hiện nhưng bị lý tô tiễn gần phía sau nàng n gửi được độc đan mùi vị cái kia nguyên bản bình tĩnh vô cùng trên mặt sắc mặt thì có biến hóa biến hóa này rất nhanh thì tiêu thất cái này ma nữ biểu tình quản lý bản lính không sai cựu truyền đoạn hồn đan làm sao có khả năng ưu n g u y ệ t thánh nữ có chút không tin có thể hay không có thể thử một chút chẳng phải sẽ biết tới miệng há mở lý tô cầm lên độc đan ưu nguyễn thánh nữ đương nhiên sẽ không phối hợp sở dĩ lý tô nắm được cằm của nàng tự mình đem độc đan cho nàng đốt xuống phía dưới sau đó lý tô lấy linh lực đem độc đan nhanh chóng hòa tan đưa về nàng tiêu hóa khí quan bên trong u n g u y ệ t thánh nữ ánh mắt không còn bình tĩnh nữa bên trong tràn đầy phẫn nộ chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức tự địch về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc nhân vật chính làm việc dứt khoát không lưu hậu h o ạ đế thanh xuất phẩm Trưng 83, Thánh、nữ、thực một Thánh Đường đường Nữ nguyên anh môn N 83, khóc. cái sự kỳ ma chỉ có thể mặc cho độc đan ở trong cơ thể nàng tan ra dược lực cũng mau tốc độ có hiệu lực sắc mặt của nàng hoàn toàn thay đổi đây là thật k i ể u chuyển đoạn hồn đan nhưng loại này độc đan không chỉ có dược thảo khó tìm luyện chế cũng không dễ dàng nàng chỉ đạt được đan phương vẫn không có luyện chế ra thực vật tới lý tô từ nơi nào lấy được hiện tại ngươi tin chứ cái này đan phương ở chỗ của ngươi tin tưởng ngươi cũng biết thuốc này cụ thể hiệu quả cùng tác dụng lý tô thanh â m vang lên u nguyện thánh nữ biểu tình trên mặt băng lãnh nàng nhưng là dấu biểu tình đại sư bất quá nàng ánh mắt phẫn độ kia cũng là không giấu được nếu như nàng là thời kỳ toàn thịnh không phải không cần toàn thịnh chỉ cần có thể sử dụng chân nguyên cũng có thể vung l ỏ n g đem độc đan bước ra hiện tại nàng lại không có, có bất kỳ biện pháp nào độc đan dược lực đang ở tư tán kỳ thực trong vòng ba ngày nàng bước ra độc đan đều có thể nhưng bây giờ điểm này cũng được hy vọng xa vời nếu như thực lực của nàng vẫn còn ở dược lực có hiệu lực phía sau nàng cũng chưa chắc không thể nghĩ biện pháp ma tu thế giới bởi quá mức tàn khốc ma tu trong lúc đó không có tín nhiệm bằng hữu một từ đối với ma tu mà nói hầu như không tồn tại ngươi nếu như tin tưởng cái nào ma tu trong nháy mắt hắn thì có thể đem đâm người hai đao sở dĩ ma tu đều thích dùng một ít khống chế người thủ đoạn bằng không bọn họ sẽ không yên tâm đem phía sau lưng g a o cho người khác loại này đan ộ c đ cũng là ma tu dùng để khống chế người thủ đoạn bất quá loại thủ đoạn này chỉ cần là bởi vì đều có phá giải hy vọng cái này bên trong thực lực là then chốt khá hơn nữa khống chế thủ đoạn người ta trên thực lực về phía sau cũng có khả năng thoát khỏi chỉ bất quá hiện tại nàng trở thành tù nhân lý tô không có khả năng để cho nàng khôi phục chân nguyên nàng cầm độc này đan thật đúng là không có một điểm biện pháp nào sư tôn liền đem nàng giao cho ta xử lý à có độc này đ a n ở không cần lo lắng nàng lật lên sóng gió gì ta để cho nàng cho ta sinh mười tám cái nhìn nàng xứng hay không hợp lý tô thanh em lại vang lên hắn mà nói cũng là làm cho ung nguyệt thánh nữ biểu tình quản lý sắp mất hiệu sinh mười tám cái lý tô ánh mắt ở ung nguyệt thánh nữ trên người quan sát sau đó hắn lộ ra hài lòng thân sắc hai mươi đại dễ sanh ôi sinh mười tám cái không thành vấn đề ung nguyệt thánh nữ bị lý tô ánh mắt nhìn đến có chút không kèm được nàng đúng là muốn đem bí thuật truyền cho lý tô nhưng cũng không phải là truyền hoàn chỉnh mà là truyền gần một nữa làm cho lý tô thấy được bí thuật lợi hại phía sau lại coi đây là điều kiện làm cho lý tô cùng trưởng môn thả nàng mà sở d ĩ truyền cho lý tô mà không phải trưởng môn là bởi vì nàng kỳ thực còn có một nhớ chuẩn bị ở sau có thể ở truyền bí thuật thời điểm xem tình huống đối với lý tô sử dụng cái này chuẩn bị ở sau đối với trưởng môn sử dụng hiệu quả không có tốt như vậy dù sao trưởng môn là nguyên anh kỳ u n g u y ệ t thánh nữ nhanh như vậy liền xông lên nguyên anh kỳ thực lực cường đại còn có cường đại bí thuật về sau tiền đồ vô lượng tự nhiên là không ngúng đốc mắt thấy lý tô cùng trưởng môn đối với nàng bí thuật cảm thấy rất hứng thú ưu n g u y ệ t thánh nữ nghĩ tới biện pháp này nhưng là nàng chủ động mở miệng muốn t r u y ề n bí thuật phía sau mặc kệ lý tô vẫn là trưởng môn đều không tin cảm thấy nàng có âm mưu nàng quả thật có âm mưu nhưng nàng cũng đúng là muốn t r u y ề n tuy là chỉ t r u y ề n phân nửa không chỉ có như vậy lý tô trả lại cho nàng uy l ậ c đan hiện tại càng phải đem nàng mang về sinh cái m ộ ư ơ i tám cái xem lý tô cái này tư thế sợ rằng còn muốn tới thực sự ưu n g u y ệ t thánh nữ tâm có chút luôn cuống nàng không sợ chết nhưng lý tô nếu quả thật đem nàng tóm lại sinh con cái kia quá đáng sợ người như làm như vậy vĩnh viễn không chiếm được ta bí thuật ưu n g u y ệ t thánh nữ lạnh lùng nói thật sao bất quá ta bây giờ đối với bí thuật không có hứng thú sinh con dường như tốt hơn sư tôn ngươi không có ý kiến chứ lý tô nhìn về phía trường môn trường môn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết trả lời như thế nào nàng không biết lý tô là ở gà tu n g u y ệ t thánh nữ hay là thật muốn đem ưu n g u y ệ t thánh nữ tóm lại sinh mười tám cái dù sao qua nhiều năm như vậy lý tô thích sinh con đã không phải là bí mật gì lý tô ma tu gian xảo nhất thiết phải cuối cùng nàng dặn dò ta bí thuật tu luyện tới chỗ cao nhất có thể cho chiến lược của ngươi tăng thêm gấp mấy lần lúc này n g u sư tôn t h h Nữ t yên tâm đệ tử tu hành hai trăm năm tâm tình đã sớm chui luyện như bản thạch mở dạng ngoại trừ để cho nàng sinh con đệ tử tuyệt đối sẽ không bị nàng lời nói sở đầu độc lý tô vũ bộ ngực bảo đảm nói tức nàng kia liền giao cho ngươi ta đi củng cố tu vi có chuyện gì đúng lúc cho ta biết được rồi sư tôn lý tô nói trưởng môn xoay người ly khai u n g u y ệ t thánh nữ mắt thấy trưởng môn ly khai gấp đến độ nhanh khóc trưởng môn vừa đi lý tô ánh mắt tỏa sáng nhìn về phía nàng ánh mắt kia hơi có chút thấy cái mình thích là thèm cảm giác đi thôi thánh nữ chúng ta về nhà sinh con đi sau đó lý tô liền dẫn nàng ly khai phi tiên tông phi thuyền một đường bay về phía lý phủ phi thuyền trên u n g u y ệ t thánh nữ ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh có thể trên thực tế nội tâm của nàng hoảng sợ được một t t lý tô đây là thật muốn đem nàng mang v ề sinh con nhịp điệu a nhìn lấy xung quanh không ngừng xẹt qua cảnh sắc không cần nghị cũng biết đây nhất định là đi trước lý tô trong nhà rất nhanh lý phủ liền thấy ở xa xa lao tổ đã trở về lý gia hậu đại chứng kiến lý tô phi thuyền mỗi một người đều cao hứng phi thường lý gia toàn bộ vinh quang đều xuất xứ từ với lý tô chỉ cần có lý tô ở lý gia liền có thể bắt nguồn xa dòng chảy dài lý tô đem u n g u y ệ t thánh nữ một đường dẫn tới gian phòng của mình phòng của hắn rất lớn cũng có rất nhiều tiểu t i ế t lý tô gọi tới mấy cái nha hoàn làm cho các nàng chuẩn bị nước nóng cho u nguyễn thánh nữ tám U Nguyệt buộc, đều muốn chuyện, chuyện. Thánh Nữ hiện tại toàn thân lực lượng bị chế, lại ăn độc đan, toàn thân còn bị buộc, thương thế cũng không có khôi phủ, liền bọn nhà hoàn không phản kháng、được. Nàng muốn nói chuyện, có thể lý tô căn bản không cho nàng cơ hội nói tại thế thể Tô chế, khôi phục, cho hội lại lực Lý độc có được. có cơ bị bị sau khi tắm xong bọn nha hoàn cho ung nguyệt thánh nữ đổi lại một thân quần áo mới sau đó nàng được đưa đến lý tô trong phòng lúc này trời đã tối rồi lý tô c ư ờ i t ủ n g tìm đi h ư ớ n g nàng cả phòng cũng chỉ còn lại lý tô cùng ung nguyệt thánh nữ hai người hoàn cảnh trong rất nhiều tình huống có thể ảnh hưởng người tâm tình tỉ như cô nam quả nữ cùng chỗ với một cái không bị quáy dày căn phòng song phương đều lớn lên còn được gian phòng này bầu không khí thường thường sẽ tình nhưng phát sinh biến hóa hiện tại loại này bầu không khí đã t ạ i thay đổi chỉ bất quá không phải hướng á m n ộ i biến u n g u y ệ t thánh nữ cảm giác c an toàn đã hoàn toàn tiêu thất lòng của nàng bắt đầu rối loạn nàng còn chưa bao giờ có cái này dạng bị động thời điểm n g ư ờ i không nên tới u n g u y ệ t thánh nữ luôn cuống thánh nữ đêm nay ánh trăng không sai vừa lớn vừa tròn đang là sinh con tốt thời gian chúng ta sinh con đi sau đó lý tô đi tới bên cạnh nàng tay nắm đặt ở trên cảng của nàng năm trăm năm mươi lăm u nguyễn thánh nữ cái này thực sự khóc chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức tự địch về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc nhân vật chính làm việc dứt khoát không lưu hậu h o ạ n đế thanh xuất phẩm chương tám mươi b ố vẫn là sinh q u â n a trong phòng ưu nguyệt thánh nữ hoảng hốt như ma giống như là một cái không giúp tiểu bạch thỏ giống nhau thân là nguyên anh kỳ cường giả trong n à y thường cái nào nhìn thấy nàng không sợ nhưng bây giờ nàng lại trở thành giới bậc bởi vì lý tô không chỉ có muốn cái kia nàng còn muốn cho nàng cho lý tô sinh hải tử tuy là ưu nguyện thánh nữ cũng là hoàn toàn phá phỏng người dám động ta ta nhất định sẽ dễ ngươi、no. ưu nguyệt thánh nữ ánh mắt thoáng cái t r ợ t to bởi vì lý tô cướp đi nụ hôn đầu của nàng ưu nguyệt thánh nữ tuyệt vọng nàng ý thức được lý tô đây không phải là đang cố ý hủ dọa nàng hoặc là lừa nàng mà là muốn tới thực sự lần này ưu nguyệt thánh nữ hoàn toàn rối loạn phương tức nàng muốn dây dụa nhưng cũng căn bản vô dụng tuy là buộc nàng sợi dây đã bị lý tô cầm đi nhưng nàng toàn thân không có lực lượng lý tô tùy tiện một cái tiểu thuật pháp hoặc là dùng linh lực cũng có thể đem nàng chế trụ để cho nàng ngoan nghe lời thậm chí bày ra lý tô mong muốn tư thế ưu nguyện thánh nữ trong mắt đẹp vừa thẹn vừa giận nàng tuy là ma nữ nhưng từ nhỏ đến lớn b ă n g thanh ngọc k i ế t bây giờ lại bị lý tô cướp đi nụ hôn đầu tiên có thể đoán được là kế tiếp còn có thể phát sinh chuyện càng đáng sợ hơn mà ở chuyện càng đáng sợ hơn phát sinh phía sau còn có thể phát sinh càng chuyện càng đáng sợ hơn sinh hải tử còn muốn sinh mười tám cái thần hồn của ta chung có thiên ma ấn ngươi như đụng đến ta ta gây ra thiên ma ấn tự sát chết cũng sẽ không để ngươi được xính cuối cùng cũng tốt mấy phút phía sau lý tô không tiếp tục gặp nàng u nguyện thánh nữ rốt cuộc có thể nói chuyện lúc này mới vội và nói nàng lời nói có hiệu quả lý tô tuy là phong nàng lời nói nhưng cũng không phải không biết nàng đang nói cái gì nói như vậy thiên ma ấn chính là thiên ma c u n g dùng để khống chế thủ đoạn của các ngươi ngươi một cái nguyên anh kỳ thánh nữ cũng không có thể thoát khỏi khống chế lý tô đang khi nói chuyện lại bắt được u n g u y ệ n thánh nữ tiểu thủ đem chơi tiếp u n g u y ệ n thánh nữ cực kỳ bất đắc dĩ nàng căn bản không phản kháng được ngươi căn bản không biết thiên ma là cái gì u n g u y ệ n thánh nữ lạnh lùng nói thật sao thiên ma có thể là cái gì tối đa cũng chính là tương đương với tiên thần nhất loại đ ạ c chẳng qua là tạ ác mà thôi lý tô thản nhiên nói xuyên việt trước trải qua các loại tiểu thuyết điện ảnh trải qua r ử a tội hắn cùng cái thế giới này tu tiên giả cũng không đồng dạng hắn áo đại động lắm ưu n g u y ệ t thánh nữ làm sao hù đạt được hắn nếu biết ngươi còn dám đối địch với thiên ma cung mười một u n g u y ệ t thánh nữ nữ khí bộc u phát băng lãnh cái này dọn lệnh như băng làm cho lý tô khó chịu vì vậy tốt mấy phút phía sau ưu n g u y ệ t thánh nữ hai mắt phun lửa nhìn lấy lý tô thánh nữ dọa người sẽ không tốt ngươi thiên ma cung mạnh như vậy làm sao không có thể đem ma môn thống nhất tính rồi chúng ta vẫn là sinh con a lý tô tay khẽ động u nguyễn thánh nữ trên vai y phục liền chạy xuống thả ta đi. ta có thể nói cho ngươi biết thánh lệnh bí mật ưu n g u y ệ t thánh nữ nói không phải ta đối nhau v a cảm thấy hứng thú hơn lý tố ánh mắt lấp lánh đánh giá nàng giống như là thưởng thức nhất kiện tác phẩm nghệ thuật giống nhau ưu n g u y ệ t thánh nữ dung nhan trị quả thật không tệ vóc người cũng tốt văn cơ tuyết thể còn đặc miêu là một cái nguyên anh tu sĩ mặc dù là ma nữ bất quá chính là bởi vì là ma nữ lý tố mới chỉ có không có nửa điểm đánh nặng trong lòng ta có thể cùng ngươi lập xuống huyết hệ cũng không tiếp tục đặt chân nơi đây bí thuật ta cũng có thể nói cho ngươi biết u nguyễn thánh nữ lại nói không phải vẫn là sinh con tốt hơn ưu n g u y ệ t thánh nữ trên vai trái q u ầ n á o cũng ngươi có thể luyện chế ra cựu chuyển đoạn hồn đan đan thuật nhất định rất lợi hại chúng ta có thể hợp tác ngươi giúp ta giải trừ thiên ma ấn ta có thể nói cho ngươi biết thiên ma cung toàn bộ bí mật trước mặt điều kiện cũng giữ lời ưu n g u y ệ t thánh nữ mở miệng lần nữa lần này muốn hợp tác nhìn như vậy thiên ma cung phải là đi qua cái này cái gì thiên ma ấn tới khống chế ma tu thiên ma ấn là chồng ở trong thân hồn đối với thiên ma cung bên trong ma tu có cực mạnh khống chế tác dụng tất cả ma tu nếu như tiết lộ thiên ma cung bí mật hoặc là có cái gì trốn tránh hành vi cũng sẽ bị phản vệ giết chết thân hồn thân hồn là yếu ớt nhất thiên ma ấn lại là t r ồ n g ở thần hồn hạch tâm một ngày bạo phát thân hồn của ma tu trong nháy mắt thành b ù i yên diệt thân hồn không có tu sĩ thân thể cũng chỉ có thể biến thành một bộ sắc không coi như thần hồn cường đại may mắn không chết thần hồn cũng sẽ nhận cực đại tổn thương khả năng này trung thân không có tiến thêm thậm chí mất đi rất nhiều ký ức biến thành ngốc tử một loại u nguyện thánh nữ bản tính này đằng đánh mắt thấy lý tô một lòng nghĩ sinh con nàng tư nhân đưa ra cùng lý tô hợp tác muốn lợi dụng lý tô giúp nàng đối phó thiên ma ấn kế hoạch của ngươi có thể không phải đủ ta đối với thiên ma cung hứng thú kỳ thực không lớn ta đối với cùng ngươi sinh con hứng thú lớn hơn một chút lý tô để tay ở tại u nguyệt thánh nữ g ọ t trên vai không bằng chúng ta hợp tác sinh con a lý tô nhìn lấy nàng nói ngươi như lại gần một bước ta liền tự sát u nguyệt thánh nữ đối với lý tô vô giải chỉ có thể lấy tự sát uy hiếp thật sao vậy ngươi tự sát một cái cho ta xem lý tô lại cũng không c h ị uy u hiếp tiếp tục u nguyệt thánh nữ sắc mặt biến đến ngày càng băng lãnh ánh mắt của nàng biến đến nguy hiểm ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm lý tô lý tô cũng là không yếu thế chút nào cùng nàng đối diện h ã n tay từng điểm từng điểm rốt cuộc lý tô n g ư ơ i xem ngươi vẫn không nỡ bỏ tự sát lý tô cười rồi ưu n g u y ệ t thánh nữ cắn môi thân thể mềm mại đều r u lên vô s ỉ không phải liên tiếp mà là nàng kỳ thực xúc động thiên ma ấn cũng chết không được chỉ biết thần hồn trọng thương đột phá nguyên anh kỳ phía sau ưu n g u y ệ t thánh nữ một lòng chỉ muốn thoát khỏi thiên ma ấn không có bất kỳ ma tu muốn được k h ô n g chế đặc biệt là một cái nguyên anh ma tu từ khi còn nhỏ yếu ma tu không có biện pháp cường đại lên những thứ này ma tu tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thoát khỏi khống chế u nguyễn thánh nữ chuyên tu thần hồn bị pháp thần hồn của nàng đã không kém lại tăng thêm nàng một ít nhằm vào thiên ma ấn thủ đoạn thiên ma ấn thật đúng là giết không chết nàng muốn thật có thể giết chết còn tốt nàng còn có thể tự sát Giết không chết thân hồn của nàng trọng thương đối mặt lý tô càng không còn sức đánh trả sở dĩ nàng không dám xúc động thiên ma ấn sở dĩ chúng ta vẫn là sinh con a đẹp như vậy buổi tối cũng không thể lãng phí lý tô nói u nguyện thánh nữ sâu đậm hút một khẩu khí ngươi thắng nói đi ngươi đến cùng muốn làm cái gì tiếng nói của nàng vừa rơi xuống ánh mắt lại chợt o bởi vì lý tô lại tốt mấy phút phía sau lý tô ánh mắt sáng quắc nhìn lấy nàng về sau dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta sẽ gặp như vậy nghiêm phạt từ giờ trở đi ngươi nhớ kỹ mấy cái lý tô nhìn lấy nàng nói từng chữ đệ nhất về sau ngươi chính là của ta thị nữ ta tới chỗ nào ngươi theo tới chỗ đó mặc kệ ở của người nào trước mặt đều phải gọi ta là chủ nhân không có khả năng ưu n g u y ệ t thánh nữ theo bản năng lên đường để cho nàng một cái nguyên anh làm thị nữ vậy sinh con a lý tô sinh con cảnh cáo lại tới rồi ưu n g u y ệ t thánh nữ mí môi hàm răng đều nhanh đem mồi khai ra máu ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đồng ý lý tô nói cuối cùng ưu n g u y ệ t thánh nữ không nói gì lý tô coi như nàng thầm chấp nhận nói đến điều thứ hai đệ nhị ta có thể giúp ngươi diệt trừ thiên ma ấn những lời này lại làm cho ưu n g u y ệ t thánh nữ nhãn tình sáng lên tuy là nàng cũng ở nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ thiên ma ấn có thể độ khó quá lớn chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức từ địch về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc nhân vật chính làm việc dứt khoát không lưu hậu họa đế thanh xuất phẩm chương tám mươi năm dứt khoát không lưu hậu họa đế thanh xuất phẩm là độc đan cũng là linh đan năm phần độc năm phần linh phương pháp luyện chế phi thường phức tạp h ã n hữu luyện đan sư có thể luyện chế lý tô luyện đan tạo nghệ không thấp nếu quả thật có thể giúp nàng nói không chừng rất có hy vọng bất quá liền muốn nhìn ngươi có nghe lời hay không chỉ cần biểu hiện của ngươi tốt để cho ta thỏa mãn cũng không phải không được lý tô thản nhiên nói ưu nguyện thánh nữ không tin lý tô có tốt bụng như vậy đệ tam n g ư ơ i b i thuật nhất định phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao ra đây không muốn lên ra chiêu ta biết ngươi còn muốn n g ta không phải muốn nói gì chỉ có thể ý hội còn như thiên ma cùng bí mật ngươi thích nói cứ nói đi sau đó lý tô nói đến điều thứ ba điều này mới là lý tô đòn sát thủ lợi hại trước hết để cho ung nguyệt thánh nữ biết mình tình cảnh sau đó lấy thiên ma ấn vi dẫn nàng giao bí thuật khả năng tính cũng rất lớn trên thực tế lý tô cũng xác thực muốn cho ung nguyệt thánh nữ cho mình sinh con u n g u y ệ t thánh nữ là nguyên anh kỳ nàng trưởng thành rất mạnh linh căn nói không chừng cũng không sai còn nàng tại sao phải rơi vào ma môn lý tô cũng không biết một cái nguyên anh kỳ cho mình sinh con trẻ nít kia linh căn tuyệt đối không sai trường môn bên này trong khoảng thời gian ngắn còn không có đồ dỡn sở dĩ có một cái nguyên anh kỳ thánh nữ cũng không tệ bất quá hệ thống cho tưởng thường hạn định điều kiện tại nơi này cũng sẽ không bởi vì nàng là ma nữ có cái gì cải biến không phải trên thực tế vẫn có một ít biến hóa giống như thông thường nữ tu cần các nàng trăm phần trăm tự nguyện ưu nguyện thánh nữ bên này chỉ cần nàng có như vậy một ít nguyện ý là được rồi lý tô nếu như muốn hệ thống thường cho vậy sẽ phải chờ các loại thỏa mãn hệ thống hạn định điều kiện phía sau lại để cho nàng cho mình sinh con bình thường mà nói đối với linh căn đề thăng linh căn càng tốt hậu đại đề thăng càng lớn một cái tứ phẩm linh căn đời sâu đề thăng tương đương với hơn mấy chục cái linh căn hậu đại vì lý tô mang tới tăng lên đến t h ấ t phẩm phía sau kém linh căn hậu đại đối với lý tô linh căn để thăng cũng càng ngày càng không góp sức đương nhiên sẽ không lại cho lực cũng có thể xếp số lượng chỉ bất quá lý tô cũng muốn bắt đầu để thăng chất lượng có càng nhiều ưu dị linh căn hậu đại về sau gia tộc cũng có thể phát triển tốt hơn không chỉ có như vậy lý tô một ngày đến nguyên anh cũng có thể nạp càng nhiều linh căn tốt t i ế p nếu như ông nguyện thánh nữ vẫn không phối hợp lý tô cũng không phải là không có biện pháp cùng lắm thì không muốn hệ thống phần thưởng cũng muốn để cho nàng vì mình sinh mấy chục cái hoa hung hăng nghiêm phạt nàng nếu như là cô gái khắc tụ lý tô sẽ không như thế làm nhưng đối phương là một cái giết người như ngoại ma nữ lý tô sẽ không gánh nặng trong lòng ưu n g u y ệ n thánh nữ mì môi t h ầ n sắc có một ít q u ấ n quýt ngươi có một đêm thời gian suy nghĩ sáng sớm ngày mai nếu như ngươi còn chưa nghĩ ra ta cũng chỉ có thể để cho ngươi vì ta sinh con lý tô nhàn nhạt nói xong thân ảnh biến mất ở tại trong phòng trong phòng chỉ còn lại có nàng một người đương nhiên lý tô chỉ ở bên cạnh gian phòng bất quá bây giờ nàng cảm giác không đến ưu nguyễn thánh nữ ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ánh trăng sắc mặt biến đổi không ngừng sáng sớm hôm sau lý tô liền xuất hiện ở trong căn phòng này trên tay của hắn có một con bút một t r ă n giấy g còn có một miếng dùng linh ngọc làm thành ngọc giản viết ra nếu như bất tiện viết ngươi có thể khắc vào trong ngọc giản lý tô nói ưu n g u y ệ t thánh nữ dường như một đêm không ngủ ở lý tô thoại âm rơi xuống hơn mười giây sau rốt cuộc nàng cầm viết lên nàng bí thuật quả thật có một ít hạn chế nhưng là không phải là không thể được viết ra lý tô yên lặng nhìn lấy sau mấy tiếng ưu n g u y ệ t thánh nữ viết xong nàng tổng cộng viết hai nghìn chữ thế nhưng cái này hai nghìn chữ lại không có bất luận cái gì một chữ cùng bên cạnh chữ có thể nối liền một câu nói lý tô thần sắc như thường cho ta một lời giải thích hắn nói ta chỉ có thể cái này dạng viết bằng không không truyền ra tới chính ngươi tổ hợp à có thể hay không tổ hợp đi ra liền nhìn ngươi bản lãnh của mình ta đã tận lực viết thuận tiện ngươi tổ hợp còn có một ngày học được không nên truyền ra ngoài nếu như ngươi nghĩ n g o ạ i chuyện cũng chỉ có thể dùng phương pháp của ta ưu n g u y ệ t thánh nữ nói hai nghìn cái hoàn toàn làm rối loạn trình tự chữ một lần nữa tổ hợp đi ra cái này đ â khó khó như lên trời phải biết rằng dù cho ở cái thế giới này thường sai chữ cũng bất quá ba bốn ngàn cái cái này ba bốn ngàn chữ có thể hợp thành vô số thiên văn trường những thứ này luận án ngắn thì mấy ngàn chữ lâu là mấy chục triệu chữ mỗi một thiên ý tứ đều có thể không giống v ớ i cái này ba bốn ngàn chữ có thể viết sách cả một cái văn minh hiện tại nơi đây tuy là chỉ có hai nghìn chữ cũng không có thiếu chữ là tái diễn cũng có một chút tận bên trong quy luật nhưng một lần nữa tổ hợp đi ra độ khó cũng không phải lớn như vậy hoặc là ngươi đem cái chán rửa vào ở trên trán của ta vì ta bung ra một bộ phận c ơ chế ta trực tiếp chuyển cho ngươi u nguyễn thánh nữ lại nói nàng lúc này phản phất lại đem trở về quyền chủ động nàng muốn nhìn lý t o muốn thế nào chọn là tuyển trạch chính mình đi tổ hợp vẫn là tuyển trạch để cho nàng truyền bí thuật nếu như lý t o tuyển trạch người sau cái kia hết thẻ quyền chủ động lại đang trong tay của nàng trường môn không ở chỉ cần lý t o dám chọn người sau nàng liền có đầy đủ tự tin phản chế lý t o sở dĩ một trăm bốn mươi lúc này u nguyệt n g thành n ữ ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy lý t o nàng muốn đem ngày hôm qua bị khí tìm trở về sau đó ngô, nàng liên hối hận t ố t mấy phút phía sau lý tô b u n g lỏng ra nàng đem cái kia một trang giấy thu vào từ giờ trở đi ngươi chính là của ta thị nữ lúc nào để cho ta hài lòng lúc nào ta giúp ngươi giải trừ thiên ma ấn bất quá ta chỉ nói qua giúp ngươi giải trừ thiên ma ấn chưa nói qua thả ngươi đi lý tô thản nhiên nói ngươi đây là chơi vô lại ưu nguyện thánh nữ phẫn nhiên tốt lắm ta cho ngươi một tuần lễ giới hạn chờ ta đến nguyên anh phía sau a lý tô nói ngươi bây giờ mới chỉ có kim đan tâm tám ngươi kim đan phẩm cấp tuyệt đối không thấp đến nguyên anh không biết năm nào tháng nào ta phải mỗi trăm năm trở về một lần thiên ma cùng trăm năm không quay về thiên ma ấn sẽ phát tác ngươi xác định trăm năm bên trong ngươi có thể đến nguyên anh ưu n g u y ệ t thánh nữ hử nói trăm năm không cần lâu như vậy tốt lắm tiểu thúy tiến đến lý tô hô rất nhanh mấy cái nha hoàn t i ế n đến vì ưu n g u y ệ t thánh nữ đổi lại y phục y phục của nàng là đặc chế không phải thông thường nha hoàn y phục hình thức còn phi thường không tệ làm cho ưu n g u y ệ t thánh nữ nhìn qua đẹp như thiên tiên lý tô hài lòng quan sát ưu n g u y ệ t thánh nữ một hồi có cái này dạng một cái thị nữ bài này mặt ngược lại không tệ ưu nguyện trong thư phòng lý tô thanh â m vang lên hắn lúc này đang xem ưu nguyện thánh nữ viết tờ giấy kia ưu nguyện thánh nữ thì đứng ở sau lưng hắn nghe được lý tô t h a nhâm nàng nâng bình t r à lên v ì lý tô rót một c h é n t r à nhưng thân thể của hắn mới chỉ có túi xuống đi đã bị lý tô ngươi nàng lại bị lý tô trừng phạt đã quên chủ nhân gọi ngươi thời điểm ngươi nên nói cái gì rồi hả lý tô nói u n g u y ệ t thánh nữ ánh mắt quất q u y ế t cuối cùng nàng nói là chủ nhân lý tô lúc này mới b ô n g than à n g cho ta nệ nệ b a y nhìn một hồi phía sau lý tô lại nói